Tới tham dự Âu Dương Hỷ tổ chức sinh ý tụ hội, hiển nhiên chính là tưởng từ võ lâm nhân sĩ trong tay lộng chút không dễ đến hảo hóa, cho nên, nguy hiểm là không thiếu được. Nhìn, hắn hiện tại bị kia giả lột ra khi dễ, chính là nguy hiểm trí nhất. Bùi tương hiểu rõ, nói đến chính là cường giả vi tôn. Quyền đầu cứng đi ngang. Vương Liên Hoa hơi hơi mỉm cười, tiến đến bùi tương bên thai nhẹ giọng nói. Giả lột ra đêm nay đắc ý không được bao lâu, ta cùng lãnh nhị thái ra ước hảo, đêm nay phải cho giả lột ra thiết cái dập Bùi tương theo vương liên hoa nói, ánh mắt rừng ở một vị người mặc áo xanh khô gầy người trên người, thầm nghĩ người này chính là nhân nghĩa trang lánh ra tam huynh đệ trung lão nhị, cái kia giỏi về làm buôn bán lánh nhị ra. Lúc này, một trận hút khí kinh ngạc cảm thán thanh đánh gây bùi tương suy nghĩ. Nàng quay đầu vừa thấy, liền thấy một cái nu nhược động lòng người bạch y thi thiếu nữ xuất hiện ở trong đại sảnh, chính nút nhát sợ sệt mà đứng ở mọi người trước mặt, giống một con thẹn thùng mà Mỹ lệ nai con. chương 320 Giả lột ra thấy mọi người ánh mắt đều bị bạch đi thiếu nữ hấp dẫn, khỏe miệng một câu, hắn đem tiểu mỹ nhu nhược thiếu nữ kéo đến trước người, đắc ý mà nói. Này đó là giả mỗi hôm nay mang đến cái thứ hai giao dịch phẩm. Chư vị thả nhìn xem nàng dáng người cùng bộ dáng, chính là giống nhau dung chi tục phấn có thể so sánh. Đó là đế vương phi tần cùng bầu trời tiên nữ, cũng bất quá như thế đi. Bùi tương ngưng thần đánh giá cách đó không xa giả lột ra cùng bạch đi thiếu nữ, ánh mắt tại đây hai người chi gian lưu luyến một lát. Trong lòng suy đoán này giả lột ra rốt cuộc có biết hay không bạch y thiếu nữ thân phận thật sự. Bất quá, mặc kệ giả lột ra là nghe lệnh với bạch phi phi vẫn là bị chẳng hay biết gì lợi dụng, hôm nay này ra diễn, chung quy là vì đem bạch phi phi đưa đến vương liên hoa bên người, tiện đà tiếp cận vương vân mộng mẫu tử. Bùi tương chính cân nhắc này đó thời điểm, liền thấy kia giả lột ra vì kích thích mọi người dũng dược ra giá đầu giá, thế nhưng bỗng nhiên rỗi tay bắt được bạch y thiếu nữ cổ áo, sau đó đột nhiên đi xuống lôi kéo xả. Lộ ra thiếu nữ toàn bộ bả vai cùng như ẩn như hiện mềm mại trước ngực Bất thình lình động tác, tức khắc liền hấp dẫn càng nhiều thèm nhỏ dại ánh mắt Giả lột ra xe kéo quần áo động tác thực mau Nhưng là đối với thân phụ ưu linh bí tịch võ học truyền thừa Bạch Phi Phi tới nói Tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay đố lại hạ này phân vũ nhục cũng trả thù trở về Chính là, nàng từ đầu đến cuối đều là kinh hoảng mà nhu nhược Biểu tình lã trã chứ khóc, mặt mày sở sở chọc người chịu mến Giống như thố ti hoa giống nhau không có bất luận cái gì phản kháng ý thức hoặc là hành động. nàng tùy ý chính mình tuyết trắng bả vai cùng trước ngực bại lộ ở mọi người trước mặt, thừa nhận xa lạ các nam nhân các dạng ánh mắt. bạch phi phi đem nu nhược cùng vô hại biểu diễn tới rồi cực hạn, cũng làm trong đại sảnh không khí càng thêm nhiệt liệt nóng nảy lên. bùi tương xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn thấy ngồi ở đối diện chu thất thất lúc này đã mặt lộ vẻ không đành lòng, nàng môi anh đào hơi khởi, hiển nhiên là nghĩ ra giới đem bạch phi phi mua tới, miễn cho nàng rơi vào nam nhân khác trong tay. cùng lúc đó. Còn có một ít mịt mờ mơ ước ánh mắt dừng ở phòng trong mặt khác nữ tử trên người, dính ướp như có thức chất. Hiển nhiên, Bạch Phi phi lộ ra trơn bóng mềm mại da thịt cùng lã chá chưa khóc nhậm người khi dễ thần thái, đã là khiến cho một ít người thú en dục. Sắc mê tâm khiếu thời điểm, có người liền mất đi kiêng kỵ chi tâm, nhịn không được đối bên người xinh đẹp cô nương sinh ra xấu xa tâm tư. Cảm nhận được bốn phía dao động vẩn đục bầu không khí, đùi Tương biểu tình bất biến, thủ hạ động tác lại nhanh như tia chớp ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây phía trước nàng thủ đoạn khẽ nhất nghiêng nghiêng ném trong tầm tay chân trà cơ hồ là trong nháy mắt kia đựng đầy nóng bỏng nước trà xứ ly lăng không mà đến giống như ngàn cân chi chú ý giống nhau đột nhiên tạm tới rồi giả lột ra sẽ rách thiếu nữ quần áo phì trên tay chỉ nghe một tiếng xứ ly vỡ vụn dòn vang ngay sau đó lại là một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết liền thấy vẻ mặt đắc ý tham lam giả lột ra nháy mắt trắng bệnh sắc mặt hắn che lại máu tươi rơi tay phải lảo đảo lui về phía sau ba bước Rồi sau đó liền ầm một tiếng té ngã trên mặt đất, cả người thịt mỡ vẫn luôn ở không ngừng run dậy. Ai? Trong sân mọi người nháy mắt cảnh giác. Có người cọ đứng dậy, kinh nghi mà đánh giá chén trà bay ra đi phương hướng. Có người công phu càng tốt hơn, lúc này đã là phản ứng lại đây, vừa mới ra tay tập kích giả lột ra người, đó là ngồi ở vương liên hoa bên người nữ tử. Bùi cô nương, Âu Dương hỉ vội vàng đứng dậy, lại kinh lại nghi mà nhìn bùi tương, không biết nàng vì sao đột nhiên làm khó dễ. này. Chính là giả đại tướng công đắc tội cô nương, Âu Dương này liền làm hắn cho ngươi bồi tội. Bùi tương nhàn nhạt mà lắc lắc đầu, ngữ khí khinh phiêu phiêu mà nói. Bồi tội liền không cần. Âu Dương trang chủ, ngượng ngùng, một chút việc nhỏ đánh gậy đấu giá hội. Ngươi, giả lột ra lúc này đã đau đến mồ hôi đầy đầu, hắn gắt gao nhìn chầm chằm vẻ mặt vân đạm phong khinh bùi tương, đầy mặt oán độc chi sắc, gàn từng chữ một mà tức giận hỏi, hảo, hảo, hảo thật sự, không biết. Khu khu không biết giả mỗ làm sai cái gì. A. Bùi Tương không để ý đến giả lột ra tê thanh chất vấn, mà là trước đối Bạch Phi Phi nói: "Vị cô nương này, giả đại tướng công lúc này đã ốc còn không mang nổi mình ốc, ngươi có thể sửa sang lại một chút cổ áo." "Đa, đa tạ Bạch Phi Phi run rẩy tay hợp lại trụ cổ áo, sau đó hướng tới Bùi Tương doanh doanh nhất bái, cặp kia ôn nhu như nước trong ánh mắt đựng đầy cảm kích, e lệ cùng vui sướng, nàng thanh âm cũng giống như hoàng oanh giống nhau dễ nghe, đa tạ Bùi cô nương, khó nữ Bạch Phi Phi Phi Phi không có gì báo đáp. Tiện phụ. Người tạ nàng làm cái gì? Giả lột ra rốt cuộc gian nan mà bỏ lên, xanh mặt giận mắng bạch Phi Phi. Bạch Phi Phi lập tức co rúm lại một chút, nàng sợ hãi lui về phía sau nửa bước, cắn môi không tiếng động rơi lệ. Trách cứ xong bạch Phi Phi, giả lột ra quay đầu giận trừng bùi tương, hắn có một bụng thô tục liền phải phun trào mà ra, chính là lời nói đến bên miệng, lại đều đông nhiên nghẹn trở về. Trên cổ tay đau nhức làm giả lột ra trong lòng tràn đầy lửa giận. Nhưng Vương Liên Hoa lộ ra ôn hòa gương mặt tươi cười, lại phảng phất một thùng nước đá chút xuống mà xuống, ngáy mắt tới Diệt Giả lột ra ngực phẫn nộ ngọn lửa, làm hắn lập tức liền bình tĩnh thanh tỉnh lại đây. Người này, biết rõ Lạc Dương Vương công tử tàn nhẫn thủ đoạn. Giả lột ra nhắm mắt, trong đầu nhớ lại vừa mới tao ngộ tập kích hình ảnh. Hắn thình lình phát hiện, vô luận tái diễn bao nhiêu lần, vô luận hắn hay không có trước phòng bị, hắn giống như Không, là nhất định trốn không thoát buổi tương ném chung trà. Lần này, là trên tay bị thương, nếu lần sau là chính mình Huyệt Thái Dương hoặc là Yết Hầu Đâu nghĩ mà sợ ập vào trong lòng luôn luôn bắt nạt kẻ yếu am hiểu rõ chiều nào theo chiều ấy giả lột ra nháy mắt một giật mình sắc mặt mắt thưởng có thể thấy được mà đổi bại xuống dưới người này tuyệt đối xem như mặt dày tiểu nhân trung đại biểu hắn vừa mới bị thương lại ném thể diện một khắc trước còn chuẩn bị lấy lại công đạo chính là ngay sau đó tại ý thức đến chính mình không phải bùi tương đối thủ sau lập tức thay đổi thái độ giả lột ra run rẩy quay hàm thượng thì mỡ Ngạnh sinh sinh bài trừ một cái lấy lòng tươi cười, cũng tận lực tâm bình khí hòa hỏi. Bùi, bùi nữ hiệp, chính là giả mỗ làm người không chu toàn, có chỗ nào đắc tội ngươi. Con thỉnh ngài đại nhân đại lượng, không cần cùng tiểu nhân so đo. Con có, cái kia, tiểu nhân ngu dốt, không biết nơi nào làm được không tốt, còn thỉnh bùi nữ hiệp chỉ điểm một vài. Bùi tương nhìn thoáng qua bạch phi phi, lạnh lùng nói. Ta không biết ngươi ngày thường là như thế nào làm buôn bán, hoặc là, tại đây trong trốn giang hồ. Đại gia đối một ít việc đã thấy nhiều không trách. Nhưng là hôm nay ta ở đây, liền hy vọng tất cả mọi người hảo hảo mặc quần áo, nếu là lại có khinh mạn cử chỉ, ta kiếm nên ra khỏi vỏ. Là, là nghe xong bùi tương đã thương người lý do, giả lột ra vội vàng cười làm lành gật đầu, bảo đảm chính mình nhất định không hề làm này đó tùy tiện hành động. Lúc này, liền nghe ngồi ở bùi tương tả phía sau một người dâu quay nón đại hán cười nhạo một tiếng, âm dương quái khí mà châm chọc nói. Giả lột ra nha của ngươi ngày thường tác vai tác phúc gian xảo vô cùng hôm nay lại bị một nữ nhân gian dạy đến cùng tôn tử dường như à chẳng lẽ là xem này nữ nhi lớn lên đẹp ngươi liền vì một bụng tâm địa gian dảo liền nam nhân mặt mũi đều từ bỏ lời này làm giả lột ra chịu chịu khoe miệng trong mắt xẹt qua một mạt tâm trầm người nọ tiếp tục cười nhạo nói tâm tắc, bái cái quần áo tính cái gì như thế nào hy vọng mọi người mặc tốt quần áo ha ha lão tử liền ái xem chân bóng nữ nhân làm sao vậy Chính là lao tử đương trường trước kỵ nữ tử sung sướng, cũng là lao tử lợi hại, còn không tới phiên một tiểu nha đầu phiến tử tại đây nói ra nói vào. Nói chuyện người vẫn luôn ngồi ở mặt sau, phía trước vẫn chưa thấy rõ bùi tương lại như thế nào đánh cho bị thương giả lột ra. Không chỉ là hắn, ở đây mọi người chung, trừ bỏ bị tập kích giả lột ra ở ngoài, ước chừng chỉ có vương liên hoa, lãnh nhị ra cùng cơ băng nhạn chân chính thấy rõ bùi tương động tác, còn có mấy cái nhãn lực không tồi, cũng bước đầu đánh giá ra bùi tương bộ phận thực lực. Mà đại đa số người, đều cho rằng bùi tương sở dĩ có thể thương đến giả lột ra tay, là chiếm đánh lén tiện nghi. Đương nhiên, có lẽ còn có kia giả lột ra thực lực vô dụng nguyên nhân. Cho nên, này đầy mặt bưu hạn huyết sát chi khí đại hán nói xong khiêu khích chi ngôn sau, lập tức được đến mấy khác người vạm vỡ vui cười tán đồng. Bọn họ cũng không để ý giả lột ra hay không bị thương, nhưng bọn hắn thập phần bất mãn bùi tương cường thế cùng kiến nghị. Nhưng thật ra có vài vị văn sĩ trang điểm thương nhân hơi có chút mặt đỏ thai hồng sôi nổi vặn khai đầu, bùi tương liếc bạch phi phi liếc mắt một cái, phát hiện nàng lúc này càng thêm kinh hoàng thất thố, nhưng thật ra chu thất thất tức giận đến đứng dậy, đã có vén tay háo đánh lộn ý đồ, nhưng có người so chu thất thất phản ứng càng thêm dứt khoát, lúc này vương liên hoa không hề mỉm cười, hắn trường thân dựng lên, lạnh lùng mà nhìn chăm chú không lựa lời người, chỉ thấy ống tay háo của hắn dương lên một quyển, liền vội bắn ra điểm điểm ngân quang, rồi sau đó vừa mới còn ở lớn tiếng nói dẫn lục lâm bọn đại hán. Liền rốt cuộc vô pháp ra tiếng. Phạm là nói qua dâm từ lăng ngữ, lúc này đều đã nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Ngươi dám. Vương Liên Hoa ra tay sau, ngã xuống người các đồng bạn nháy mắt thu hồi xem náo nhiệt biểu tình, sôi nổi xanh mặt đứng dậy. Có người âm u mà trừng mắt Vương Liên Hoa, có người thậm chí đã cầm vũ khí, một bộ như lâm đại địch tư thế. Vương công tử nhưng thật ra khiến cho một tay hảo ám khí. Nhận được khích lệ. thưởng tự còn chưa rơi xuống. Trước mở miệng nam nhân đã là huy đao vọt tới Vương Liên Hoa trước mặt. Cùng lúc đó, hắn đồng bạn cũng ngang nhiên ra tay, phân biệt từ tả hữu hai sườn nghiêng phía sau tập kích Vương Liên Hoa. Ba người cùng đánh, ánh đao lánh rụe sâu thẳm, đao pháp càng là mau lẹ sắc bén, trong chớp mắt liền vọt tới Vương Liên Hoa phụ cận, đem hắn vây đổ tại chỗ. Dường như tiếp theo nháy mắt, này ba người là có thể đem vây công người băm thành thịt nát. Vương Liên Hoa đón ập vào trước mặt ánh đao không tránh không né, khinh thân tiến lên nửa bước, ống tay háo như lưu vân tung bay quay lại lại lần nữa bắn nhanh ra vài đạo màu bạc quang điểm, kia quang điểm phảng phất dài quá đôi mắt giống nhau, vừa xuất hiện liền đánh trúng lục lâm hãn phỉ chiêu thức trung điểm yếu, một tức lúc sau lại trực tiếp đánh bay trước người người vũ khí, thẳng bức địch nhân yếu hại một tức vung chỗ, cũng đem này hoàn toàn đánh bại. Ngay sau đó, Vương Liên Hoa thân hình chợt lóe, hắn vẫn chưa quay đầu lại, lại làm phía sau hai thanh mạnh mẽ hai phong đại đao rơi vào khoảng không, cùng thời khắc đó Vương Liên Hoa ống tay háo lại lần nữa nhẹ nhàng run lên lại về phía sau bắn ra lưỡng đạo bạc mang thẳng bức phía sau hai người cái chán mấy tức chi gian vương liên hoa liền nhẹ nhàng lược đổ ba cái phối hợp an ý giang hồ hán phỉ, mà bùi tương bên kia cũng không bình tĩnh này trên giang hồ chưa bao giờ khuyết thiếu bắt nạt kẻ yếu người nào đó âm hiểm đồ đệ thấy vương liên hoa thân thủ lợi hại nơi nào còn sẽ đón khó mà lên ánh mắt giao động một cái chớp mắt sau những người này bay thẳng đến bùi tương khởi sướng tiến công ý đồ bắt được mềm quả hồng ý hiếp vương liên hoa thấy bùi tương sắp gặp nạn Một bên Âu Dương Hỉ vội vàng chuẩn bị ra tay tương trợ, lại bị trước sau An Tĩnh bảng quan cơ băng nhạn ngăn cản. Chấm đã. Này, Âu Dương Hỉ vừa mới nói một chữ, liền thấy chói mắt kiếm quang như sao băng xẹt qua mọi người trước mắt. Ai cũng không có thấy rõ bụi tương là khi nào rút kiếm, ai cũng không có thấy rõ nàng là như thế nào ra chiêu. Bọn họ chỉ biết, ở xâm hàn sắc bén kiếm quang xẹt qua lúc sau, sở hữu ý đồ công kích bụi tương người đều bị phế đi gần tay. Chỉ nhất kiếm. Theo sau, trong phòng truyền đến một trận kéo kẹt kéo kẹt kỳ quái tiếng vang vừa mới bị rộng lớn kiếm khí kinh đến mọi người mới hồi phục tinh thần lại liền lại bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người nguyên lai like, bùi tương này nhất kiếm không chỉ có đánh lui tập kích người còn cảnh cáo sở hữu tùy thời mà động tạm chưa ra tay bang phái hắn phỉ. mọi người nhìn chăm chú nhìn lên mới vừa rồi kinh ngạc nhận thấy được kia kéo kẹt kéo kẹt tiếng động đúng là nào đó nhân thân hạ gỗ tử đàn ghế vỡ vụn khi phát ra động tĩnh lần này là chiếc ghế tiếp theo Đó là cái đầu trên cổ. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đại sảnh ăn tĩnh dị thường, châm rơi có thể nghe. Qua chén trà nhỏ công phu, mọi người chung nhất có giang hồ tư lịch cùng nguy vọng lãnh nhị ra bỗng nhiên thở dài một tiếng, ngay sau đó ra tiếng nói. Được rồi, đều kích động cái gì? Hôm nay sinh ý còn nói không nói chuyện. Thạch ra, lưu ra, còn có xuống ngựa hồ chư vị, các ngươi đồng bạn chỉ là bị trọng thương, còn chưa toi mạng. Nhưng nếu là không kịp thời cứu trị một phen nói, đã có thể thật sự không sống nổi. Lãnh nhị ra giọng nói rơi xuống, vài tên cẩm y y ở đại hán liền vội vàng ngồi xổm xuống thân xem xét đồng bạn tình huống. Ngã xuống đất người ngực quả nhiên còn có mỏng manh phạc phồng. Chỉ là, một ít người thương thế pha trọng, nếu không có nội lực tục mệnh nói, là tuyệt đối sống không quá 15 phút. Kia thạch ra người ước chừng là có huynh đệ tình nghĩa ở, không nói hai lời liền bắt đầu cấp bị thương đồng bạn chuyển vận nội lực. Chính là cái khác bang phái người lại không có như vậy thông khoái, thậm chí có người dứt khoát lạnh mặt đứng ở một bên. Hiển nhiên là không nghĩ lãng phí tự thân nội lực. Âu Dương Hỉ thấy lãnh nhị ra lên tiếng sau, tình thế liền bị khống chế xuống dưới, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn xoay người hướng tới Bùi Tương ôm ôm quyền, lại đối với Vương Liên Hoa chớp chớp mắt, hiển nhiên là thỉnh hai vị này áp một áp tính tình, đừng làm cho đêm nay bản đấu giá giao dịch hội hấp tấp đình chỉ. Vương Liên Hoa không phản ứng làm mặt quỷ Âu Dương Hỉ, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Bùi Tương đông lạnh mặt mày, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Rồi sau đó lười biếng mà mở miệng dò hỏi giả lột ra. Cái này bạch. Phi phi đúng không? Giả đại tướng công, ngươi từ nơi nào làm ra? Nhân ra là tự nguyện bán mình sao? Vẫn là ngươi từ người trong sạch bắt cướp lửa bán tới. Giả lột ra dùng không bị thương tay xoa xoa trên chán mồ hôi lạnh. Vương công tử, cái này, cái này nhưng oan uổng tiểu nhân. Tiểu nhân làm buôn bán thời điểm tuy rằng thích chơi một ít hoa chiều, nhưng cơ bản nguyên tắc vẫn là muốn giảng. Cái kia, ai, cái kia. Cô nương này cũng không phải là tiểu nhân lừa bạn tới, không tin ngươi hỏi một chút nàng. Vương Liên Hoa xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía chọc người thương tiếc Bạch Phi Phi. Bạch Cô nương, này giả đại tướng công nói chính là lời nói thật. Bạch Phi Phi hơi hơi ngẩng đầu, hai mắt đấm lệ mông lung, nàng vô hạn cảm kích mà nhìn bùi tương cùng Vương Liên Hoa, ôn nhu đáp. Khó nữ là cái số khổ người. Khó nữ, khó nữ từ giang năm tới, lẻ loi một mình, phiêu bạc không nơi nương tựa, chỉ hy vọng có thể được đến chút thương tiếc che chở. Quá chút an ổn nhật tử. Lời này không phủ nhận cũng không thừa nhận, nhưng lại ẩn ẩn để lộ ra muốn tìm cái rửa vào ý tứ. Bùi tương mày đẹp hơi trọt, trong lòng biết bạch phi phi lúc này như cũ tưởng tiếp cận vương gia mẫu tử. Vương liên hoa được đến đáp án sau, mỉm cười gật gật đầu, lại không có nói ra bất luận cái gì hứa hẹn trợ giúp bạch phi phi nói. hắn cố ý ra tiếng dò hỏi giả lột ra có quan hệ bạch phi phi lai lịch, cũng bất quá này đây vì bùi tương đối cái này bạch phi phi mềm lòng, cho nên mới nhiều này vừa hỏi. Chính là do hỏi lúc sau, hắn lại phát hiện buổi tương cũng không có cái gì dư thừa ý tưởng, liền không hề nhiều chuyện. Nhưng thật ra một bên chu thất thất nghe thấy này phiên đối thoại sau, tò mò mà dò hỏi Bạch Phi Phi. Người rốt cuộc có phải hay không cái này giả lột ra lừa tới? Trong nhà một người thân cũng đã không có. Người nếu là gặp tội, liền nói ra tới, nơi này tuy rằng người tốt không nhiều lắm, nhưng vẫn là có mấy cái có thể giúp người. Bạch Phi Phi dương dưng không nói, linh lung điểu điệu thân mình run nhẹ nhẹ, tựa ở sợ hãi. Lại tự ở đau khổ tự thân nhấp nô no phiêu linh vận mệnh, giả lột ra bất mãn mà chen vào nói nói. Vị cô nương này, ngươi cho ta lão giả đem nàng dưỡng thành này phó thủy linh linh bộ dáng thiếu tiêu tiền sao? Nàng mặc quần áo ăn cơm không tiêu tiền sao? ở tại ấm áp trong phòng không tiêu tiền sao? Nếu không phải ta cho nàng cung cấp che chở, nàng đã sớm làm người đạp hư. Nơi nào còn có thể tại nơi này được đến các vị lao gia thiếu gia truy phùng thương tiếc? Ngươi xem nàng khóc sức mướt vẻ mặt ai hoán, cảm thấy đáng thương kỳ thật ngươi sai lầm, ta sai lầm, bị bán cho này đó chu thất thất tưởng nói heo chó giống nhau xuẩn nam nhân, nhưng nàng rốt cuộc không phải thật gở miễn cưỡng nuốt xuống nửa câu sau, chính là trên mặt khinh miệt chi tình phi thường rõ ràng, giả lột ra mắt trợn trắng, lử lạnh nói, ngồi ở chỗ này các lao gia, cái nào không phải có thân phận có địa vị, bạch phi phi một bé gái mồ côi bị các lao gia nhìn chúng. từ đây mặc vàng đeo bạc áo cơm vô yêu, tổng so lưu lạc bên ngoài ăn bữa hôm lo bữa mai cường đi, ai nha? Cô nương, ngươi vừa thấy chính là phú quý nhân ra thiên kim tiểu thư, nơi nào hiểu được nghèo khổ nhân gia sầu khổ. Ngươi nghe ta một câu khuyên, nhưng ngàn vạn đừng hảo tâm làm chuyện xấu, chậm chế chúng ta phi phi cẩm tú tiền đồ. Chu thất thất mở to hai mắt nhìn, cảm thấy này giả lột ra là ở lật ngược phải trái. Chính là, nàng nhìn nu nhược đáng thương, nu thuận trầm mặc bạch phi phi, lại có chút không xác định. Bên kia, kia giả lột ra thấy vương liên hoa chỉ là đơn giản do hỏi hai câu. Lúc sau cũng không có tiếp nhận Bạch Phi Phi tính toán, tươi cười liền có chút miễn cưỡng. Trải qua bùi tương vừa mới kia một gián đoạn, trong sân kêu giới đã tạm dừng, hiện giờ phong ba bình ổn, cũng không biết còn có hay không người nguyện ý đem Bạch Phi Phi mua trở về. Ngay sau đó, giả lột ra liền biết chính mình là Bạch Bạch lo lắng. Bạch Phi Phi như vậy ôn nhu mỹ nhân nhất đến nam nhân tâm, trong sân có chút thân gia thương nhân hảo khách nhóm đều muốn ôm đến mỹ nhân về. Cho nên, ở bán đấu giá một lần nữa bắt đầu sau. Trong sân cũng không khuyết thiếu kêu giới cạnh tranh người. chương 321 Trong đại sảnh rất nhiều người đều không có dự đoán được, cuối cùng mua bạch phi phi người thế nhưng sẽ là đường xa mà đến cơ băng nhạn. Đảo không phải nói vị này cơ đại lão bản trời sinh tính cũ kỹ không gần nữ sắc, mà là bởi vì người này là nổi danh tính toán tỉ mỉ vắt cổ chảy ra nước, giống hôm nay loại này vung tiền như rắc vì tuyệt sắc hành động, dị vãng cơ hồ sẽ không phát sinh ở cơ băng nhạn trên người. Bất quá, kinh ngạc lúc sau đang ngồi đại đa số nam nhân đều lộ ra một loại ngầm hiểu bừng tỉnh chi sắc, có người rung đùi đắc ý mà cười trộm, cùng bên người giao hảo người trộm nói thầm nói. Có thể thấy được này cơ lão bản cũng không phải thật sự khó hiểu phong tình chỉ nhận tiền, mà là dị vãng này đó nữ nhân không đủ mỹ, vô pháp chiến thắng tiền tài ở cơ lão bản trong lòng địa vị. Ngươi nhìn, hiện giờ vị này mỹ mạo thoát tục bạch cô nương vừa ra tràng, khiến cho cơ lão bản không chút do dự móc ra hai vạn lượng bạc cự khoảng, tuyệt đối là bị mê đến thần hồn điên đảo. Cũng không phải là, muốn tiểu đệ nói, vô luận là cái dạng gì tuyệt sắc, 5.000 lượng vậy là đủ rồi. Lại nhiều. Ai nha, thứ tiểu đệ tầm mắt thiển của cải mỏng, thật sự là thế cơ lão bản đau lòng kia trắng bóng nặng chữ bạc. Chu huynh hà tất khiếm tốn, ai không biết thành lạc dương nội chu ra chiếm cứ. Không đề cập tới mọi nơi vang lên ong ong nói chuyện với nhau thành, chỉ nói cơ băng nhạn dùng 2 vạn lượng bạc trắng trụp được bạch phi phi sau, kia giả lột ra cười đến đôi mắt đều không thấy. Hắn lập tức túm bạch phi phi lon ton mà tiến đến cơ băng nhạn trước mặt, đảo cây đậu dường như nói liên tiếp nhi lời hay, sau đó đem bạch phi phi hướng cơ băng nhạn trên người đẩy, liền cầm ngân phiếu cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Trận này giao dịch sau khi kết thúc, liền đến thiên lánh nhị ra. Vị này đại thương nhân lần này mang theo không ít các nơi danh ưu đặc sản tới lạc dương, thả mỗi loại số lượng đều không ít, hắn lại luôn luôn giảng danh dự không kinh người, cho nên thực mau liền đạt thành vài nét bút mua bán. lúc sau hắn lại cùng vương liên hoa liên thủ cấp giả lột ra thiết cái bộ hống hắn giá cao mua sắm một đám hàng hóa làm cái này thói quen với hãm hại lừa gạt gian thương được đến một cái đại giáo hấn tạm thời không đề cập tới này đó sinh ý trong sân hỗn loạn chỉ nói giao dịch bán đấu giá sau khi kết thúc Âu Dương Hỉ tính toán mở tiệc chiêu đái hôm nay khách cái này làm cho đói bụng chu thất thất tức khắc vui vẻ ra mặt nàng từ vương vân mộng nơi đó chạy ra tới lúc sau trên người không có tiền bạc lại không biết đi đâu tìm tìm thẩm lãng thật là mê mang một hồi lâu Vừa mệnh vừa nói dưới, nàng nghe được thành lạc dương Trung Âu Dương Hỷ luôn luôn khẳng khái hiếu khách, có chung nguyên mạnh thường hảo thanh danh, liền chuẩn bị đi Âu Dương trong phủ luôn khẩu cơm ăn. Nào nghĩ đến, nàng vừa vào cửa liền đuổi kịp một hồi sinh ý đấu giá hội, không thể không chịu đói chờ chủ nhân ra khai hiến. Càng làm cho Chu Thất Thất cảm thấy bất an chính là, nàng ở Âu Dương Hỷ trong phủ gặp Vương Liên Hoa. Vương Liên Hoa phía trước cùng Chu Thất Thất tiếp xúc thời điểm, dùng chính là chính mình chân thật tướng mạo, cho nên cũng không tồn tại chu thất thất nhận không ra Vương Liên Hoa tình huống. Chu thất thất nhận ra Vương Liên Hoa, nhưng không có giống nguyên tắc chung như vậy hoảng sợ chạy trốn, ước chừng là bởi vì Vương Liên Hoa cũng không có đến địa lao đi đùa giỡn nàng, cũng không có cho nàng lưu lại khắc sâu mà khó có thể mở miệng ấn tượng. Cho nên, dù cho bất an, chu thất thất như cũng làm bộ dường như không có việc gì mà giữ lại, vừa vặn, Vương Liên Hoa cũng không có biểu hiện ra nhận thức chu thất thất ý tứ, càng không có chóc nã nàng ý đồ. đen đuốc sáng trưng trong đại sảnh. Vương liên hoa trước sau nho nhã lễ độ mà mỉm cười, liền giống như nhất ôn tồn lễ độ thế gia con cháu, nhất cử nhất động đều là như vậy khiêm tôn có phong độ, thấy thế nào đều không giống như là cái ngầm làm âm mưu gian trá đồ đệ. Liên ở chu thất thất nhịn không được hoài nghi, chính mình có phải hay không bởi vì kinh hoàng sợ hãi mà nhận sai người thời điểm, bùi tương vào được. Chu thất thất nhìn đến bùi tương trong nháy mắt kia, liền lập tức liên tưởng đến vương gia mẫu tử trong miệng cái kia tương tương. Này đại khái là xuất phát từ xinh đẹp cô nương gặp được xinh đẹp cô nương sau trực giáp đi, mặc dù không có người nói cho chu thất thất người tới tên họ, nhưng nàng chính là biết, cái này trang bị trưởng kiếm mạo mỹ nữ tử nhất định là vương liên hoa người trong lòng tương tương. Ngay sau đó, đùi tương ra tay bị thương giả lột ra, khiến cho một ít phong ba. Lại sau lại, cái kia văn nhã tuấn tú lạc dương vương công tử rốt cuộc không hề mang ôn hòa vô hại mặt nạ, hắn liệm đi tươi cười, vừa ra tay liền triển lãm ra sắc bén tàn nhẫn tâm tính cùng cao siêu võ công tu vi, tức khắc kinh sợ ở một ít ngoa ngoệ dục dịch người. Đương nhiên, để cho người giật mình, vẫn là bùi Tương kia nhất kiếm. Nhưng đối với Chu Thất Thất tới nói, nàng cũng không sợ hai ra tay liền thấy huyết bùi Tương, ngược lại, nàng hậu chi hậu giác mà kiên kỵ khởi vương liên hoa tới. Mặc dù cái này anh tuấn tuổi trẻ nam nhân đã tưởng tưởng giúp nàng né tránh vương phu nhân điều tra, nhưng xuất phát từ nhiều năm qua gặp rắc rối trực rác, Chu Thất Thất cảm thấy Cái này vương liên hoa tuyệt đối không phải cái gì người tốt. Hắn khẳng định không phải cái gì người tốt nha. Chu thất thất trước mắt, thầm nghĩ. Nếu không nói, hắn cùng cái kia vương phu nhân vì cái gì muốn trộm không chế như vậy nhiều võ lâm nhân sĩ. Còn liên lụy thẩm lãng vất vả điều tra việc này, làm hại ta cùng thẩm lãng tách ra, thật là quá chán ghét. Đúng rồi, hắn nhìn đến ta xuất hiện ở hâu dương hỉ trong phủ, như thế nào còn như vậy chấn định, hắn không lo lắng ta đem bọn họ mẫu tử bí mật nói ra sao. Hắn! Hắn có thể hay không tính toán nhân cơ hội đem ta bắt đi, ngăn cản ta đi tìm thẩm lãng tố giác hắn. Ai, thẩm lãng nha thẩm lãng, ngươi rốt cuộc ở nơi nào đâu. Ta đều mất tích lâu như vậy, ngươi vì cái gì không tới tìm ta. Liên ở Chu Thất Thất xuất thần thời điểm, mọi người đã rời bước tới rồi bài trí buổi tiệc địa phương, cũng sôi nổi ngồi xuống nhấm nháp khởi rượu ngon món ngon tới. Chu Thất Thất bị đồ ăn hương khí triệu hồi tâm thần, phát hiện chính mình đã ở trong bất chi bất giác ngồi xuống bàn tròn bên mà một bên Âu Dương Hỉ đang ở tha thiết mà chiêu đãi khách nhân cũng mời rượu. Chu Thất cô nương trộm sờ sơ bụng, gương mặt có chút hồng có chút nhiệt. Nay phân xấu hổ buồn bực, đã vì nàng đường đường Chu gia thiên kim thế nhưng chạy đến người xa lạ trong nhà lừa ăn lừa uống, cũng vì chính mình tưởng tượng đến thẩm lãng liền xem nhẹ người chung quanh cùng sự. Không được, ta không thể bị Vương Liên Hoa chảo trở về, ta phải đem ta truy tra đến manh mối nói cho Thẩm Lãng Chu Thất thất một bên tận lực khống chế chính mình ăn cái gì tốc độ, một bên âm Thẩm cân nhắc, chính là. Trong chốc lát tan cuộc, ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Có phải hay không chỉ cần ta rơi xuống đơn, Vương Liên Hoa liền sẽ toát ra tới bắt được ta? Chu thất thất cao mày suy tư trong chốc lát, cuối cùng đem ánh mắt định ở đang ở ăn ngấu nghiến ăn cái gì lãnh nhị ra trên người. Nàng sóng mắt hơi đổi, thầm nghĩ người này nhất chịu tôn trọng, vừa mới lại ra tay giáo hấn cái kia giả luận ra, thay người đòi lại công đạo. Cho nên, ta nếu là đi theo hắn cùng nhau rời đi, cái kia Vương Liên Hoa khẳng định không dám hành động thiếu suy nghĩ nghĩ đến đây, Chu Thất Thất liền bắt đầu tìm hiểu khởi lãnh nhị gia thân phận tới. đương nàng biết được lãnh nhị gia chính là nhân nghĩa trang lãnh gia Tam huynh đệ Trung Lão nhị sau, tức khắc mày buông lỏng, cảm thấy chính mình tìm cái này lâm thời chỗ rửa còn tính không tồi. Liên ở Chu Thất Thất mừng thầm may mắn cũng nỗ lực ăn cái gì thời điểm. Trên bàn tiệc Cơ băng Nhạn, Vương Liên Hoa đám người chỉ là thoáng động đũa, cũng không có đem lực chú ý đặt ở rượu và thức ăn mặt trên. Âu Dương Hỉ thấy Cơ băng Nhạn không chỉ có cố ý làm bạch phi phi ngồi vào bên cạnh hắn dùng cơm. Còn phân phó người hầu tận tâm chiếu cố nàng, chú ý nàng ẩm thực khẩu vị, liên loát dâu treo gẹo nói: "Nguyên Lai, like, cơ lão bản cũng là thương hương tiếc ngọc người nha, Bạch cô nương đi theo cơ lão bản bên người, nghĩ đến là có thể thư thái sinh hoạt." Bạch Phi Phi xấu hổ cười nhạt, nhìn cơ Băng Nhạn trong ánh mắt có cảm kích, có kính cẩn, cũng có thất vọng. Nói thật, Bạch Phi Phi bản nhân cũng cảm thấy cơ Băng Nhạn nhúng tay chuyện này rất kỳ quái. Cơ Băng Nhạn buông chiếc đũa, đem trên bàn mọi người biểu tình đều thu vào đáy mắt sau. Mới vừa rồi đạm thanh giải thích nói, ta giúp bạch cô nương rời đi giả đại tướng công, cũng không có dư thừa ý đồ, chỉ vì bạch cô nương cùng cơ mô nhiều năm trước nhận thức cố nhân rất là giống nhau. Mặt khác, cơ mô quan sát thật lâu sau, cảm thấy mặc kệ bạch cô nương có phải hay không vị kia cố nhân, ta đều hẳn là tiêu phí chút ngân lượng. Nay đã có thể trợ giúp một cái nhu nhược nữ tử, cũng là vì ta lương tâm. Cố nhân, Âu Dương hỉ kinh ngạc mà nhìn cơ băng nhạn cùng bạch phi phi, ngạc nhiên nói, nguyên lai. Like, Nơi này còn có như vậy duyên cớ. Như vậy, cơ huynh hiện tại nhưng xác định sao? Vị này bạch cô nương có phải hay không cơ huynh cố nhân? Cơ băng nhạn khẽ lắc đầu, ngước mắt đối thượng bạch phi phi đã kinh hoàng lại nghi hoặc ánh mắt, không nhanh không chậm hỏi. Bạch cô nương, cơ mô muốn hỏi một chút, 10 năm trước, bạch cô nương sinh hoạt ở nơi nào? Bạch phi phi nhìn cơ băng nhạn ít khi nói cười gương mặt, trần chờ một lát, mới vừa rồi ôn nu đáp, 10 năm trước. Tiểu nữ tử cùng mẫu thân ở đại mạc trung dừng lại quá một đoạn thời gian, liền, liền ở tại tới gần Lạc Ngói tử vùng. Nghe thấy cái này đáp án, Cơ Băng Nhạn nhất quán thâm trầm đạm mạc trong mắt hiện ra rõ ràng dao động. Hắn đột nhiên giơ tay lấy ra bầu rượu, cấp Bạch Phi Phi đổ một chén rượu, đồng thời ôn thanh nói: "Bạch cô nương còn nhớ rõ, ngươi cùng lệnh tử ở Lạc Ngói tử phụ cận đã cứu một cái thiếu chút nữa nhân thiếu thủy mà chết nữ nhân." "Này, này Bạch Phi Phi không có lập tức theo Cơ Băng Nhạn vấn đề nhận hạ này phân công lao." Mà là không xác định mà nói, không dối gạt cơ ra, ta cùng mẫu thân ở tại như vậy khí hậu ác liệt địa phương, thường xuyên sẽ gặp được khát khô thiếu thủy lữ nhân. Có thể cứu, chúng ta liền cứu. Cái kia, không chỉ có là chúng ta, còn có mặt khác người hảo tâm. Lời này khiến cho cơ băng nhạn nhìn về phía bạch phi phi ánh mắt càng thêm ôn hòa, hắn mỉm cười nói. Cơ mẫu sẽ không tính sai. Tuy rằng ngươi khi đó vẫn là cái tiểu cô nương, ngũ quan không hoàn toàn mở ra. Chính là, bộ dáng hình dáng là trời sinh. Mặc dù hiện giờ có chút biến hóa, lại như cũ có ngươi tuổi nhỏ khi bóng dáng. Phía trước ở đại sảnh thượng, Cơ Mộ chỉ cảm thấy Bạch cô nương có chút quen mắt, nhất thời không có nhận ra cố nhân thân phận, nhưng nhìn nhiều Bạch cô nương vài lần sau, Cơ Mộ liền nhớ lại ngày xưa ban thủy tri ân. Bạch Phi Phi chậm rãi rũ xuống mi mắt, mảnh dài lông mi run nhẹ nhẹ, tựa hồ có chút vô thố. Nàng an tĩnh một lát sau, mới nhút nhát sợ sệt mà nhìn liếc mắt một cái mặt lộ vẻ chờ mong Cơ Băng Nhã, cũng ôn nhu mà thấp giọng nói: Nếu ngươi là cái kia không thích nói chuyện đại ca ca nói, ta là nhớ rõ ngươi. Ngươi hiện tại, đã đạt thành mong muốn trở thành một cái có danh tiếng đại thương nhân rồi, thật tốt. Thấy Bạch Phi Phi cũng nhớ tới ngày xưa việc, cơ băng nhạn mày kiếm răng ra, lãng nhiên cười to, nâng chén thăm hỏi sau, hắn một ngụm uống cạn ly trung chi rượu. Bạch Phi Phi vội vàng dơ lên chính mình chén rượu gắp lễ, ngay sau đó liền bị rượu mạnh cay đến sạc khủ vài thanh. Lúc này, trên bàn tiệc mặt khác khách khứa đều dần dần nhìn lại đây. Đều bị này kỳ dị cố nhân gặp lại việc hấp dẫn ở tâm thần. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, thường trụ Lan Châu cơ băng nhạn khó được tới một lần là dương, thế nhưng liền ở đâu giá hội thượng gặp ngày xưa ân nhân. Không chỉ có như thế, hắn còn đem ân nhân từ giả lột ra như vậy tiểu nhân trong tay cứu ra tới, này chẳng phải là trên đời Mỹ diệu nhất trùng hợp. Âu Dương hỉ lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, lãnh nhị ra đám người cũng đều sôi nổi nâng chén, chúc mừng cơ băng nhạn cùng Bạch Phi Phi gặp lại. Năm nào tích thủy tri ân đổi lấy hôm nay vạn lượng bạc trắng, quả thực giống như là thoại bản chung chuyện xưa giống nhau. Đối mặt các bằng hữu thiện ý cùng nhiệt tình, luôn luôn ít nói cơ băng nhạn hiếm thấy mà nói nhiều lên. Hắn nhắc tới 10 năm trước ở đại mạc trung lang bạc nguy hiểm cùng gian khổ, nhắc tới mấy lần mệnh huyền một đường mạo hiểm, cũng nói lên lạc ngói tử vùng ốc đảo phong cảnh. Hồi ức chuyện xưa, cơ băng nhạn lại liên tục uống lên số ly rượu. Sau đó, hắn dùng một loại ủ dột ngữ khí giảng thuật chính mình cùng Bạch Phi phi mẹ con tương nộ trải qua. Như thế nào từ sa mạc gió lốc chạy trốn, như thế nào liều mạng tìm kiếm ốc đảo nguồn nước, như thế nào sắp tới đem nhìn thấy mạng sống hy vọng khi thể lực chống đỡ hết nổi té xỉu ở cắt vàng trung, lại như thế nào hạnh đến Bạch Phi phi mẹ con cứu trợ, cuối cùng mới miễn cưỡng nhặt về một cái mệnh tới. Kia lúc sau, Cơ Mộ có đoạn thời gian cũng không dám nữa tới gần đại mạc, tổng cảm thấy đó là ăn người ma quỷ, một tới gần liền kinh hồn táng đảm ngược bị đè nén. Bất quá, ở Hoan 23 năm lúc sau, Cơ Mộ lại lần nữa đánh lên tinh thần mang theo lạc đà đội đi bạch long đôi lạc ngói tử vùng. Đáng tiếc chính là, nơi đó các lao bằng hữu nói cho ta, bạch cô nương mẹ con đã rời đi ốc đảo vùng, đến tận đây, cơ mẫu liền mất đi ân nhân cứu mạng tin tức. Lại sau lại, liền những cái đó lao bằng hữu cũng không thấy. Bạch phi phi thở dài nói, cơ ra rời đi sau, ta mẫu thân thân thể càng ngày càng suy yếu, sa mạc hoàn cảnh vẫn là quá gian khổ, đối người bệnh tính dương thực bất lợi. Bởi vậy, Chúng ta mẹ con hai người liền đi theo một cái thương đội rời đi lạc ngói tử, nhập quan lúc sau lại một đường chẳng trọc tới rồi giang nam. Mấy năm trước, gia mẫu qua đời lúc sau, ta liền thành bé gái mồ côi. Nghe được Bạch Phi Phi đơn giản tự thuật, cơ băng nhạn tức khắc mắt lộ ra thương tiếc. Hắn thực quan tâm Bạch Thị mẹ con phía trước trải qua, nhưng cũng đã nhận ra Bạch Phi Phi lảng tránh thái độ, lại nghĩ đến lúc này là ở bản tiệc phía trên, còn có rất nhiều giao tình không thâm người, liền không có tiếp tục thâm hỏi Bạch Phi Phi quá vãng một bên Chu thất thất tò mò hỏi, Bạch Phi Phi, ngươi khi còn nhỏ vẫn luôn ở tại trong sa mạc sao? Ngươi gặp qua màu trắng lạc đà sao? Bạch Phi Phi nhật nhạt cười, lắc đầu nói, Chu cô nương, ta không có gặp qua màu trắng lạc đà, ta cũng không phải từ nhỏ liền sinh trưởng ở trong sa mạc. Vậy ngươi phía trước đang ở nơi nào nha? Ta lời còn chưa dứt, Bạch Phi Phi liền đỏ hốc mắt, doanh doanh trong đôi mắt tràn đầy muốn nói lại thôi bất đắc dĩ cùng điểm điểm vũ oán. Thấy vậy. Chu thất thất vội vàng vây vây tay nói. Ai nha, nếu đều là khổ sở sự tình, liền không cần phải nói, ta chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Bạch Phi Phi cảm kích nói, đa tạ chu cô nương thông cảm. Kỳ thật, cũng không có gì khó mà nói, chỉ là Phi Phi mệnh khổ, quá vãng tao ngộ chung. Không vui nhật tử chiếm đa số, hôm nay đại gia đoàn tụ một đường, Phi Phi không nghĩ nhiễu đại gia hưng. Chu thất thất thấy Bạch Phi Phi lại mắt lộ ra sầu bi, liền ngay thẳng nói. Ngươi như vậy vừa thấy liền rất dễ khi dễ tính cách, khẳng định sẽ chịu ủy khuất. Ngươi không bằng đem kẻ thù tên họ nói cho cơ lão bản, làm hắn báo thù cho ngươi. Cái này kiến nghị làm bạch phi phi lộ ra một cái do dự biểu tình, hiển nhiên nàng xác thật có hận người. Bất quá nàng lại bay nhanh rũ xuống mi mắt, phiền muộn khẽ thở dài. Phi phi không có kẻ thù, đa tại chu cô nương thầy ta suy nghĩ. Chu thất thất ra một tiếng, không tin bạch phi phi lý do thoái thác, chỉ đương nàng mềm lòng thiện lương không biết giận thói quen nấn lượt. Nàng con tưởng lại khuyên, bất quá bỗng nhiên nghĩ đến chính mình còn có một đống phiền toái không có giải quyết, liền đột nhiên mất đi nói chuyện phiếm hứng thú. Chu Thất Thất thám đạo, mặc kệ nói như thế nào, cái này Bạch Phi Phi có cơ băng nhạn chiếu cố, khẳng định sẽ không lại chịu khổ, mà chính mình lại không biết khi nào mới có thể tái kiến thẩm lãng. Liên Chu Thất Thất đều có thể nhận thấy được Bạch Phi Phi chần chờ cùng muốn nói lại thôi, đang ngồi cái nào không phải nhân tình, giờ phút này đều trong lòng hiểu rõ. Cơ băng nhạn uống một ngụm rượu, Nghĩ sau này nhất định phải tìm cái thích hợp cơ hội, hảo hảo hỏi một câu bạch cô nương. Đương nhiên, nàng nếu là thật sự không muốn thổ lộ tình hình thực tế, chính mình cũng sẽ không vẫn luôn truy vấn lệnh nàng khó xử. Có lẽ là nữ nhi ra tâm sự đâu. Bạch cô nương sắc thật không hảo cùng một đại nam nhân nói cùng loại đề tài. Lúc này, bạch phi phi hướng tới bùi tương dơ lên chén rượu, ửng đỏ mặt ôn nhu mà nói. Bùi cô nương, ta cũng kính ngươi một ly. Ngươi là phi phi ân nhân. Về sau phẩm là có điều phân phó, Phi Phi nguyện tận non lớt chi lực. Bùi Tương hơi hơi mỉm cười, đồng dạng nâng chén thăm hỏi, cũng uống một hơi cạn sạch. Một bên Cơ Băng Nhạn yên lặng nhìn, phát hiện Bạch Phi Phi đối Bùi Tương triển lộ tươi cười phá lệ chân thành thân cận, thu thủy dường như ánh mắt cũng dị thường lóe sáng, có không dung bỏ qua tin cậy cùng vui mừng. Cơ Băng Nhạn tự nhiên rõ ràng, vì sao Bạch Phi Phi đối Bùi Tương tràn ngập hảo cảm. Hắn ở tự trách chính mình không có sớm một chút ra tay đồng thời, đồng nhiên linh quang chợt lóe. Có một số việc, Bạch cô nương không có phương tiện cùng ta nói hết, nhưng lại có thể cùng Bùi cô nương rằng nha, lúc sau, ta lại từ Bùi cô nương nơi này nghe được Bạch cô nương kẻ thù thì tốt rồi. Vương Liên Hoa nguyên bản không như thế nào để ý Bạch Phi Phi, bất quá hiện tại sao? Hắn mắt lạnh đánh giá cái này cười đến ngọt ngị khóc bao, bắt đầu một lần nữa hồi ức nàng sau khi xuất hiện mỗi một cái biểu tình cùng hành động. Chương 322. Chương 322. Ở Vương Liên Hoa trưởng thành trong quá trình Lương bạc đa nghi cùng âm hiểm xảo trá là sinh tồn cùng thành công nu yếu phẩm, ngụy trang cùng yếu thế càng là giống như ăn cơm uống nước giống nhau tầm thường đơn giản. Cho nên, đương hắn bắt đầu nhìn thẳng vào bạch phi phi lúc sau, thực mô liền đã nhận ra một ít như có như không không khỏe chỗ. Nhưng mà, đương hắn tưởng tiến thêm một bước tìm tòi nghiên cứu thời điểm, lại bị bạch phi phi người này từ trong xương cốt để lộ ra nhu nhược đáng thương phân tán lực chú ý hắn nhịn không được hỏi chính mình. Như vậy yếu đuối mong manh nữ tử thật sự đáng giá tiêu phí tâm tư phòng bị sao. Có thể hay không là chính mình suy nghĩ nhiều. Thưởng thức trong tay không chén rượu, Vương Liên Hoa như suy tư gì mà bảng thính bùi tương cùng Bạch Phi Phi hai người nói chuyện với nhau. Dần dần mà, hắn ánh mắt liền từ Bạch Phi Phi trên người quay lại tới rồi bùi tương nơi này. Vương Liên Hoa tự nghĩ tạm thời nhìn không thấu cái kia xa lạ Bạch Phi Phi, nhưng hắn tin tưởng, chính mình đối bùi tương tính tình tính tình vẫn là có chút hiểu biết cũng tin tưởng nhà mình tương tương xem người thức người ánh mắt. Cho nên, hắn hoàn toàn có thể thông qua bùi tương đối bạch phi phi thái độ tới phán đoán một chút sự tình. Cái này ý tưởng một toát ra tới, Vương Liên Hoa trong lòng sương mù liền nhanh chóng tàng ra, vô thanh vô tức ngáy mắt, hắn trong lòng liền cấp bạch phi phi đánh thượng cần cảnh rất nhãn. Tiệc tối mau kết thúc thời điểm, Vương Liên Hoa tìm cái lấy cớ lâm thời đi ra ngoài trong chốc lát, không có khiến cho người nào chú ý, ngay cả vẫn luôn ở trộm đề phòng chu thất thất đều không có nghĩ nhiều. Lại một lát sau, rượu đủ cơm no lánh nhị ra dẫn đầu đứng dậy cáo tử. Chu thất thất thấy thế, vội vàng tiến đến lánh nhị bên người, nàng không màng âu dương hỉ đám người kinh ngạc ánh mắt, dính lánh nhị rời đi bài trí buổi tiệc phòng, nghiễm nhiên một bộ có chuyện quan trọng muốn trao đổi bộ dáng, Lánh nhị đã sớm nhận ra chu thất thất thân phận, cũng phát hiện cô nương này ước chừng là gặp được cái gì việc khó, cho nên liền cam chịu chu thất thất đi theo. Bởi vì ở lánh nhị xem ra, nhân nghĩa trang cùng chu ra có không nhỏ giao tình. Hắn tự nhiên không thể đối lẻ loi một mình chu ra thiên kim vứt bỏ không thèm nhìn lại. Thả không đề cập tới thuận lợi rời đi Âu Dương phủ chu thất thất là như thế nào đắc ý với chính mình cơ linh thông tuệ, chỉ nói trên bàn tiệc mọi người. Có lánh nhị đi đầu, mặt khác khách khứa cũng sôi nổi hướng Âu Dương hỉ cáo tử. Cơ băng nhạn mang theo Bạch Phi Phi rời đi, trước khi đi, Bạch Phi Phi đối bùi tường toát ra nhợt nhạt không tha. Bùi tương cùng Vương Liên Hoa cũng ngồi trên đường về xe ngựa. Bung màn xe. Bùi tương không khách khí mà đẩy ra trang xây choáng váng đầu thế nào cũng phải dựa lại đây Vương Liên Hoa tò mò hỏi ngươi phía trước ly tịch một lát chính là phân phó thủ hạ đi hỏi thăm cái kia giả lột ra tình huống đi Vương Liên Hoa biết chính mình vừa mới cùng thuộc hạ đối thoại không thể gạt được bùi tương lỗ hay nhưng lại cố chấp mà cho rằng chính mình trang xây bản lĩnh khẳng định kỹ cao một bậc chỉ cần ra mặt dày ai cũng đoán không ra hắn là thật vượng vẫn là giả vượng Ôn tổn lễ độ thế gia công tử xây rượu lúc sau đều có một đoạn tiểu diễn phong lưu. Hán tựa hồ hoàn toàn đã quên dáng ngồi đĩnh bạt là vật gì, lười biếng mà dựa nghiêng ở phô bạch hồ ly da mềm toàn thượng, lộ ra thon dài trắng non cổ cùng như ẩn như hiện tinh xảo xương quai xanh, phi y liễu như lửa, mặt mày anh tuấn bức nhân, hơi hơi khép mở môi nhìn đi lên đã mềm mại lại đa tỉnh. Đương nhiên, thanh âm cũng thập phần trầm thấp dễ nghe. "Ân, ta cảm thấy cái kia Bạch Phi Phi không đơn giản," liền phân phó người đi thăm thăm giả lộ ra. Người cũng nghe tới rồi, giả lộ ra bỗng nhiên suốt đêm rời đi lặc Dương." Chỉ cho hắn phu nhân để lại một phong nội dung hàm hồ cáo biệt tin, nói là có một cọc hồi báo phong phú đại mua bán, ngày về không chừng. Này không phải thực bình thường sao? Đã có phong phú lợi nhuận, tự nhiên muốn phi tinh đái nguyệt mà chạy tới nơi, miễn cho bị người nhanh chân đến trước. À, đại khái chỉ có số ít mấy cái thường cùng giả lột ra giao tiếp lạc dương bản địa thương nhân mới rõ ràng, kia giả lột ra là thật đánh thật sợ vợ, chính là đã chết thân cha thân mụ, hắn cũng muốn hống hảo thê tử lại đi đương hiếu tử hiền tôn. Bùi tương thấy Vương Liên Hoa nằm đến thoải mái, cũng nhịn không được vai vai thân mình, bất chi bất giác chung liền cùng Vương Liên Hoa rửa gần một ít. Ý của người là, giả lột ra suốt đêm rời đi chuyện này, nhìn như phù hợp hắn tham tài giả hoạt bản tính, nhưng là chỉ có hiểu tận gốc dễ số ít nhân tài thật sự rõ ràng, giả lột ra chưa bao giờ sẽ như vậy có lệ thê tử tùy ý lưu lại một phong thơ liền rời đi lạc dương. Đúng là như thế Vương Liên Hoa khẽ cười một tiếng, thở dài, này sau lưng người cũng coi như là cẩn thận. Không có trực tiếp muốn giả lột da mệnh, mà là chế tạo một cái hắn rời nhà đi xa biểu hiện giả dối. Nói như vậy, nếu có người đi tra, đại khái đều sẽ xem nhẹ nào đó chân tướng đi. Chân tướng nha. Người cho rằng có người muốn trả thù giả lột da, lại muốn đề phòng người có tâm thông qua giả lột da kết cục hoài nghi cái gì. Tương tương, nếu Bạch Phi Phi cũng không giống nàng biểu hiện ra ngoài như vậy mềm yếu bất lực, lại bị giả lột da tùy ý khinh được quá, nàng lợi dụng xong giả lột da lúc sau. Nơi nào sẽ làm hắn có cái kết cục tốt Cho nên ta đoán nha Lúc này giả lột ra nói không chừng thật sự bị lột ra Bùi tương thấy vương liên hoa cơ hội là trực tiếp phán định Bạch Phi Phi có vấn đề Trong lòng thật là có chút kinh ngạc Nói thật, Bạch Phi Phi ôn nhu mảnh mai cùng chọc người thương tiếp thật không phải hoàn toàn làm bộ ra tới Kia có thể nói là nàng sinh ra đã có sắn khí chất Hoặc là nói là dung nhập huyết nục gương mặt giả Nếu bùi tương không biết nguyên tắc cốt chuyện nói Lúc này dù cho có vài phần hoài nghi cũng sẽ không giống Vương Liên Hoa như vậy khẳng định. Vương Liên Hoa, mặc dù vị kia giả đại tướng công rời đi không quá hợp lý, nhưng cũng không nhất định cùng Bạch Phi Phi có quan hệ nha. Ngươi như thế nào lập tức liền đem âm mưu việc liên hệ đến nàng trên người. Vương Liên Hoa thử thăm dò ngéo một cái bùi tương ngón tay, bị ném ra sau mới chậm gì gì mà đáp. Này liền muốn cảm tạ tương tương nhắc nhở. Ta, ân, ở đấu giá hội thượng, tương tương ra tay tạm bị thương giả lột ra kia tư móng nước, này không quá phù hợp tương tương tính cách. Bùi tương nhướng mày nói, chẳng lẽ ta là cái loại này thờ ơ lạnh nhạt người sao? Không, tương tương có lẽ không có nhiều ít tốt bụng, nhưng là ở năng lực trong phạm vi thời điểm, vẫn là sẽ ra tay hỗ trợ. Bùi tương mím môi, rũ mắt đánh giá bên cạnh nam nhân, lại không có tiếp tục dò hỏi. Bởi vì nàng ước chừng đoán được sơ hở ra ở nơi nào? Là cứu người thời cơ không đúng? A giờ4 Ý gì theo bùi tương võ công tu vi, ở kia giả lột da động thủ lôi kéo bạch phi phi quần áo đồng thời? Nàng là có thể ngăn cản đối phương, chính là nàng chậm đi một phách. Vì cái gì? Ác thú vị sao? Đương nhiên không phải. Vương Liên Hoa chớp chấp men say mông lung mắt đào hoa, cười ngâm ngâm mà nói. Tương tương, ngươi không biết ta có bao nhiêu hiểu biết ngươi, nếu ngươi cùng ta chi gian chỉ là gặp dịp thì chơi nói, nơi nào đáng giá ta tiêu phí nhiều như vậy tâm tư đâu. Ta biết ngươi, tựa như ngươi biết ta giống nhau, chúng ta trời đất tạo nên. Ngươi ra tay chậm. Là bởi vì ngươi trong lòng biết cái kia bạch phi phi có năng lực tự cứu. Nàng tùy ý giả lột ra trước mặt mọi người khinh đủ, mặc kệ vì cái gì mục đích, kia đều là nàng chính mình lựa chọn. Ngươi nguyên bản, chỉ tính toán bằng quan, chỉ là sau lại mềm lòng. Ta xác thật chỉ tính toán bằng quan bùi tương không muốn vương liên hoa quá mức đắc ý, cô ý dụ mặt nói, ta sở dĩ ra tay, là bởi vì lúc ấy trong phòng không khí phi thường thấp kém. Ta không thích, lại có năng lực nói không, cho nên ta liền ra tay. Dù sao lúc ấy ở đây người chung, ta võ công tối cao. Vương Liên Hoa thấy Bùi Tương lại một lần xem nhẹ chính mình lời ngon tiếng ngọt, tức khắc lộ ra một cái lã chả, trực khóc biểu tình. Vô tội đáng thương thái độ thế, nhưng cùng hôm nay nhìn thấy Bạch Phi Phi có năm phần tương tự. Bùi Tương chịu chịu khoe miệng, quay đầu đi, lại hít sâu một hơi. Vương Liên Hoa thấy Bùi Tương lộ ra ghét bỏ ánh mắt, nháy mắt thu hồi hôm nay Tân Học đến biểu tình, lại khôi phục phía trước lười biếng tùy ý. Lúc này từ Bùi Tương góc độ xem hắn. Vừa lúc có thể đem người này giữa mày lạnh nhạt bình tĩnh thu hết đáy mắt, đây là vương liên hoa một chỗ khi thường xuyên lộ ra thần sắc hắn đối nàng không bố trí phòng vệ sao. Bùi tương hô hấp hơi đốn, ngay sau đó lại lắc đầu bật cười, thầm nghĩ này đại khái lại là ngàn mặt công tử thật thật giả giả hư hư thật thật nhất chiêu. Vương liên hoa mỉm cười tiếp tục nói. Hào đi, y đi ngươi lời nói, ngươi chỉ là không thích ngay lúc đó không khí, cho nên mới ra tay bị thương giả lộn ra, chính là theo y ta tới, tương tương. Ngươi vẫn là mềm lòng. Bất quá, mặc kệ cụ thể nguyên nhân vì sao, ta đều có thể xác định cái kia Bạch Phi Phi có vấn đề, mà giả lột ra bỗng nhiên rời đi, vừa lúc cũng bằng chứng điểm này. Bùi Tương cười nhạt nhướng mày, "Hảo đi, nếu ngươi như thế tin tưởng chính mình suy luận, vậy ngươi có thể đoán ra Bạch Phi Phi xuất hiện ở chỗ này là vì cái gì sao?" Nghe vậy, Vương Liên Hoa chậm rãi ngồi thẳng thân thể, hắn dùng đôi tay nghiêm túc mà gom lại cổ áo, mới chân tình thật cảm mà bất đắc di thở dài. Chư bỏ bản công tử sắc đẹp Còn có thể vì cái gì đâu. Bùi tương hơi giật mình, thấy vương liên hoa sắc thật là vẻ mặt đương nhiên, rốt cuộc nhịn không được bật cười. Vương công tử nhưng thật ra ít có tự tin người. Vương liên hoa liếc xéo bùi tương, đĩnh đặc mà nói. Hôm nay này một ván, ngươi nhìn một cái, còn có ai đang giá bị như vậy tỉ mỉ tinh kế. Cơ băng nhạn, Hắn tới Lạc Dương tìm ngươi, dù cho bị tiết lộ hành tung, chính là ngươi đi Âu Dương trong phủ sự là lâm thời quyết định, mà Bạch Phi Phi sẽ xuất hiện ở nơi đó lại là đã sớm an bài tốt. Cho nên, vì cơ băng nhạn khả năng tính rất nhỏ. Cùng lý, cũng không phải vì ngươi. Cái kia chu thất thất cũng là lâm thời chạy tới hồn ăn hôn uống, tính đến tính đi, cũng liền bản công tử đáng giá mơ ước. Mơ ước ngươi cái gì? Liên Hoa công tử thuật dịch dung cùng tay sao? Lần này, Vương Liên Hoa không có lập tức trả lời bùi tương vấn đề, bởi vì đây cũng là hắn đến nay không có suy đoán minh bạch địa phương. Nhưng Vương Liên Hoa người này luôn luôn phải cụ thể. Càng không có ở người trong lòng trước mặt cưỡng bức mặt mùi không hiểu trang hiểu thói quen, lúc này lòng có khó hiểu, liền lập tức ai đến bùi tương bên người thấp giọng hỏi nói. Thương tương, ngươi biết chút cái gì, đúng hay không? Ngươi xem, ngươi đều biết Bạch Phi Phi sẽ võ công. Bùi tương không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ là nghiêm túc giải thích nói. Ta sở dĩ có thể xác định Bạch Phi Phi biết võ công, là bởi vì ta kiếm ý cảm ứng được. Vương Liên Hoa, Bạch Phi Phi ẩn nấp nội lực bí pháp thực xảo diệu. Nhưng cũng không phải thiên ẩn ý vô phùng. Được đến phủ định đáp án, Vương Liên Hoa nhưng thật ra không có gì thất vọng cảm xúc. Hắn đầu tiên là kinh ngạc với Bùi Tương ở kiếm đạo một đường thực lực, rồi sau đó suy nghĩ vừa chuyển, liền túi đầu cân nhắc khởi Bạch Phi Phi ý đồ tới. Bùi Tương cũng không có nói lời nói dối, nàng xác thật là thông qua kiếm ý đã nhận ra Bạch Phi Phi trong cơ thể âm thầm lưu chuyển nội lực, cho nên mới phán đoán ra nàng có năng lực phản kháng giả lộ ra. Quả thật, Bùi Tương ký ức gác mái có tương quan nguyên tắc cốt truyện. Nhưng nàng cũng thân thiết minh bạch, cái này chân thật thế giới tuyệt đối không phải một đoạn đơn giản chuyện xưa. Nguyên tắc tình tiết cùng bối cảnh có thể mang cho nàng rất lớn trợ giúp cùng nhắc nhở, nhưng Bùi Tương vẫn luôn ở tránh cho sinh ra một ít vào trước là chủ quan nghiệm, tỉ như hôm nay gặp được Bạch Phi Phi. Dù cho thư trung nói nàng luyện liền quỷ dị khó lường ngũ linh bí tịch hơn nữa thực lực không yếu, chính là ở không có nhìn thấy Bạch Phi Phi chân nhân phía trước, Bùi Tương tuy rằng sẽ có khuynh hướng nhận đồng nguyên tắc ghi lại, nhưng cũng sẽ trước sau còn nghi vấn. Hai nghe vì hư mắt thấy vì thật. Lúc trước ở thành vương bên trong phủ, bùi tương đem nổi trực tiếp khấu đến thạch quan âm trên đầu, là bởi vì nàng khi đó bên người nhưng lợi dụng tài nguyên quá ít, cho nên mới lựa chọn mạo hiểm bước đi. Hiện giờ thực lực của nàng dần dần khôi phục, nàng liền càng nguyện ý dùng đôi mắt tự mình đi xem, dụng tâm tự mình đi cảm giác. Bên trong xe an tĩnh trong chốc lát, vương liên hoa trước mắt, đung nhiên cười nói: đã có người phải đối ta dùng mỹ nhân kế, ta đây cũng dùng mỹ nhân kế đáp lễ đối phương đi. tương tương. Ngươi nói, nếu cái kia Bạch Phi phi thật là vì ta mà đến, ta đây đem nàng giao cho gia mẫu thế nào? Bùi Tương hơi hơi nhướng mày, thầm nghĩ ngươi thật đúng là hiếu thuận nhi tử. Vương Liên Hoa độc đã hiểu Bùi Tương trong mắt tiểu ghét bỏ, hắn hơi hơi mỉm cười, mạn thanh nói: "Thương Tương, ta cùng Vương phu nhân cũng không phải là cái loại này, mẫu tử tử hiếu thường nhân nhận đồng thân nhân quan hệ. Lệnh Đường xác thật quan tâm ngươi. Ta biết, nhưng nàng trong lòng có càng quan trọng người cùng càng chuyện quan trọng. Ta đứa con trai này Dù cho là nàng có đủ, ở người nào đó mộ sự kiện trước mặt, cũng là cần thiết muốn dựa sau. Cho nên, vì công bằng khởi kiến, ta cũng không thể đem nàng đặt ở trong lòng quan trọng nhất vị trí thượng, trở thành nàng đặt thành nguyện vọng con rối, dối, cũng hoặc là vì nàng mục đích cúc cung tận thụy. Tương tương, với ta mà nói, hảo hảo tồn tại, liền so bất luận cái gì sự đều quan trọng. chương 323 Xe ngựa ở vương ra trước đại môn dừng lại, vương liên hoa đỡ bùi tường xuống xe, gió đêm lạnh lẽo. Hắn thế nàng sửa sang lại một chút áo choàng thượng hệ mang, lại giúp nàng đem lông xù xù mũ gắn vào trên đầu. Tương tương, nếu là cái kia bạch phi phi tìm ngươi, ngươi tiểu tâm chút, như vậy động bất động liền đỏ mắt vòng nữ nhân, nhất khó đối phó, nói không chừng khi nào liền lặng lẽ hố ngươi. Bùi tương nói, nếu ta đã biết được nàng cũng không như mặt ngoài như vậy nhu nhược không nơi nương tựa, tự nhiên sẽ nhiều chú ý chút. Chỉ mong đi vương liên hoa thở dài một hơi, tương tương, ngươi đại khái không có phát hiện, mỗi lần, ai... Mỗi lần ngươi xem ta mặt, ngươi đối ta thái độ liền nhiều có rung túng. Ân, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là cái kia Bạch Phi phi sắc thật hơi có chút nhu nhược động lòng người phong tư. Ta lo lắng nàng đối với ngươi khóc vừa khóc, làm bộ nói chút trong lòng lời nói cùng thân thế khổ sở, ngươi đã bị mê hoặc, lúc sau khẳng định sẽ bị nàng bằng Bạch chiếm tiện nghi. Bùi Tương Liết xeo vương Liên Hoa, ngươi cho ta là sắc lệnh trí hôn người sao? Còn có, vương công tử rốt cuộc ý thức được chính mình nào đó hành vi không ổn sao? Tương tương nhưng thật ra không đạt được sắc lệnh trí hôn trình độ Vương Liên Hoa làm lơ Bùi Tương cái thứ hai vấn đề, khẽ cười nói, chỉ là tương đối dễ dàng thỏa hiệp cùng nhượng bộ mà thôi. Bùi Tương cũng không nhận Đồng Vương Liên Hoa lý do thoái thác, nàng tự nhận là là một người phi thường có nguyên tắc cùng điểm mấu chốt hiệp nữ, tuyệt đối không phải cái loại này chỉ xem mặt liền hảo hảo hảo người hồ đồ. Ngẫu nhiên vài lần mềm lòng thoái nhượng, đều là sự ra có nguyên nhân. Vương Liên Hoa nhìn Bùi Tương mặt mày không phục, nhẹ nhàng nhướng mày, chỉ nháy mắt Trong lòng liền sinh ra một cái thú vị tân ý tưởng. Vì thế, Vương Liên Hoa không hề nhắc nhở bùi tương cảnh giác bạch phi phi việc, ngược lại nói lên cái khác phương diện đề tài. Tương tương, ta gần nhất vẫn luôn ở cân nhắc cải tiến thuật dịch dung, nhưng thật ra có vài phần tiến bộ, chỉ là không biết còn có thể hay không làm ngươi nhìn ra sơ hở tới. Vậy thử xem bái bùi tương ánh mắt sáng lên, nóng lòng muốn thử mà nói, ngươi tới dịch dung nguy trang, ta tới đoán. Nô, no, nếu là ta thua. Ta liền đem lần trước kia vị mê dược phương thuốc viết cho ngươi. Hảo, bất quá hai ta càng ngày càng quen thuộc, có đôi khi không rửa những cái đó công nhận thật giả kỹ xảo là có thể phát hiện đối phương. Như thế một cọc phiền toái nhỏ. Không sao, người ta có thể làm ước định, chỉ là nhận ra tới cũng không tính thắng, cần đến nói ra sơ hở cùng không đủ chỗ tới, kia mới xem như lợi hại. Hảo, một lời đã định. Còn có, hai người nói nói cười cười đi rồi một đoạn ngắn nhi lộ lúc sau, liền đến bủi tường tạm cư khách viện. Đen như mực vương liên hoa khẽ như mày, nên lưu người canh giữ ở trong viện. Như vậy liền hảo bùi tương lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, chủ địa phương. Có đôi khi vẫn là một người càng phương tiện. Ban ngày ta ở thời điểm, làm người tới quét tức một chút phòng, còn lại thời điểm, ta càng thói quen một chỗ. Vương liên hoa nghĩ đến bùi tương nào đó phòng bị cùng cảnh giới thủ đoạn, lý giải gật gật đầu, không có lại khuyên nhiều cái gì. Nhìn theo bùi tương vào nhà sau. Một chút đều không buồn ngủ vương đại công tử nhìn nhìn trong trời đêm sáng tỏ minh nguyệt, thầm nghĩ như thế ngày tốt giai đêm, nếu là cô đơn một người hùng bị ngủ say chẳng phải là đáng tiếc. Lại nghĩ đến trong lòng vừa mới toát ra tới cái kêu ý tưởng, vương liên hoa nhịn không được con con khỏe môi, cảm thấy chọn ngày chi bằng nhằm ngày, không bằng đêm nay liền thử một lần đi. Hứng thú bừng bừng vương liên hoa xoay người rời đi, cùng thời gian, đi vào phòng trong bùi tương lại không có phía trước kia phân nhẹ nhàng thích dí tâm cảnh nàng bất động thanh sắc mà nhìn ngồi ở ghế trên che mặt nữ nhân, đầu ngón tay nhẹ nhàng đáp ở lạnh lẽo chuôi kiếm phía trên. Ánh trăng cùng tuyết sắc ánh vào cửa sổ nội, phảng phất cấp tối tâm trong phòng sở hưu hết thể đều bịt kín mông lung sợi nhỏ. Tại đây phương yên tình an hòa tiểu không gian nội, một đứng một ngồi hai người đều lặng lặng mà ngóng nhìn đối phương. Chủ nhà không có dò hỏi không thỉnh tự đến khách nhân tên họ cùng ý đồ đến, khách không mời mà đến cũng không có cùng chủ nhân chào hỏi y tứ. Bùi tương trong mắt. Chỉ có đối phương trên người mỗi một chỗ yếu hại cùng quan trọng huyệt vị. Mà một người khác, tắc vẫn luôn ở thưởng thức chủ nhà bề ngoài. Bùi tương lần đầu tiên đối rút kiếm chuyện này sinh ra do dự, bởi vì nàng thật sự không biết, chính mình xuất kiếm lúc sau nên công kích đối phương nơi nào. Cái này thần bí che mặt nữ nhân hiểu điệu nhiều vẻ mà ngồi ở ghế dựa, nhu nhược không có xương dường như nhậm người hái bẻ gãy. Nhưng trên thực tế, người này toàn thân thế nhưng không có một chỗ sơ hở cùng nhược điểm, công không thể công lại làm người khó lòng phong bị. Lại sau một lúc lâu, bùi tương như cũ chậm chạp bất động, cũng không nói lời nào, không thỉnh tự đến khách nhân liền cũng bất động. Nàng có một đôi tràn ngập mị lực cười mắt, so sao trời còn lộng lây linh động, nàng chỉ là tùy ý ngồi, liền có vẻ dáng vẻ muôn vàn. Dù cho nàng giờ phút này che lại gương mặt, nhưng chỉ cần nhìn thượng liếc mắt một cái nàng mạn rượu thân ảnh, trừ bỏ người mù, ai đều đến thừa nhận người này là cực Mỹ, là so rất nhiều tỉ mỉ trang điểm quá quốc sắc thiên tư càng Mỹ tồn tại. Bùi Tương lúc này đương nhiên sẽ không mạo phạm không tật xấu, cánh mạng du quan là lúc, nàng duy nhất ý tưởng chính là tìm được cái kia phá cục nhỏ bé cơ hội. Nửa canh giờ lúc sau, vẫn luôn ngồi ở ghế trên chăm chú nhìn Bùi Tương nữ nhân rốt cuộc động, nàng chậm rãi đứng dậy, thanh âm thoải mái thanh tân mà dễ nghe, dường như cam tuyển thấm nhập người nghe nội tâm. Ta đến xem ngươi, nhìn xem rốt cuộc là cái cỡ nào mỹ lệ động lòng người cô nương, thế nhưng có thể làm ta trưởng tử đối ta nói dối, cố tình che giấu ngươi tồn tại. Trong nhà yên lặng bị đánh vỡ. Không khí cũng giống như một lần nữa lưu động lên. Bùi tương không tiếng động thở dài, chỉ cần lại nhiều kiên trì mười mấy tức, nàng nói không chừng là có thể từ trận này không tiếng động rằng có chung tìm được kia một kia sơ hở, đáng tiếc. Đối diện nữ nhân nhanh nhẹn đi đến phía trước cửa sổ, nữ mang ý cười mà nói. Ta càng muốn nhìn xem, nhìn xem ngươi cái này. Nghe nói khi còn nhỏ bị ta huy trí người mất trí nhớ độc dược, lại bàng quan ta cùng âm cơ so đấu đánh giá khúc thị nữ, nhìn xem ngươi, lá gan rốt cuộc có bao nhiêu đại. Bùi tương chấp trước mắt, thầm nghĩ một tiếng quả nhiên. Như vậy võ công tu vi, như vậy tư dung phong thái, trừ bỏ thạch quan âm, còn có thể có ai đâu. Thiểu cô nương, ngươi như thế nào không nói lời nào? Là suy nghĩ như thế nào biên chuyện xưa lấp liếm sao? Không bùi tương khẽ lắc đầu, trên mặt không có bất luận cái gì bị giáp mặt vạch trần nói dối xấu hổ, ta chỉ là ở tự hỏi phu nhân trong miệng trưởng tử là ai. Nga, vậy ngươi nghĩ tới sao? Hán chính là đối với ngươi lưu có hả tư đâu. Bùi tương quả thực nghiêng đầu tự hỏi trong chốc lát, lúc sau mới cao mày khó xử nói. Nói vậy phu nhân cũng tuổi trẻ quá, nên biết giống ta như vậy thủy linh hồn nhiên cô nương là chưa bao giờ khuyết thiếu người theo đuổi. Cho nên, phu nhân bỗng nhiên tới hương sư vấn tội, thật là làm ta có chút buồn rầu. Bùi tương một mở miệng, liền trực tiếp chọc ở nữ nhân để ý tuổi vấn đề thượng, hiển nhiên, đây là một cái nho nhỏ khiêu khích. Nhưng thạch quan âm lại không có bởi vậy toát ra bất luận cái gì tức giận không mau cảm xúc, hoặc là nói. Nàng không có bởi vì bùi tương nói mà phân thần Từ đầu đến cuối Thạch quan âm đều là không chê vào đâu được Tiểu cô nương Làm ta giáo giáo ngươi Cũng không phải tuổi trẻ chính là đẹp nhất Có chút mỹ tinh túy Chỉ có trải qua thời gian rèn luyện mới có thể thu hoạch Có một số người Ngươi trời sinh chính là so bất quá Mặt khác trẻ người non dạ cũng không phải Ngươi khẩu gia vọng luôn miễn tử lệ Ngươi chẳng lẽ thật muốn tự mình thể nghiệm Một phen chọc bực ta kết cục sao Bùi tương hử cười một tiếng Dạo bước đi đến Thạch Quan Âm vừa mới ngồi xuống vị trí, tùy tay du nghịch hai hạ Hoàng Dương một ba chân trên bàn bùn hoa, bỗng nhiên một đạo kiếm khí sẽ qua, kia bồ hoa hợp với phía dưới khắc hoa một mấy nháy mắt liền bị một phách hai nửa, rồi sau đó rầm một tiếng toé rừng ở mà. Từ rút kiếm đến xuất kiếm lại đến thu kiếm, liền mạch lưu loát, này nhất chiêu sắc bén uy mãnh, bao hàm thẳng tiến không lùi nghiêm nghị khí thế. cho bực phu nhân kết cục là cái gì đâu? Thử vong sao? Phu nhân tựa hồ có chút tự phụ thật là nhanh mồm dẻo miệng nha đầu thạch quan âm nhàn nhạt, nhạt mà nhìn liếc mắt một cái bị bùi tương bổ ra ra cụ bài trí lạnh thanh nói nói đến ngươi tuổi này có thể có này phiên võ học tu vi xác thật cũng đủ xuất sắc nhưng là nếu ngươi muốn dùng ngươi kiếm đối phó ta nói là xa xa không đủ nợ bờ bùi tương cong cong ngôi, đối thạch quan âm bình phán không tỏ ý kiến trong mắt xẹt qua một mặt độc thuộc về thiên chi tiêu tử thanh cao kiêu ngạo hiển nhiên cái này tuổi trẻ cô nương vẫn chưa đem thạch quan âm nói để ở trong lòng Thấy bùi tương như thế tuổi trẻ khí thịnh, thạch quan âm lắc lắc đầu, nhìn bùi tương ánh mắt giống như là đang xem một cái không hiểu chuyện tiểu hài tử. Thôi, ta cùng hết ngồi đáy giếng so đo cái gì đâu. Bùi cô nương, ngươi không cần biết con ta tên họ, cũng không cần nghĩ như thế nào giải thích những cái đó từ không thành có nói dối. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một cái, là ngươi tự hủy dung mạo cũng buông tha tay cầm kiếm, một cái khác, chính là tử vong. Lời này cũng không có đe dọa đến bùi tương. Ngược lại làm nàng lộ ra một cái bị mạo phạm đến tức giận biểu tình, nàng hít sâu một hơi, cố tình cười đến ý vị thâm trường. Phu nhân, ta vừa lúc nghe nói qua sự tích của ngươi. Bọn họ nói, một khi phát hiện so ngươi lớn lên đẹp nữ tử, ngươi liền nhất định phải phá hủy các nàng dung mạo. Cho nên, phu nhân vừa mới nói những cái đó. Tuổi trẻ cô nương không bằng ngươi linh tinh nói, đều là tự mình an đuổi đi. Kỳ thật, ngươi chỉ là mạnh miệng mà thôi, ở ngươi quan sát ta nửa canh giờ nội, ngươi tâm đã trộm thừa nhận Dung mạo của ta thắng qua ngươi, Bùi Tương đỉnh đặc mà nói đồng thời, Thạch Quan Âm vẫn luôn trước mắt không chuyển mắt mà nhìn nàng mặt, khoe miệng ngậm như có như không ôn nhu ý cười, tựa hồ cũng không có đem Bùi Tương khiêu khích chi ngôn nghe tiếng trong lòng đi. Thấy vậy, Bùi Tương áp xuống đáy mắt ám sắc, toàn bộ hướng tới Thạch Quan Âm đến gần rồi một ít, đi ngang qua cái bàn thời điểm, còn thản nhiên mà đổ một ly trà. Nhìn, ta chính thanh xuân niên thiếu, giống như nụ hoa đại phong đóa hoa, lúc này còn chưa đạt tới đẹp nhất kia một khắc. Đã là mê đảo lệnh lang, mà ngươi cũng đã là nổ phóng lúc sau sắp điêu tàn tàn hoa, cố chấp mà thủ lung lay sắp đổ cánh hoa, ai, nói như thế tới, ngươi như thế nào có thể không ghen ghét ta. Nói xong lời này, bùi tương làm trò thạch quan âm mặt hướng trên mặt đất bắt một chén trà, đồng thời thương hại mà nói, thời gian, như nước đổ khó lại hồi, ngươi lưu không được. Giang rác một tiếng, kia chén trà cũng bị quăng ngã toái trên mặt đất. Thạch quan âm nặng nề mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bùi tương lười đến nói thêm nữa bất luận cái gì vô nghĩa nàng chợt ra tay trực tiếp tập thượng bùi tương mặt Thạch Quan âm ra tay tốc độ cực nhanh lại không hề dự triệu phảng phất tùy ý chém ra điện quang thạch hỏa chi gian kia chỉ xinh đẹp tựa như chạm ngọc nhu để liền chạm đến tới rồi bùi tương gương mặt phảng phất tiếp theo nháy mắt liền sẽ có diễm lệ yêu dạ huyết hoa ở như hoa dung nhan thượng dần dần nở rộ mắt thấy liền phải thân thủ phá hủy một cái mỹ lệ thiếu nữ dung nhan Thạch Quan âm tức giận giống như sương mai nhanh chóng biến mất. Nàng trong mắt xẹt qua một mặt thương xót thở dài. Nàng yêu tha thiết này đó ông trời tinh điêu tế chắc cái tác, chính là yêu tha thiết cũng không đại biểu liền sẽ có được, cho nên, thạch quan âm chỉ có thể hủy hoại này đó không bị nàng có được chân bảo. Giờ này khác này, thạch quan âm trong lòng tiếc nuối cùng thương tiếp trộn lẫn không được nửa phần giả, đương nhiên, nàng tàn nhẫn công kích cũng không có tạm hoán một chút ít. Nhưng mà, ngoài ý muốn luôn là tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Một khắc trước, Thạch quan âm cảm thấy chính mình đầu ngón tay đã là vô hạn tiếp cận bùi tương gương mặt, nàng phảng phất đã cảm nhận được thiếu nữ da thịt tinh tế cùng mềm ấm. Chính là ngay sau đó, nàng công kích chiêu thức thế nhưng đột nhiên thất bại. Đúng vậy, là thất bại, mà không phải bị nẻ nhanh qua đi. Thạch quan âm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, theo sau thỉnh lình phát hiện, ở nàng trước mặt nơi nào còn có cái gì đôi mắt sáng xinh đẹp thiếu nữ, có, chỉ là một phen chống giống chiếc ghế mà thôi. Không kịp cẩn thận tự hỏi này quỷ dị một màn từ đâu mà đến. Thạch Quan Âm nao nao sau, trật quanh thân lông tơ đứng trồng ngược. Đã bao nhiêu năm, nàng thế nhưng lại lần nữa sinh ra kẻ bên tử vong sởn tóc gáy cảm giác. Ở nàng nơi chỗ, một đạo vô thanh vô tức sát chiêu lặng yên tới, chỉ cần một tức, thạch quan âm trái tim liền sẽ bị một thanh phổ phổ thông thông trường kiếm đâm thủng, do đó kết thúc nàng này gợn sóng phập phồng cả đời. Nhưng là, thạch quan âm rốt cuộc là thạch quan âm. Chỉ ở một tức chi gian, thạch quan âm liền liên tục thi triển bảy loại bất đồng kỳ diệu thân pháp thậm chí ngưng hóa khí huyết nục vì một thạch, ngạnh sinh sinh triệt tiêu cuối cùng ba phần đoạt mệnh kiếm thế. Thạch Quan Âm, hóa hiểm vi di. Bùi Tương thấy Thạch Quan Âm lấy không thể tưởng tượng quỷ dị thân pháp cùng võ học bí thuật né tránh chính mình này nhất kiếm, trong mắt hiện ra rõ ràng thất vọng. Nàng cảm thấy trong kinh mạch truyền đến ẩn ẩn độ đau, liền biết hôm nay nếu là lại dùng ra ngang nhau uy lực đệ nhị kiếm, khẳng định liền phải bị thương thân thể này tập võ căn cơ. Vẫn là thời gian quá ngắn, nếu là nửa năm sau Vừa mới kia nhất kiếm còn nhưng tăng lên tam thành uy lực Bùi tương cầm kiếm mà đứng không hề tiếp tục công kích Bị ám thương thạch quan âm chấn động ống tay áo Đem ám khí nắm ở lòng bàn tay Là ta coi khinh người Thoát hiểm thạch quan âm phiêu nhiên lui về phía sau Nàng khinh thân công pháp giống như vũ đạo giống nhau Làm người nhịn không được nghỉ chân thưởng thức Không thể tưởng được đùi cô nương làm người xử thế như thế cẩn thận Ở trong phòng của mình cũng có thể bày ra kỳ môn độn giáp trận pháp a, suýt nữa làm ta ăn lỗ nặng đầu. Bùi tương mắt lạnh nhìn thạch quan âm một bên lui về phía sau một bên huy tay háo phất loạn phòng nội tiểu bài trí, cười nhạo hai tiếng. Thừa dịp cái này không đương, nàng phi thân nhảy lên, giống như mũi tên giống nhau từ cửa sổ chỗ bắn nhanh mà ra, đảo mắt liền khinh phiêu phiêu mà dừng ở sân chính giữa. Thạch quan âm thấy bùi tương như thế dứt khoát lưu loát mà rời đi phòng, liền biết này phòng trong ngũ hành bắt quái trận pháp ước chừng chỉ có thể sử dụng một lần. Nàng nhìn bùi tương ưu nhã xoay người ôm kiếm ngưng thần đạm nhiên bộ dáng. Lại nghĩ đến chính mình vừa mới lung tung động tác, trong lòng chính là một bực, tổng cảm thấy chính mình phản ứng rơi xuống hạ tầng. Trừ phi ngươi có thể dùng ra so vừa mới kia chiêu uy lực lớn hơn nữa kiếm chiêu, nếu không nói, ngươi như cũ không phải đối thủ của ta. Theo sau ra tới thạch quan âm lăng không xê dịch, xoay tròn tin tức ở sân bóng ma chỗ. Bùi tương mặt ngoài khí định thần nhàn, kỳ thật trong lòng cũng ở khó xử, sai mất vừa mới cái kia cơ hội, lại muốn thương tổn đến thạch quan âm, liền càng không dễ dàng. Nàng yên lặng quan sát đến Thạch Quan Âm quanh thân khí cơ di động, phát hiện người này lại lần nữa đem chính mình bảo hộ đến tích thủy bất lẩu. Có vừa mới giao hấn, lại tưởng lừa nàng khinh địch ra tay nói, cơ hội là không có khả năng. Trong khoảng thời gian ngắn, Thạch Quan Âm cùng Bùi Tương lại lần nữa lâm vào giằng co. Bùi Tương trong lòng biết chính mình lúc này có chút hư trương thanh thế, chỉ cần vừa động thủ liền sẽ lộ tẩy. Thạch Quan Âm bị sơ qua nội thương, lại kiêng kỵ Bùi Tương thực lực cùng đa dạng trồng chất thủ đoạn. Nàng còn nhớ rõ Cái kia an bài ở vô hoa bên người tiểu đệ tử trộm truyền tin cho nàng nói, đùi tương nàng này tựa hồ còn tinh thông y y độc chi thuật. Ở tới Lạc Dương phía trước, Thạch Quan Âm cũng không có đem cái gọi là tinh thông y y độc chi thuật tin tức này để ở trong lòng, bởi vì Thạch Quan Âm đồng dạng là dùng độc cao thủ, nàng cũng không tin tưởng một cái không đến 20 tuổi tiểu nha đầu có thể thắng được nàng. Chính là trải qua vừa mới trận pháp cùng kiếm thuật sau, Thạch Quan Âm liền không thể như thế chắc chắn. Đang ở hai người rằng co không dưới hết sức Khách viện trước đại môn đường nhỏ thượng truyền đến một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân. Người chưa đến. Ám Hương đánh lút lại, Ngọc Bội lên keng. Nghe này tiếng bước chân, hẳn là cái không rảnh võ nghệ nữ tử. Bùi Tương cùng Thạch Quan âm ai cũng không có động, các nàng lẫn nhau đề phòng, đồng thời nghiêng tai lắng nghe kia tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Theo sau, chỉ thấy khách viện đại môn bị chậm rãi đẩy ra. Dưới ánh trăng, một vị mỹ đến giống như giao chỉ tiên nga cùng trang nữ tử là lớp tha mà đến. Đêm khuya lặng yên tới tiên tử nhìn đến đứng ở viện trung ương bùi tương, đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó xinh đẹp cười, ngự khi thân mật mà nói. tương tương, ngươi cũng đêm không thể ngủ trần trọc sao. Ta tới bồi ngươi được không? Chúng ta tỉ mội hai người đối nguyệt thiền trước, say sau cùng giường mà ngủ, chẳng phải rượu thay. Bùi tương hơi hơi trợn tròn một đôi mắt hạnh. Nàng nhìn trước mặt cái này bảy phần giống bạch phi phi ba phần giống chu thất thất tuyệt đỉnh đại mỹ nhân. Lại bất động thần sắc mà liếc liếc mắt một cái bóng ma chung ghen ghét đến phát cuồng thạch quan âm. Chậm dãi ôm chặt trong lòng ngược trường kiếm. Vương Liên Hoa, ta cảm thấy ngươi không thật là khéo thay. Chương 324 Thương tương Đối mặt bùi tương đồng tình ánh mắt, vương Liên Hoa khó hiểu mà nghiêng nghiêng đầu, lại nghịch ngậm mà chớp chớp mắt. Như hoa tỷ tỷ, ngươi đến ta bên người tới. Bùi tương trước sau đứng yên bất động, ngự khí lại dị thường mà hòa nhã thân mật tựa hồ thật đem vương liên hoa trở thành ngày thường lui tới chặt chẽ hảo tỉ muội vương liên hoa cười khẽ lên tiếng đồng tử lại hơi hơi co rụt lại hắn đạo ý thức được trạng vướng không đúng rồi đồng thời vương liên hoa động tác như cũ giống như nước chảy mây trôi giống nhau tự nhiên lưu sướng hắn gót sen nhẹ nhàng thứ tha là lướt mà hướng tới bùi tương đi đến còn ở trong gió đêm gom lại trên người khổng tước kiều phảng phất tầm thường khuê các nữ nhi mảnh mai không thắng hàn tương tương ta như hoàng anh ngọt thanh giọng nữ đột nhiên im bặt Vừa mới còn đứng ở vương liên hoa đối diện cách đó không xa bùi tương đông nhiên liền tại chỗ biến mất, như vậy không thể tưởng tượng một màn làm như hoa tỉ tỉ kinh giật mình không nói gì. Cùng lúc đó, sau lưng chuyển đến liên tiếp thanh thúy kim loại tiếng đánh, vương liên hoa bỗng nhiên xoay người, phát hiện tại chỗ biến mất bùi tương đã là xuất hiện ở hắn phía sau, lúc này chính cầm kiếm ngăn địch, thế hai người chặn lại một quả lại một quả âm đầu cám khí. Nhìn thấy ám khí lúc sau, vương liên hoa cũng thấy rõ ràng phóng ra ám khí người. Đó là một vị mang lửa che mặt thần bí nữ nhân, chỉ xem dáng người liền biết được nàng là cực Mỹ, mà nàng võ công cũng không kém hơn nàng mỹ mạo, mấy tức chi gian, người này liền liên tục sử dụng mười mấy loại ném mạnh ám khí quỷ dị thủ pháp. Càng làm cho người kiêng kỵ chính là, nàng mỗi một động tác đều là tuyệt đẹp mà tràn ngập mỹ hoặc, phảng phất này không phải giết người công phu, mà là mê hoặc nhân tâm liêu nhân dáng múa. Nếu nàng đối thủ là nam nhân, giờ phút này nơi nào còn có phản kháng ý chí. Vương Liên Hoa nhẹ nhàng cắn một chút đầu lưỡi Đau đớn làm hắn nháy mắt khôi phục lý trí. Nhưng đầu góc thanh minh đồng thời, hắn như cũ giả làm mê mang xuất thần, có chút ngơ ngác mà nhìn bùi tương cùng thạch quan âm. Sau một lúc lâu, vị này không rành võ nghệ tuyệt sắc nữ tử đống nhiên kinh hô một tiếng, tựa hồ rốt cuộc phản ứng lại đây hiện giờ nguy hiểm chẳng huống. Bùi tương bay nhanh mau lui, đem thân kiểu thể nhu như hoa tỉ tỉ tốn đến phía sau, lại lần nữa cùng thạch quan âm rằng co lên. Vừa mới giao thủ, xem như hai bên một lần thử, lúc này. Hai người đều ở trong lòng yên lặng đánh giá đối thủ lúc này thực lực. Ngươi, ngươi là ai? Vương Liên Hoa tránh ở Bùi Tương phía sau khẽ tiêu một tiếng. Thạch Quan Âm cũng không tưởng phản ứng một cái không biết võ công nữ nhân, nhưng là, nàng thật sự vô pháp xem nhẹ như vậy một trường không hề tí vết tuyệt sắc gương mặt. Ngươi nếu là vị này Bùi cô nương hảo tỉ muội, kia liền hẳn là nghe nói qua ta, ta là Thạch Quan Âm, ngươi kêu như hoa sao? Vương Liên Hoa sắc mặt khẽ biến. Hắn nghe được Thạch Quan Âm tự báo ra môn sau, Phản ứng đầu tiên chính là trốn, hơn nữa muốn chạy trốn đến rất xa. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình tuyệt đối không phải cái này biến thái nữ nhân đối thủ, nếu là rơi vào đối phương trong tay, vô luận là dịch dùng sau Mỹ diễm Hóa Trang vẫn là hắn bản nhân bộ dạng, đều trốn bất quá thạch quan âm ma chảo. Chính là, Vương Liên Hoa nhìn đem hắn hộ ở sau người Bùi Tường hơi hơi mím môi. Bùi Tường vẫn luôn không có quay đầu lại, nhưng nàng lại có thể đem Vương Liên Hoa tâm lý phản ứng đoán ra cái thất thất bắt bát. bát. Vị này vương công tử cũng không phải là giảng nghĩa khí giảng đảm đương quân tử, lại luôn luôn tích mệnh đến lợi hại, lúc này gặp được thạch quan âm, đại đế thượng hẳn là ở trong lòng kế hoạch như thế nào thuận lợi chạy trốn. Đối này, bùi tương nhưng thật ra không có nhiều ít thất vọng, hoặc là nói, nàng vẫn luôn liền có cái này chuẩn bị tâm lý, cũng chưa từng có gửi hy vọng cho người khác trợ rút. Từ lúc bắt đầu, nàng liền biết đây là chính mình một người chiến đấu. Ta, ta là như hoa vương liên hoa trần chờ kiểu khiếp thanh âm tự bùi tương phía sau vang lên ta nghe nói qua ngươi, Thạch Quan Âm, ngươi đêm nay tới tìm chúng ta tỉ muội hai người, là vì chuyện gì? Thạch Quan Âm có chút si mê mà nhìn thoáng qua Vương Liên Hoa mặt, xoay chuyển ánh mắt, lại rơi xuống bùi tường trên người, trong lòng đỗng nhiên sinh ra một cổ lớn lao tiếp nối chi tình. ở Thạch Quan Âm trong mắt, cái kiệt như hoa đẹp thì đẹp đó, nhưng kia phân mỹ lại có chút nông cạn yếu ớt, phấn mặt mùi vị phủ qua nữ nhi ra sinh ra đã có sẵn linh động thiên nhiên, mà bùi tương bề ngoài tuy rằng kém hơn một chút. Nhưng chỉ cần chú ý tới nàng cặp mắt kia, ai đều phải tâm sinh tán thưởng. Nếu là này hai người tối ra có thể trao đổi một chút, sẽ xuất hiện kiểu gì rung động lòng người mỹ nhân. Nhưng hôm nay, thật là đáng tiếc đáng tiếc. Như hoa cô nương, ngươi nếu nghe nói qua ta thanh danh, nên biết, chỉ cần ta tới, ngươi nên lập tức làm ra lựa chọn. Cái gì lựa chọn? Đêm nay, ngươi mệnh cùng ngươi mặt, ngươi chỉ có thể giữ lại một cái. Ngươi quả thực, quả thực khinh người quá đáng. Mỹ nhân nhi lại tức lại sợ hốc mắt rưng rưng, nháy mắt trắng bệnh một trường mà đẹp. Thạch Quan âm hơi hơi mỉm cười, cũng không để ý loại này vô năng mà phẫn hận ánh mắt. nàng đôi mắt đẹp vừa chuyển, doanh doanh nhìn phía kiếm ý nghiêm nghị Bùi Tương, ôn hòa mà chỉnh trọng nói: Bùi Tương, ngươi tuổi còn trẻ liền có như vậy thành tiểu, thực sự lệnh nhân xứng tán. Ta người này luôn luôn yêu quý nhân tài, thích nhất băng tuyết thông minh lại có tư chất tuổi trẻ nữ hài nhi. Nếu là hôm nay thật sự hủy hoại ngươi, lòng ta cũng không chịu nổi. Bùi Tương nhướng mày. Thạch Quan âm thản nhiên cười. Vân Đạm Phong khinh mà nói: "Nhưng ta cũng không thể bạch bạch buôn ba này một chuyến, không bằng như vậy đi, ngươi đem Như Hoa cô nương giao cho ta xử trí, ta liền cùng ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa như thế nào?" Bùi Tương há mồm dục đáp, Thạch Quan âm lại nói: "Bùi cô nương, không cần hành động theo cảm tình, ngươi thật sự phải vì một cái so ngươi xinh đẹp nữ nhân mạo sinh mệnh nguy hiểm sao? Ngắm lại ngươi tương lai, ngắm lại ngươi kiếm thuật, ngắm lại dĩ vãng nhật tử trung, có bao nhiêu người bởi vì Như Hoa cô nương mà bỏ qua ngươi?" Ngươi là độc lập mà kiên cường cô nương, nhưng ngươi cũng là một cái yêu cầu che chở quý trọng tiểu cô nương. Có phải hay không rất nhiều người đều đối với ngươi nói, như hoa nhu nhược, như hoa mềm lòng thiện lương, như hoa một mảnh hảo tâm, bọn họ khuyên ngươi nhường nàng, hống nàng, lại đã khuyên ngươi so nàng còn nhỏ, cũng yêu cầu quan tâm. Lời này làm bùi tương nhắm chặt đôi môi, mày cũng bất chi bất giác mà nhữ lại. Thạch quan âm thấy vậy, thế nhưng không có tiếp tục châm ngòi đi xuống, ngược lại ý vị thâm trường mà nói. Kỳ thật! Ta đêm nay xuất hiện ở chỗ này, vốn chính là vì một người mà đến, nhưng nơi này lại xuất hiện hai cái tuyệt sắc nữ lang, thật sự là vượt qua ta mong muốn. Cho nên, mặc kệ là cái nào, chỉ cần thỏa mãn ta hai cái yêu cầu chi nhất, ta liền lập tức rời đi, cũng bảo đảm sẽ không lại thương tổn cái kia không có bị thương cô nương. Bùi tương cảm thấy phía sau vương liên hoa hô hấp một đốn. Ngay sau đó, ấm áp thân thể tới gần nàng phần lưng, vương liên hoa một bên ở bùi tương phần lưng trộm viết chữ Một bên lạnh mắng Thạch Quan Âm châm ngòi kế ly gián. Ngươi mơ tưởng phá hư chúng ta tỷ muội chi gian tình nghĩa. Ngươi như vậy ác độc hẹp hòi, ai sẽ tin tưởng ngươi bảo đảm? Con có, rõ ràng là ngươi thực lực vô dụng, đánh không lại tương tương, lại ở chỗ này nói ồ nói tả, nói cái gì yêu quý nhân tài? A, ta phi. Bùi Tương chậm dai rũ xuống mi mắt, tự hỏi Vương Liên Hoa viết cho nàng kế hoạch, nghĩ nên cấp người này vài phần tín nhiệm. Thạch Quan Âm khinh mạn mà liếc liếc mắt một cái ánh mắt lập lòe. Biểu tình dây rũa vương liên hoa, trong lòng cười nhạo, trên mặt lại như cũ ôn nhu ấm áp. Nàng thanh âm phản phất có thể kích thích mỗi người đấy lòng cầm huyền, tấu ra chương nhạc, làm người không tự giác mà liền nguyện ý theo nàng chỉ thị hành sự. Như hoa cô nương, ta thực xin lỗi, đêm nay việc vốn dĩ cùng người không có quan hệ. Trước đó, ta đều không biết ngươi là ai, ngươi Nguyên bản có thể bình an hạnh phúc cả đời. Nhưng hôm nay, lại là đáng tiếc. Nói chuyện, thạch quan ấm ánh mắt đảo qua bùi tương trong tay trường kiếm Lại tiếc hận mà nhìn hai mắt như hoa, này hàm nghĩa không nói cũng hiểu. Như hoa thân thể run nhẹ nhẹ lên, nàng nhẹ nhàng đẩy đẩy bùi tương, chần trờ mà chứng thực nói. Thương tương thương tương, tương tương, ngươi có thể đánh bại nữ nhân này, phải không? Bùi tương trầm mặt một chút, mới vừa rồi trả lời nói. Chỉ có 5 phần nắm chắc, nếu không chúng ta liền sẽ không đứng ở chỗ này nhiều lời. Đây là cái thoáng chuyển động cân não là có thể suy nghĩ cẩn thận vấn đề, cho nên bùi tương không cần thiết nói dối. Mà Vương Liên Hoa dò hỏi xong lúc sau, cũng không hề ra tiếng. Bùi tương cùng Vương Liên Hoa đều nhìn không tới lẫn nhau biểu tình, nhưng đối diện Thạch Quan Âm lại đem này hai người mỗi một cái rất nhỏ biểu tình thu hết đáy mắt. Nàng tự nhiên phát hiện Bùi tương giao động cùng theo sau kiên định, cũng phát hiện Vương Liên Hoa do dự cùng dãy ruộng. Thạch Quan Âm tưởng, đêm nay có lẽ sắp trình diễn vừa ra trò hay đâu. Cùng lúc đó, phía trước vẫn luôn cẩn thận phòng thủ Bùi tương đống nhiên động. Nàng cao cao nhảy lên. Phản phất một con sắp sông lên cửu trọng vân tiêu phi hạc, ngược lại lại đắp xuống đồng thời trong tay trường kiếm ra khỏi vỏ vẽ ra thất luyện kinh hồng kiếm quang hướng tới thạch quan âm yếu hại chỗ thẳng tắp đâm ra Này nhất kiếm nhìn như thường thường vô kỳ chỉ là cơ bản chiêu thức nhưng là ở thạch quan âm trong mắt này nơi nào là chỉ cần nhất kiếm từ xuất kiếm đến kiếm khí ngưng tụ người cầm kiếm đã dùng ra 7-8 loại đâm ra kiếm pháp mỗi một lần điều chỉnh kiếm chiêu trôi này trường kiếm khí thế liền càng liệt kiếm ý cũng càng thuật túy Quả thực giống như là dung tiến trong gió giống nhau, với hữu hình cùng vô hình gian qua lại biến hóa. Thạch Quan âm đồng tử có chặt, bay nhanh về phía sau tránh lui, đồng thời đôi tay khẽ nết, trong tay háo vẽ ra một cái màu trắng lụa mang, hướng tới bùi tường trưởng kiếm quấn quanh qua đi. Lúc này đây, hai người so chiêu không hề là điểm đến thì dừng, hai bên đều dùng ra thật bản lĩnh, chén trà nhỏ công phu, công thủ chi thế liền đổi chỗ ba cái qua lại. Một lần xoay người lúc sau, bùi tường thu kiếm che trở quanh thân yếu hại. Mà Thạch Quan Âm tắc lại lần nữa hướng tới Bùi Tương liên tiếp đánh ra tầng tầng lớp lớp bích ảnh trường pháp. Trường Phong liệt liệt, lôi cuốn che trời lấp đất hung mãnh sắc ý, chiêu chiêu không rời đối thủ quanh thân đại huyệt cùng yếu ớt chỗ. Bùi Tương mũi chân một điểm, hướng nghiêng phía sau huyền chuyển nhẹ nhàng hoạt động, nàng tung khí tà phi, giống như ở trong gió lay động lượn vòng lá rụng, mượn lực xử lực, theo Thạch Quan Âm trường phong quỹ đạo tả lóe hữu tránh. Thạch Quan Âm thấy Bùi Tương không hề tiếp tục xuất kiếm, chỉ là một mặt mượn lực né tránh, trong mắt tinh quang chợt lóe. Nàng thầm nghĩ, cô nương này rốt cuộc tuổi trẻ, cùng chính mình cứng đối cứng mà chiến đấu kịch liệt nhiều như vậy chiều, chuẩn là có chút nối nghiệp vô lực, như thế một cái hảo thời cơ. Trong lòng có so đo, thạch quan âm lại lần nữa vạn người mà thượng thời điểm, liền không hề tùy ý thi triển trường pháp, mà là bắt đầu không giấu vết mà điều chỉnh phương hướng, đem bùi tương bức hướng về phía vương liên hoa đứng thẳng quan chiến phương vị. Bùi cô nương, đừng tệ mạnh, ngươi không phải đối thủ của ta. Ngươi hảo rong rải. À, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi. Nếu là hiện tại rừng tay nhận thua, sau đó thay ta đi đem cái kia như hoa dung mạo hủy hoại, ta tạm tha ngươi. Nếu là ngươi vẫn luôn thấy không rõ tình thế nói, hao hết ta kiên nhẫn hỏa hảo tâm, ta liền đem hai người các ngươi đều giết. Bùi tương cười lạnh một tiếng, chuyên tâm ngăn địch không nói chuyện nữa. Thạch quan âm thấy vậy, liền biết bùi tương nội lực quả thực vô dụng, nàng cười khúc khích, Mị thanh nói. Hảo cô nương, nếu ngươi nhất định phải mang theo chính mình tiểu tỷ muội đi hoàng tuyên lộ, vậy đừng trách ta tâm tàn nhẫn. Tới rồi phía dưới cũng đừng oán ta, ta thạch quan âm từ trước đến nay nói được thì làm được, ở ngươi bị ta hoàn toàn đánh bại phía trước, chỉ cần ngươi cùng như hoa hai người chung chết một cái, ta liền lập tức dừng tay rời đi nơi này. Bùi tương đối thạch quan âm nói mắt điếc thai ngơ, nàng hết sức chăm chú mà trốn tránh thạch quan âm càng ngày càng dày đặc trường phong, bất chi bất giác liền đến gần rồi vương liên hoa. Ở bùi tương phía sau, vương liên hoa nhiều lần do dự, rốt cuộc nhắm mắt lại nổ xuống trên đầu châm ngọc, lại gắt gao nắm trong tay. Thạch Quan âm trong mắt đắc ý trận lóe, lại cũng không có hoàn toàn tin tưởng này hai người thật sự nội chiến. Bất quá mặc kệ thật giả, ta đã là ỷ vào một thân thâm hậu nội lực đem Bùi Tương bước tới rồi cùng đường bí lối. Nếu là tỷ muội tương tàn, chính là vừa ra xuất sắc tuồng. Nếu là cố ý gạt ta, thì tính sao? Một cái chỉ biết khóc để để nhược nữ tử mà thôi. Đúng lúc này Bùi Tương đột nhiên ho khan một tiếng, tránh né động tác hơi hơi một đốn, tuy rằng chỉ là chớp mắt công phu lại cũng đủ thạch quan âm nhân cơ hội tới gần mắt thấy bùi tương liền phải bị thạch quan âm tệ với dưới trưởng vương liên hoa tức khắc vừa kinh vừa sợ hắn nắm chặt châm ngọc đột nhiên vọt lại đây dường như lo lắng nếu là chính mình động tác chậm liền sẽ mất đi duy nhất mạng sống cơ hội xin lỗi liền ở châm ngọc thứ hướng bùi tương đồng thời thạch quan âm cười khinh khách mà thả chậm công kích tốc độ lúc này ba người khoảng cách cực gần bùi tương bị thạch quan âm cùng vương liên hoa kẹp ở bên trong trước có đoạt mệnh trường sau có châm ngọc tán toán một tả một hưu chôn tránh phương hướng lại bị Thạch Quan Âm phong bế, tựa hồ đã là lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng mà ngay sau đó, kia thứ hướng bùi tương châm Ngọc đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng tới Thạch Quan Âm ngược công kích qua đi. Thạch Quan Âm không tiếng động thở dài, thầm than hôm nay là nhìn không tới cho hay. Bất quá đảo cũng không có nhiều ít thất vọng chi tình, bởi vì nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không sẽ cảm thấy chính mình thô thiển châm ngòi liền nhất định có thể thành công. Không chút để ý mà nhìn kia run rẩy châm Ngọc tới gần chính mình. Thạch Quan Âm chỉ cảm thấy đối phương tốc độ kỳ chậm vô cùng. Chỉ bằng ngươi. Lời còn chưa dứt, Thạch Quan Âm sắc mặt đống nhiên biến đổi, nàng hấp tấp quay người, hiểm hiểm mà tránh thoát Vương Liên Hoa toàn lực phách về phía nàng ngược một trường, lại dùng một quả áp đáy hòm độc châm chặn lại bùi tương hô ứng kiếm chiêu. Chỉ là nàng tuy bảo vệ yếu hại vị trí, rốt cuộc bị Vương Liên Hoa vững chắc mà đánh một trường. Một ngụm tanh ngọ huyết khí nảy lên nít hầu, Thạch Quan Âm không thể tin tưởng mà trừng mắt gần ngay trước mắt suy nhược nữ tử, nàng trăm triệu không có dự đoán được. Tiện nhân này vẫn luôn ở che giấu nội lực. Phẫn nộ dưới, Thạch Quan Âm căn bản bất chấp Bùi Tường, Dương Tay liền hướng tới Vương Liên Hoa huyệt Thái Dương chỗ huy đi. Một trường này, ẩn chứa Thạch Quan Âm mười thành mười thực lực, lại lại như vậy gần khoảng cách, vô luận là Vương Liên Hoa vẫn là Bùi Tường đều không thể tránh thoát. Mắt thấy Vương Liên Hoa đầu liền phải bị Thạch Quan Âm trúng nát, suy sẻ ra tai nạn hết sức. Bùi Tường trực tiếp duỗi tay, không tránh không né mà đón nhận Thạch Quan Âm bàn tay, thế Vương Liên Hoa chặn lại chí mạng nhất chiêu. Bá đạo manh liệt mang theo hủy diệt hơi thở nội lực gồ vào bùi tương trong cơ thể, chỉ cần mấy tức, liền có thể đánh gãy bùi tương tâm mạch, khi đó, đó là đại la thần tiên cũng cứu không được mệnh. Hai trưởng đánh nhau, bùi tương nguyên bản ánh bạch sắc mặt đột nhiên trở nên đỏ đậm, một mặt vết máu tự khỏe miệng nàng tràn ra. Tư kế bên tử vong hoảng sợ trung phục hồi tinh thần lại vương liên hoa theo bản năng mà không có lựa chọn nhanh chóng lui lại thoát đi, mà là không chút do dự lại lần nữa hướng tới thạch quan âm đánh ra một trưởng lúc này thạch quan âm quanh thân chân khí cổ đãng chấn đến vương liên hoa nghiêng ngả lảo đảo mà sau này lui bảy tám bước đồng thời cũng bị nội thương không nhẹ vương liên hoa công kích nhìn như không có thương tổn đến thạch quan âm nhưng kỳ thật là cho bùi tương một cái ngắn ngủi thở dốc cơ hội thừa dịp thạch quan âm phân thần đối phó vương liên hoa hết sức bùi tương chịu đựng trong kinh mạch đau nhức nắm chặt cơ hội bắt đầu hóa giải cũng hấp thu thạch quan âm nội lực cũng tận lực chữa trị trong cơ thể kinh mạch tổn thương đợi cho vương liên hoa từ một trận choáng váng chung sau khi tỉnh lại nhìn đến chính là bùi tương cùng thạch quan âm bàn tay đối thủ trưởng rằng có đứng thẳng tình hình thạch quan âm trong mắt tất cả đều là lửa giận cùng kinh nghi mà bùi tương sắc mặt càng là một mảnh trắng bệnh môi sắc cảm đạm phát thanh thân thể còn run nhẹ nhẹ tương tương như vậy thê thảm một màn ngược lại làm vương liên hoa kinh hỉ mà mở to hai mắt hắn nguyên bản cho rằng lại trận mắt nhìn đến chính là bùi tương thi thể lại căn bản không nghĩ tới bùi tương không chỉ có từ thạch quan âm dưới trưởng sống sót tựa hồ còn tìm tới rồi đối kháng phương pháp Mạnh mẽ áp xuống trong lòng đại hỉ đại bi kịch liệt cảm xúc, Vương Liên Hoa chuẩn bị phụ cận hỗ trợ, nhưng làm hắn không thể nề hà chính là, Bùi Tương cùng Thạch Quan Âm lúc này đang đứng ở một loại cực đặc thù trạng thái, hai người quanh thân nội lực ngoại phóng hình thành một loại vô hình vòng bảo hộ, căn bản không dung người thứ ba tới gần. Vương Liên Hoa không dám tùy tiện quấy rầy Bùi Tương, cũng không biết nếu hạ độc nói có thể hay không vạ lây nàng. Châm ngâm một lát sau, hắn liền bắt đầu ở trong viện bố trí ngũ hành trận pháp, cũng lấy ra dấu ở bên hông ngọn lửa đưa tin mũi tên. Hướng tới trong trời đêm phát ra tín hiệu. Bên kia, thạch quan âm chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể nội lực toàn bộ mà vừa vào đùi tương trong thân thể. Thật sự nếu không nghĩ cách ngăn cả nói, chính mình đêm nay liền thật muốn thua tại nơi này. Nàng lại nghĩ đến, một khi mất đi nội lực, chính mình dung mạo liền sẽ nhanh chóng suy bại gián ua, kết quả thực là thế gian khó nhất chịu được việc. Cái này đáng sợ ý tưởng một toát ra tới, thạch quan âm liền nhanh chóng hành động lên. Nàng điều động khởi kia môn có thể đem huyết nhục chi thân chuyển hóa vì một thạch bí thuật Liều mạng tinh huyết hao hết nguy hiểm ngừng tụ tinh khí, chậm rãi hóa thân thành mục. Vì thế, Thạch Quan Âm ở bùi tương trước mặt một chút mà biến thành điều khắc giống nhau tồn tại. Cái này hành động, sát thật khắc chế bùi tương Bắc Minh thần công. Từ Thạch Quan Âm bề ngoài bắt đầu phát sinh biến hóa khởi, nàng có thể hấp thu đến nội lực liền càng ngày càng ít, thẳng đến Thạch Quan Âm hoàn toàn hóa thành thạch khắc gỗ nắn, hai người phía trước vẫn luôn gắt gao liên tiếp ở bên nhau đôi tay đột nhiên chia liệt, đồng thời gián đoạn nội lực truyền. Bùi tương lão đảo lui về phía sau, Phun ra một ngụm máu bầm, đáy mắt sẹt qua một mạt may mắn. Nếu là Thạch Quan Âm lại không nghĩ xuất từ cứu biện pháp, Bùi Tương cũng sẽ liều mạng càng trọng nội thương mạnh mẽ gián đoạn Bắc Minh Thần Công vận chuyển. Bởi vì Thạch Quan Âm nội lực thật là quá mức thâm hậu, nếu là một lần toàn bộ hấp thu nói, Bùi Tương đan điển cũng là không chịu nổi. Vương Liên Hoa lập tức phi thân tiếp được đứng thẳng không song Bùi Tương, ôm nàng thối lui đến một cây lão thụ phía dưới. Trước điều trị, vị trí này tạm thời an toàn, dư lại giao cho ta. Bùi Tương suy yếu gật gật đầu, lập tức liền khoanh chân ngồi xuống bắt đầu luyện hóa Bắc Minh chân khí cũng điều trị kinh mạch tổn thương. Mà Vương Liên Hoa tắc canh giữ ở bùi tương bên cạnh người cho nàng hộ pháp. Bọn họ bên này mới vừa giàn xếp xuống dưới, bên kia hóa thành một thạch điêu nắn thạch quan âm lại khôi phục lại đây. Lúc này đã không có bị hút khô nội lực nguy hiếp, an luôn nặng thạch quan âm nơi nào có thể nén giận mà rời đi. Nàng đêm nay nhất định phải đem bùi tương cùng Vương Liên Hoa nghiền xương thành cho. Không chỉ có là vì báo thù, càng là xuất phát từ kiên kỵ. Nàng sợ hãi lại cấp đuổi tương trưởng thành cơ hội, chính mình nên hoàn toàn không có phản kháng dư lực. Sấn nàng bệnh, muốn nàng bệnh. Thạch quan âm đêm nay liên tiếp mà bị nội thương, phía trước lại không sai biệt lắm tổn thất một phần năm nội lực, nhưng nàng như cũ là cái cường giả. Cho nên, nàng có tự tin ở Vương Liên Hoa lâm thời bố trí hạ trận pháp cùng độc trướng chung tìm được định nhân, cũng đem này nổ cỏ tận gốc. Vương Liên Hoa cũng không phải ngồi chờ chết người, hắn sở học bác tạp lại thông minh cơ biến, lúc này càng là phát huy ra 12 phần thực lực Thạch Quan Âm ở bên kia phá trận giải độc, hắn liền lợi dụng trong tầm tay hữu hạn tài nguyên cấp Thạch Quan Âm thiết trí tân chứng ngại. Có mấy lần, Thạch Quan Âm cơ hồ đã muốn chạy tới kia cây lao thủ dưới, lại đều bị Vương Liên Hoa thủ thuật che mắt lửa qua đi. Thời gian chậm rãi trôi đi, nhắm mắt tu luyện bùi tương sắc mặt tạm hoãn, hô hấp cũng dần dần bình thản xuống. Dưới, thấy vậy, Vương Liên Hoa mày hơi hơi buông lỏng. Nhưng đương hắn ngẩng đầu nhìn phía ở trong viện khắp nơi loạn dạo Thạch Quan Âm sau, lại nhịn không được trầm hạ sắc mặt. Hắn trong tầm tay có thể lợi dụng đồ vật đã hầu như không còn. Nếu là Thạch Quan Âm như cũ không buông tay nói, hắn cùng bùi tương ẩn thân vị trí sớm muộn gì sẽ bại lộ. Vương Liên Hoa lại quay đầu nhìn thoáng qua bùi tương, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn từ đầu đến cuối đều không có tin tưởng Thạch Quan Âm cái gọi là sẽ ở hai người chung từ bỏ một cái lý do thoái thác, cho nên thập phần rõ ràng, chỉ có hắn cùng bùi tương liên thủ, đêm nay mới có thể bình an thoát hiểm. Bởi vậy, hắn không chút do dự ở bùi tương phía sau viết chữ, báo cho hắn tính toán. Lúc sau, hắn cùng Bùi Tương phối hợp rất khá, đã lừa gạt Thạch Quan Âm. Chỉ là cẩn thận mấy cũng có sai sót. Dựa theo nguyên kế hoạch, đánh xong kia một trường sau, Vương Liên Hoa cùng Bùi Tương sẽ thừa dịp Thạch Quan Âm bị thương hết sức từng người lui về phía sau, sau đó lại giáp công nàng. Nhưng hắn không có dự đoán được, Thạch Quan Âm thực lực như thế cường hãn, ở bị đánh trúng một trường sau, còn có thể phong bế hắn cùng Bùi Tương lui về phía sau lộ tuyến, hơn nữa có thực lực một trưởng đánh gục chính mình. Ở Mệnh Huyền một đường kia một khác, Vương Liên Hoa nhưng thật ra không có gì hối hận. Rốt cuộc, hắn tuy rằng tích mệnh, khá vậy tiêu ngạo, đã đánh cuộc thì phải chịu thua mà thôi. Nhưng làm hắn lần cảm giật mình chính là, Bùi Tương sẽ ở khi đó đón nhận thạch quan âm trường pháp, dứt khoát cứu chính mình một mạng. Quả thật, Bùi Tương hẳn là có bảo mệnh át chủ bài, chính là này trong đó hung hiểm, Vương Liên Hoa cũng xem đến rõ ràng. Hắn hỏi chính mình, nếu là trao đổi vị trí, hắn có thể hay không như Bùi Tương như vậy, không chút do dự cứu người. Vương Liên Hoa không biết. Nhưng Vương Liên Hoa biết đến là, đã có sống sót cơ hội, hắn phải nắm chắc được. Nghĩ đến đây, Vương Liên Hoa bắt đầu tá rớt dịch dùng, dần dần khôi phục chính mình vốn dĩ diện mạo. Không, có thể nói là so vốn dĩ diện mạo càng thêm anh Tuân có mị lực. Tương tương, trong chốc lát tới rồi thời điểm mấu chốt, người trước đừng lộ diện, ta đi gặp thạch Quan âm. Nàng đối Mỹ mạo nữ tử ác ý rất lớn, nhưng là đối anh Tuấn nam nhân lại rất có hảo cảm. Ân, nàng nếu là mắt mù không thích ta, người lại ra tay cứu người. Nàng nếu như bị ta mê hoặc, ta liền cùng nàng đi Đại Mạc. Nhưng người khôi phục thực lực về sau, nhất định phải tới Đại Mạc đem ta cứu ra đi nha. Người tương lai có thể hay không ghét bỏ ta. Sau đó cùng những cái đó chính đạo thiếu hiệp song túc song phi. Ta đây nhưng quá thảm. Ta tuyệt đối sẽ không làm người cùng những người khác gân ái đến lão. Ai cũng không biết thạch quan âm hậu cung quy môi như thế nào. Liên ở vương liên hoa lại nhảy cha tấn bùi tương thần kinh thời điểm. Hắn phía trước thả ra tín hiệu ngọn lửa mũi tên rốt cuộc có đáp lại. Chỉ thấy đầy đầu châu Ngọc Vương Vân Ngộng tự trong bóng đêm nhanh nhẹn đạp không mà đến, phảng phất cửu thiên huyền nữ dừng ở khắp nơi hỗn độn trong sân. Đã lâu không thấy, Lý Kỳ. Làm ta xem xem, ngươi mấy năm gần đây láo đến rất nhanh nha. Vương Vân Ngộng. À, từ ngươi thích thượng Sài Ngọc Quan ngày đó bắt đầu, ta liền biết ngươi mắt ngủ, không nghĩ tới nhiều năm như vậy còn không có chữa khỏi. Chương 325. Chương 325 nhiều năm không thấy lao đối thủ đống nhiên gặp lại ở nhận ra đối phương kia trong ngáy mắt ngày xưa ân oán nháy mắt nổi lên trong lòng vì thế thanh hàn tịch mỹ tuyết đêm chung cũng không biết tương phùng nhất tiếu mận ân cựu là vật gì thạch quan âm cùng vương vân Ngọc lập tức tìm về năm đó trạng thái một mở miệng liền hướng đối phương ống phổi thượng học. vương vân Ngọc nghe được thạch quan âm nhắc tới cái kia phụ lòng bạc hạnh xài ngọc quan tức khắc sắc mặt lạnh lùng bất quá nàng chợt lại che miệng cười quyến rũ lên tầm mắt đảo qua trong viện đánh nhau dấu vết cùng đầy đất hỗn độn Ra vẻ kinh ngạc hỏi, là cái gì phong đem Lý Tỷ Tỷ thổi đến ta lạc dương vương ra tới? Ai, theo Lý Thuyết Nha, Lý Tỷ Tỷ tới cửa làm khách, tiểu muội ta tự nhiên quét chiếu đón chào lấy lễ tương đái, chỉ là Lý Tỷ Tỷ ngươi cũng không thể không thỉnh tự đến đi. Chẳng lẽ là ở quan ngoại Đại Mạc cái loại này hoang vắng nơi đãi lâu rồi, thế nhưng làm Tỷ Tỷ cũng trở nên thô tục vô lễ lên. Ta nơi nào biết được nhiều năm không thấy, vương vân mộng ngươi như cũ như vậy thích tàng đầu tàng đuôi nơi nơi xây tổ đào huyệt. Người ta nói thỏ không có ba hang, ngươi nhưng thật ra so xuẩn con thỏ còn nhát gan sợ phiền phức. Thạch quan âm tới tìm bùi tương thời điểm, chỉ biết nơi này là một hộ họ vương phú quý nhân gia, chưa từng dự đoán được nơi này phủ đệ sẽ cùng lão bằng hữu vương vân ngộng có quan hệ. Bất quá, ở nhìn đến vương vân ngộng sau khi xuất hiện, thạch quan âm liền lập tức phản ứng lại đây. Vương vân ngộng, bùi tương, như hoa nhị nữ cùng ngươi có gì quan hệ? Như hoa. Vương vân ngộng hơi giật mình. Nàng đơn biết nơi này ở nhi tử người trong lòng bùi tương, lại không biết còn ở một cái như hoa cô nương. Bất quá, như hoa tên này. Liên tưởng đến chính mình vừa mới được đến cầu cứu tín hiệu, vương vân mộng đối như hoa thân phận có phán đoán. Nàng nhìn quanh bốn phía, một bên âm thầm cảnh giác thạch quan âm ra tay đánh lén chính mình, một bên cân nhắc vương liên hoa cùng bùi tương hiện giờ tình cảnh. Cầu cứu tín hiệu là ở gần đây phát ra, như vậy phát tín hiệu người đâu. Lý tỉ tỉ, người đêm khuya đến tận đây, lại là lớn như vậy hỏa khí. Chính là nhà ta hai cái tiểu bối đắc tội ngươi. Bọn họ tuổi trẻ khí thịnh lại khẩu thẳng tâm mau, nếu có chỗ đắc tội, mong rằng Lý tỷ tỷ bao dung. Nhà ngươi tiểu bối Thạch Quan Âm đấy mắt xẹt qua một mà tám trầm, cười như không cười nói, nhà ngươi tiểu bối không chỉ có riêng là tuổi trẻ khí thịnh khẩu thẳng tâm mau, bọn họ. Nhưng thật ra hảo thủ đoạn, đem ngươi Vương Vân Mộng thích trốn đông trốn tây bản lĩnh học cái thấu triệt. Lời này làm Vương Vân Mộng tâm tư vừa động, nàng nghĩ đến chính mình vừa đuổi tới nơi này khi Thạch quan âm đang ở nơi nơi đi lại cũng phá hư trong viện cảnh vật. Lấy đối phương tính cách, nếu là sự ra vô nhân, đương sẽ không làm này nhảm chán hành động, cho nên. Liên hoa hai người tránh ở phụ cận. Ngũ hành độn giáp trận pháp sao. Vương vân mộng lại lần nữa cẩn thận đánh giá quanh mình hết thảy. Một lát sau, nàng bất đắc dĩ lắc đầu từ bỏ. Làm mẫu thân, nàng đối vương liên hoa rẻ dỗ luôn luôn cực kỳ nghiêm khắc, ngày thường. trừ bỏ chính mình tự mình rẻ dỗ hắn bên ngoài. Còn vì Vương Liên Hoa mời các lĩnh vực danh ra cao thủ đương lao sư, ý đồ làm nhi tử trở thành một cái tuyệt đối ưu tú cùng xuất sắc người. Cho nên, Vương Liên Hoa tinh thông ngũ hành độn giáp chi thuật, mà Vương Vân Mộng lại chưa từng chuyên nghiên quá cái này lĩnh vực. Hoa nhi, ngươi ở phụ cận sao? Đừng bướng bình mau ra đây bái kiến lý gì? Ngươi nếu là bị thương, ta còn phải cùng ngươi lý gì hảo hảo nói nói, muốn chút lễ gặp mặt đương bồi thường đâu? Vương Vân Mộng vừa dứt lời. Tiểu viện một góc một cây lao dưới tảng cây liền truyền đến một kia động tĩnh, ngay sau đó, vừa mới còn trống không trên mặt đất đống nhiên hiện ra hai người tới. Một nam một nữ, một đứng một ngồi. Nhưng mà, này hai người phủ một lộ diện, thạch quan âm liền nhẹ di một tiếng, tiếp theo nháy mắt, nàng liền biến mất ở tại chỗ, bay thẳng đến vương liên hoa lao đi. Vương Vân Mộng vẫn luôn ở để phòng thạch quan âm đánh lén, cho nên, nàng động tác cũng không rơi sau, ở thạch quan âm vẫn khởi khinh công thân pháp đồng thời, nàng cũng phi thân dự lên trong trước mắt liền chắn vương liên hoa cùng thạch quan âm tri gian. lý kỳ ở ta vương vân Ngộng trước mặt ngươi dám động nhà ta tiểu bối thạch quan âm không phản ứng quát nhẹ vương vân Ngộng, chỉ là ánh mắt bất thiện nhìn chầm trầm vương liên hoa nhìn trầm trầm hắn kia trương phá lệ anh tuấn phá lệ góc cạnh rõ ràng nam tính gương mặt mấy tức trầm mặc lúc sau thạch quan âm tầm mắt lại chuyển qua vương liên hoa mặc quần áo trang điểm thượng. vương liên hoa lúc này không có sơ bối tóc chỉ là dùng một cái lụa mỏng tùy ý hệ đầy đầu tóc đen Trên người xuyên nhưng thật ra như hoa cô nương phía trước xuyên qua kia kiện khổng tức kiều, bất quá, này trường kiều tiểu dáng ngắn gọn, nam nữ toàn nghi, cho nên lúc này khóa lại vương liên hoa trên người, cũng không có vẻ như thế nào đột nột. Người, thạch quan âm trừng mắt đống nhiên thay đổi bộ dáng vương liên hoa, trong lòng có trong nháy mắt mê mang. Nàng đương nhiên nghĩ tới thuật dịch dung, chính là, rốt cuộc cái nào bộ dáng là dịch dung mà đến, cái nào là đối phương chân thật gương mặt. Vương Vân Mộng Cao Mày quan sát đến hiện giờ tình trạng. Nay thạch quan âm nhìn chầm chằm vào liên hoa làm cái gì? Hay là còn muốn làm ta mặt thông đồng ta nhi tử? Bùi cô nương vẫn luôn khoanh chân nhắm mắt mà ngồi, hiện nhiên là ở điều tức chữa thương, hẳn là bị thạch quan âm thương. Cho nên, đêm nay trận này xung đột, rốt cuộc là bởi vì gì dựng lên? Là vì giữ được bùi cô nương dung mạo vẫn là vì liên hoa không bị bắt đi. Hiện nhiên, làm quen biết đã lâu, Vương Vân Mộng là thập phần hiểu biết thạch quan âm nào đó yêu thích. Vương Liên Hoa dường như đối Thạch Quan Âm nghi hoặc không hề có cảm giác, hắn đứng ở Vương Vân Mộng phía sau hơi hơi mỉm cười, cũng ôm quyền nói. Liên Hoa gặp qua tiền bối, còn thỉnh tiền bối bao dung một vài, phía trước cũng không là vãn bối cố ý trốn tránh, mà là bởi vì vãn bối dung nhan không chỉnh, cho đến tiền bối sinh ra một ít hiểu lầm, cho nên vãn bối không thể không tìm cái tạm thời ẩn nấp nơi, một lần nữa xử lý chính mình bề ngoài. Thạch Quan Âm lúc này hoàn toàn lạnh sắc mặt, chuyện tới hiện giờ nàng nơi nào còn không rõ. Phía trước cái kia làm nàng ghen ghét hâm mộ đến phát cuồng như hoa cô nương là tiểu tử này giả trang. Như vậy một chương hoàn mỹ không tì vết gương mặt, cũng không phải chân thật tồn tại, mà là dịch dung chi thuật. "Hảo, hảo thật sự." Nhiều ít năm không có bị người như vậy trêu chọc quá thạch quan âm lạnh giọng nói nhỏ. "Đương nhiên." Nàng lại vỗ tay cười, thanh âm cũng từ lãnh giận âm trầm biến thành điểm mỹ thanh nhã. "Vương Vân Mộng, ngươi nhưng thật ra sinh cái hảo nhi tử, chiêu thức ấy thuật dịch dung." Tâm tắc, xương được với là xuất thần nhập hóa thế nhưng dấu giếm được ta nhãn lực. Bất quá như vậy cũng hảo, giả trung quy là giả, đồ giỏ mà thôi, không đáng nói đến thay. Vương Liên Hoa thấy Thạch Quan Âm nhanh như vậy liền chuyển giận vì hỉ, trong lòng rất là kinh ngạc, không biết nàng là thật sự không so đo vẫn là dấu giếm tức giận. Thạch Quan Âm đôi mắt đẹp vừa chuyển, một lần nữa đánh giá Vương Liên Hoa lúc này bộ dạng, một lát sau, nàng cười ngâm ngâm mà vây tay nói. Hảo hai tử, ngươi hiện tại bộ dáng này cũng không tồi, không hổ là vân ngọng Ta liền thích ngươi như vậy xinh đẹp cơ linh đại nam hải nhi, tới, đến ta trước mặt tới, làm ta hảo hảo xem xem ngươi. Nói lời này đồng thời, thạch quan âm tiêm chỉ một câu, trên mặt khăn che mặt phiêu nhiên mà rơi, lộ ra một trường vô pháp dùng thế gian bút mực tới miêu tả hình dung mỹ lệ gương mặt. Vương Liên Hoa chính diện thẳng đối thạch quan âm mỹ hoặc câu dẫn, thần sắc nháy mắt hoàng hốt. Vương Công Tử, có bằng lòng hay không bồi thiếp thân mọi nơi đi một chút, ngươi ta nói chuyện tâm, thưởng thưởng bóng đêm. Nàng Thanh Âm cũng tràn ngập nói không do ý nhị cùng lực hấp dẫn. Mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, nơi nào bỏ được cự tuyệt như vậy dù hoặc lực 10 phần vũ vật, ngay cả Bùi Tương đều dừng nội lực điều tức, nhìn không chớp mắt mà thưởng thức nổi lên Thạch Quan Âm phong thái tới. Nợ bờ es nhưng mà, Vương Liên Hoa lại đột nhiên run lợ cập, nháy mắt bừng tỉnh lại đây. Nhận được lý tiền bối hậu ái, chỉ là Liên Hoa càng nguyện ý bồi ở Tương Tương bên người. Thạch Quan Âm không nghĩ tới Vương Liên Hoa sẽ như vậy dứt khoát mà cự tuyệt chính mình. Thậm chí liền nửa phần do dự đều không có Trong lòng thật là kinh ngạc Bởi vì nàng nhiều ít năm đều không có gặp được Quá như vậy có định lực nam nhân Nàng sóng mắt đưa tình mà nhìn tránh Ở vương vân mộng phía sau tuổi trẻ công tử Ôn nu hỏi nói Thiếp thân không đẹp sao Vương công tử hà tất như vậy quyết đoán mà cự tuyệt Ta xem bùi cô nương còn cần không ngắn Thời gian dốc lòng điều trị nội thương Này trong lúc cũng không nên bị người quấy rầy Vương công tử bồi ở bùi cô nương Bên người cũng làm không được cái gì Nói không chừng còn sẽ nhiều đến nàng phân tâm Vương công tử Không bằng cùng thiếp thân cầm tay đồng du này Thành lặc dương Nhẹ nhàng sung sướng mấy ngày Như thế nào Lần này Không cần vương liên hoa trả lời Một bên vương vân mộng liền hư lạnh một tiếng Cười khẩy nói Ngươi phía trước nếu là không có đối ta nhi tử lộ ra quá sắc ý Hắn nói không chừng còn sẽ làm ngươi lừa lừa Đáng tiếc Tiểu tử này luôn luôn tích mệnh Phàm là uy hiếp quá hắn Hắn tổng muốn cảnh giác ba phần Ngươi hiện tại trong mắt hắn cũng không phải là tràn ngập dụ hoặc huynh thành hồng nhan mà là tùy thời có thể muốn hắn mệnh mẫu giả xoa bộ xương khô quỷ lý kỳ đừng tự tìm phiền toái mặc kệ nói như thế nào ta còn ở chỗ này đâu này phiên nửa là cười nhạo nửa là giải thích nói làm thạch quan âm tươi cười cứng đờ nàng kinh ngạc nước mắt vừa lúc bắt giữ đến vương liên hoa một bên hướng vương vân ngậm phía sau dạ bước một bên ý đồ che đậy bùi tương tầm mắt động tác nhỏ tức khắc buồn bực không thôi vương vân Ngộng quả nhiên là ngươi dưỡng nhi tử cùng ngươi giống nhau không có gì ánh mắt. à, ngươi năm đó đem xài ngọc quan trở thành bảo, hiện giờ ngươi nhi tử lại chơi loại này toàn tâm toàn ý siếp. vương vân mộng nặng nề mà nhìn thoáng qua thạch quan âm, lần này không có nói thêm nữa cái gì, mà là trực tiếp giơ tay công hướng thạch quan âm, đánh gãy nàng khiêu khích chi ngôn. nàng phía trước vẫn luôn không ra tay, một là không xác định vương liên hoa trạng thái, thứ hai là bởi vì nàng võ công luôn luôn so thạch quan âm hơi kém hơn một chút, nếu là tùy tiện công kích nàng lời nói chính mình cũng chiếm không được tiện nghi. Nhưng là, ở phát hiện Vương Liên Hoa cùng Bùi Tương lúc sau, Vương gia Mẫu Tử đã là thông qua một ít ước định quá đặc thù động tác nhỏ không tiếng động giao lưu một ít tình huống. Liên ở Thạch Quan Âm lùa giỡn câu dẫn Vương Liên Hoa đồng thời, Vương Vân Mộng đã là xác định, lúc này Thạch Quan Âm thân chịu nội thương, vừa lúc là công kích đánh giết nàng hảo thời cơ. Thạch Quan Âm ở Vương Vân Mộng chợt ra tay nháy mắt, liền biết chính mình bị thương việc rốt cuộc không có dấu trụ đối phương. Nàng trước đây làm trò Vương Vân Ngộng mặt đùa giỡn Vương Liên Hoa, chưa chắc không có cố lộng huyền hư ý đồ. Bởi vì, chỉ có toàn thịnh thời kỳ Thạch Quan Âm mới có tự tin như thế làm lơ Vương Vân Ngộng nguy hiếp, dáng ở nàng mí mắt phía dưới khi dễ nàng người. Đương nhiên, Thạch Quan Âm cũng không có hy vọng xa vời có thể hoàn toàn giấu trụ Vương Vân Ngộng, nàng chỉ là hy vọng có thể tận lực kéo dài chút thời gian, làm cho chính mình nhiều khôi phục chút nội lực. Chiến đấu phát sinh đột nhiên không kịp phòng ngừa, lại tại dự kiến bên trong. Bùi tương ở Vương Liên Hoa nâng hạ chậm rãi đứng dậy, hai người dựa vào thụ, toàn tập trung tinh thần mà quan khán trận này võ lâm cao thủ gian đánh giá. Ngay từ đầu, hai người thế lực ngang nhau, 300 chiêu hơn lúc sau, thạch quan âm nội thương phản phệ, nước chảy mây trôi chiêu thức bắt đầu xuất hiện một tia trẻ sắp cảm giác. Cao thủ chi gian so chiêu, chút xíu chi kém chi gian liền có thể định thắng thua, cho nên Vương vân Mộng thực mau liền chiếm thượng phong, bắt đầu đè nặng thạch quan âm đánh. Vương phu Nhân thật sẽ động thủ giết thạch quan âm sao? Bùi Tương nhẹ giọng dò hỏi Vương Liên Hoa. Vương Liên Hoa nhịu như mày, trầm ngâm nói. Ta phía trước vẫn chưa như thế nào nghe ta mẹ nhắc tới quá thạch quan âm, này liền thuyết minh các nàng hai người cho dù không đối phó, cũng không đạt được sinh tử thù địch nông nỗi. Bằng không, ta mẹ đã sớm nên cân nhắc như thế nào đi Đại Mạc đem đối phương nghiền xương thành cho. Bùi Tương hiểu rõ gật đầu, trong lòng biết hôm nay đại khái không thể trông cậy vào Vương Vân Ngọng hoàn toàn thu thập thạch quan âm. Bất quá như vậy cũng hảo. Thạch quan âm còn thừa nội lực với ta mà nói cũng rất có lực hấp dẫn. Dù sao, ta nguyên bản liền chuẩn bị đáp ứng cơ băng nhạn cùng Nguyên Tủy Vân mời đi Lan Châu. Đến lúc đó, Tổng hội có cơ hội hoàn toàn chấm dứt hôm nay ân đoán. Lại một lát sau, Vương Liên Hoa đột nhiên thở dài một hơi. Tương tương, người ta hôm nay nhưng xem như đem thạch quan âm hoàn toàn đắt tội, lại không thể trông cậy vào ta mẹ thế người ta nhổ cỏ tận gốc vĩnh tuyệt hậu hoạn. Ai, như vậy tưởng tượng. Chúng ta tương lai chỉ có thể là một đôi khổ mệnh lên ương lưu lạc giang hồ. Bất quá ngươi yên tâm, vô luận cỡ nào màn trời chiếu đất nhật tử, ta đều sẽ hảo hảo bảo hậu ngươi cùng chúng ta hài tử. Bùi tương bất nhãm mà mắt trợn trắng. Vương phu nhân cũng không phải nhân từ nương tay người, nàng hà tất thả thạch quan âm. Vương liên hoa lẩm bẩm nói, bởi vì, thạch quan âm như vậy địch nhân là có thể trở thành minh hiếu. Quả nhiên, lại qua 300 chiêu hơn sau, thạch quan âm đông nhiên cấp tốc lui về phía sau. Lại thi triển ra tới một loại nàng phía trước không có sử dụng quá tuyệt đỉnh kinh công. Đãi nàng cùng Vương Vân Mộng kéo ra một khoảng cách sau, mới dương giọng nói. Vương Vân Mộng, hôm nay ta nhận tài, ngươi khai điều kiện. Võ lâm bí tịch, kỳ chân dị bảo, nam nhân, nữ nhân, ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu cái gì. Mấy năm nay, ta gặp qua đến so người kém. Vương Vân Mộng chiêu thức không ngừng, tiếp tục manh liệt công kích thạch quan âm. Nhưng nếu là có người cẩn thận quan sát nói, liền sẽ phát hiện. Vương Vân Mộng ở Thạch Quan Âm kêu đình lúc sau, liền không hề công kích đối phương yếu hại yếu ớt bộ vị, ngược lại chiêu chiêu đều hướng Thạch Quan Âm trên mặt tiếp đón, chọc đến rõ ràng còn lưu có một phần dư lực Thạch Quan Âm nháy mắt luống cuống tay chân lên. Ngươi điên rồi sao? Vương Vân Mộng, ngươi hôm nay dám thương ta mặt, ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Không chỉ có như thế, liền phía dưới kia hai cái tiểu nhân cũng đừng nghĩ tồn tại thấy mặt trời của ngày mai. Vương Vân Mộng cười lạnh một tiếng, tinh chuẩn đả kích Thạch Quan Âm uy hiếp. Dù cho ngươi ta đồng quy vu tận, nhưng ngươi ở trước khi chết tất nhiên đã biến xấu, trên mặt để lại vết sẹo. Ta xem ngươi như thế nào dám tiếp tục tự xưng là quan âm? Thạch quan âm hô hấp một đốn, nháy mắt mềm hạ thanh âm. Vương muội muội, ngươi ta chi gian không có sinh tử đại thủ, hà tất như vậy đốt đốt tương bước đâu? Ngươi đều tới nhà của ta giết người tạp đồ vật, còn không phải sinh tử đại thủ. Đây là một hồi hiểu lầm, Vương muội muội, không bằng như vậy, ta ở Đại Mạc Chung kinh doanh một ít nhân mạch vừa lúc có thể cùng khoái hoạt vương nơi đó đáp thượng chút quan hệ, ngươi có lẽ hữu dụng, ta đưa ngươi tốt không? Chỉ là nhân mạch. Vương muội muội chúng ta có thể ngồi xuống tế liêu. Nói thật ra, người ta nhiều năm không thấy, cũng nên hảo sinh ôn chuyện. Phải biết rằng, ta cùng Sài Ngọc Quan đương nhiều năm hàng xóm, cố ý vô tình, ta tổng muốn nhiều chú ý hắn vài phần. Vương Vân Mộng liền chờ lời này đâu, nàng phải hướng dấu ở sa mạc chỗ sâu trong khoái hoạt vương Sài Ngọc Quan báo thủ, tự nhiên yêu cầu một phần trong sa mạc thế lực. Vô luận nhân mạch, tin tức vẫn là vật tư, đều là ác không thể thiếu. Vì thế, một hồi đánh nhau dần dần bình ổn xuống dưới. "Kia chúng ta đi thôi, Lý Tỷ Tỷ." Vương Vân Mộng có chút gấp không chờ nổi, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua đứng ở dưới tảng cây Vương Liên Hoa, không nói thêm cái gì, cũng không hỏi hắn rốt cuộc bị thương cùng không, chỉ là hơi hơi gật gật đầu, liền trực tiếp xoay người biến mất ở màn đêm chung. Thạch Quan Âm thoáng lạc hậu đưa bước, nàng đối với Vương Liên Hoa cùng buổi tương lộ ra một cái ôn nhu đến cực điểm tươi cười lại mang cho hai người rắn độc phun tin nguy hiểm cảm giác. Lúc sau, cái này coi mỹ mạo vì đệ nhất nữ nhân cũng thức tha là lướt mà rời đi. chương 326 chương 326 Vương Vân Mộng mang đi thạch quan âm, bị lưu lại bùi tương cùng Vương Liên Hoa tạm thời rời xa nguy hiểm. Lặng im một lát sau, Vương Liên Hoa chậm rãi thở phào nhẹ nhóm, lại nhịn không được ho khan hai tiếng, hắn đêm nay cũng bị nội thương không nhẹ. Tương tương, nơi này không thể tiếp tục ở, ta làm người cho người đổi cái phòng. Bùi tương gật gật đầu, túi đầu cho chính mình xem mạch, còn lại việc vật toàn bằng bên người người an bài. Vương Liên Hoa lấy ra một quả màu đen cái còi, thổi lên ba tiếng, hai trường một đoạn. Tiếng huyết rơi xuống, liền thấy cách đó không xa một mảnh đen nhánh sáng lên tinh tinh điểm điểm ngọn đèn dầu. Lại qua sơ qua công phu, trong phủ hộ vệ, quản sự cùng tỷ nữ vội vàng mà đến. Vương Liên Hoa đạm thanh phân phó một chút sự tình, chỉ là, đang nói đến đêm nay dừng chân an bài việc khi, người này tâm tư lại linh hoạt lên, hắn chớp mắt. Liên lại cười nói, Trương Phong, trong phủ cái nào sân có thích hợp đuổi cô nương ở tạm phòng? Ta mơ hồ nhớ rõ, tựa hồ chỉ có minh xuân cư nơi đó còn tính rộng mở thoải mái. Trương Phong sửng sốt một chút, thầm nghĩ trong phủ lớn như vậy địa phương, ngày thường lại chỉ có vương thị mẫu tử hai vị chủ tử, nơi nào chỉ còn thiếu khách nhân nghỉ ngơi địa phương. Bất quá, hắn ở vương liên hoa bên người nhiều năm, đã sớm học xong phối hợp chủ tử nghiêm trang mà nói dối. Vì thế, quản gia Trương Phong vội vàng túi đầu hồi bầm nói, công tử anh minh hiện giờ xác thật chỉ có minh xuân cư nơi đó thích hợp đuổi cô nương cư trú, còn lại các nơi không phải ở sửa chữa chung chính là tạm thời vô pháp sử dụng. vương liên hoa hơi hơi gật đầu, nhìn bùi tương vui vẻ nói: tương tương minh xuân cư nơi đó có một phương bể tắm có thể làm thuốc tắm chi dùng, và ở lúc sau ngươi cho chính mình viết một bộ thuốc tắm phương thuốc, ta phân phó người đi chuẩn bị, ngươi mỗi ngày đi ngâm một chút, khẳng định sẽ đối chữa thương hữu ích. bùi tương tạm thời không quản cái gì bể tắm thuốc tắm nàng nghe được Minh Xuân Cư ba chữ, liền biết Vương Liên Hoa lại bắt đầu không an phận. Minh Xuân Cư, ta nhớ rõ nơi đó cùng chỗ ở của ngươi ai đến được gần, chỉ cách một đạo tường thấp, tựa hồ còn có hành lang tương liên, nói là một cái bộ viện cũng không quá. Ân, xác thật như thế Vương Liên Hoa mặt mày thuần triệt, lúc này nghiễm nhiên là một vị tế Nguyệt Quang Phong trong sáng quân tử, làm khó tương tương ngươi còn nhớ rõ này trong phủ phong ốc bố cụ Minh Xuân Cư xác thật ở vào chủ viện phía sau, hai viện tri gian có hành lang cùng nước chảy tương liên. Ta sao hảo chủ tiếng ngươi chủ viện chung. Tương tương yên tâm, ta không ngại ngươi nghe thấy chủ viện nội nói chuyện hoặc là thấy xuất nhập chủ viện người. Ta cũng không có đặc biệt bí mật muốn gặp ngươi, cho nên, ngươi cứ yên tâm chủ đi. Bùi tương hơi hơi nhúng mày, thầm nghĩ rốt cuộc là ai để ý ai, người nào đó trong lòng không số sao. Vương Liên Hoa thấy bùi tương không ra tiếng, chỉ là dùng một đôi thu thủy con mắt sáng cười như không cười mà đánh giá chính mình. Kia trong trẻo sâu thảm ánh mắt dừng ở chính mình trên người giống trở ánh trăng trắng tinh lông chim sẹt qua trong lòng vương liên hoa bỗng nhiên liền cảm thấy chính mình chỉnh trái tim đều hóa thành một hoàng xuân thủy hắn vội vàng xoay người phất phất tay làm phó thuộc rời đi đi xử lý việc vặt chính mình tắt cóng bùi tương thật sâu hít một hơi mới vừa rồi từ thình lình xảy ra rung động khô nóng trung thoáng bình tĩnh xuống dưới ai tương tương ngươi chớ có dụ hoặc ta hai ta hiện tại đều chịu thương đâu ta ta thể lực còn kém một ít sợ ngươi ghét bỏ hiểu lầm bùi tương ân Vương Liên Hoa thẹn thùng ngượng ngùng mà cười cười, tưởng đỏ mặt nói tránh đi. Nơi này khoảng cách minh xuân cư còn có một khoảng cách, ta ôm ngươi qua đi đi. Ngươi không phải. Thể lực còn kém một ít. Điểm này thời gian vẫn là có thể. Bùi tương không rõ ràng lắm Vương Liên Hoa thẳng nhãi này rốt cuộc có bao nhiêu phong phú nội tâm diễn, cũng lười đến hỏi, nàng đẩy ra Vương Liên Hoa cánh tay, chậm chậm mà đi phía trước dịch bước. Vương Liên Hoa thấy vậy, tiếc nuối mà lắc lắc đầu. Hắn hướng tới chỗ tối làm cái thủ thế chỉ chốc lát sau liền có người hầu nâng tới hai đỉnh nhuyễn tiệu, đảm đương thay đi bộ công cụ. tới rồi Minh Xuân cư nội, bọn tỷ nữ đã chuẩn bị tốt nước gấm cùng tắm rửa quần áo. Vương Liên Hoa trong lòng biết Bùi Tương lúc này thân thể trạng huống không tốt, không có nhiều ít tinh lực cùng tâm tình để ý tới chính mình, liền thập phần chi tình thức thú mà cáo từ rời đi, để lại cho Bùi Tương một cái an tĩnh nghỉ ngơi không gian. đương nhiên, chính hắn cũng yêu cầu hảo hảo trị liệu nội thương, tranh thủ sớm ngày khôi phục tràn đầy tinh lực cùng kéo dài thể lực ngày kế buổi trưa, bùi tương thản nhiên truyền tỉnh, khí sắc đã là khôi phục không ít. dùng cơm phía trước, vương liên hoa từ cách vách lại đây, hắn trước cấp bùi tương xem xét mạch tượng, phát giác tình huống của nàng so tối hôm qua hảo không ít, mới hoàn toàn yên lòng. ta phía trước phối chế quá một ít điều dưỡng thân thể đan hoàn, trong chốc lát làm người mang tới, ngươi nếu là cảm thấy có chút tác dụng nói, liền chức dùng. bùi tương nhợt nhạt cười, liên hoa công tử tự mình điều phối đan hoàn, tự nhiên là thứ tốt. vương liên hoa lại nói chớ quên khai một chương thuốc tắm phương thuốc cấp quản sự, bọn họ sẽ trước tiên chuẩn bị an bài. Trong ngoài kiêm trị, thương thế của ngươi cũng có thể khôi phục đến mau một ít. Bùi Tương cảm tạ Vương Liên Hoa quan tâm, cũng hỏi hắn thương thế. Vương Liên Hoa thấy Bùi Tương hôm nay khí sắc không tồi, lập tức vứt bỏ tối hôm qua thiện giải nhân ý nháy mắt, hắn sắc mặt liền ảm đạm xuống dưới, cả người cũng cho người ta một loại suy yếu bất kham cảm giác, hắn che miệng dầu dĩ mà ho khan hai tiếng, mới nghẹn ngào giọng nói chậm rãi nói. Tương Tương Ta cảm giác thật không tốt, khủ khụ ta cảm thấy, ta hẳn là cùng ngươi cùng nhau phao thuốc tắm. Bùi tương hử cười một tiếng, Mạn thanh nói, ngươi cảm thấy. A, nhưng ta cảm thấy, ngươi ở si tâm vọng tưởng. Vương Liên Hoa thấy bùi tương cự tuyệt, cũng không nhiều lắm khuyên, ngược lại lập tức lý giải gật gật đầu, ung dung thong dong mà cảm khái nói. Sắc thật, chung quy về sau nhật tử còn trường, chúng ta chi gian tuần tự tiệm tiến liền hảo, lập tức liền nhảy đến cộng tâm cái này bước đi thật là có chút nhanh. Kia! Tương tương, ta đêm nay có thể tới Minh Xuân Cư chủ sao? Ta tưởng ly ngươi gần một ít. Theo ý ta tới, Minh Xuân Cư khoảng cách chủ viện khoảng cách đã rất gần. Nhưng ta như cũ lòng còn sợ hãi. Lại mở miệng, vương liên hoa ngữ khí trở nên nghiêm túc rất nhiều. Tối hôm qua, nếu ta không có tâm huyết dâng trào đi tìm ngươi, ngươi liền sẽ một mình một người ứng đối thạch quan âm. Ở ta say xưa đi vào giấc ngủ thời điểm, ở nhà của ta chung, ngươi bị một cái bà điên công kích, thậm chí kể bên tử vong. Chỉ cần tưởng tượng đến như vậy khả năng, ta liền nghĩ mà sợ không thôi. Tương tương, ở thạch quan âm rời đi lạc dương phía trước, chúng ta đều ở cùng một chỗ đi, chúng ta cho nhau bảo hộ, được không? Bùi tương trầm mặc một chút, nàng nghe được ra, tuy rằng vị này vương công tử ý đồ như cũ không thuần, nhưng hắn sắc thật là ở lo lắng nghĩ mà sợ. Nếu là lo lắng thạch quan âm đánh bất ngờ nói, ở tại cách vách là được, vương công tử. Hơn nữa, ta tin tưởng có vương phu nhân ở, thạch quan âm tổng hội kiên kỵ vài phần. Vương Liên Hoa ánh mắt sáng lên. Hắn trong lòng biết, chính mình có thể dọn đến cách vách phòng cư trú, chính là bùi tương trước mắt lớn nhất ngược bộ, vì thế, hắn lập tức chuyển biến tốt liền thu, không hề nhiều làm quay nhiễu. Dùng quá ngọ thiện, Vương Liên Hoa nhớ tới một cái khác vấn đề, liền hỏi nói. Kia thạch quan âm bỗng nhiên tới tìm người, chính là cùng khúc gia nữ có quan hệ. Nàng luôn luôn ẩn cư ở Đại Mạc, năm gần đây rất ít đặt chân trung nguyên, như thế nào như vậy xảo sẽ biết người chuyện xưa. Bùi tương đã cùng Thạch Quan âm kết thù. Tự nhiên sẽ không thế nàng giấu dếm cái gì, liền đối với Vương Liên Hoa lặp lại một lần thạch quan âm đối nàng lời nói, bao gồm thạch quan âm trưởng tử nhớ thương chính mình sự. Vương Liên Hoa tức khắc ngồi thẳng tư thế, trầm ngâm phân tích nói. Hắn trưởng tử, người nọ biết ngươi đối thành vương biên soạn chuyện xưa, lại cùng ngươi từng có tiếp xúc, còn không phải sơ giao, mà là chân chính mà ở chung quá. Nói tới đây, Vương Liên Hoa dơ dơ lên mi, trong lòng phiếm toan. Bùi tương thần sắc tự nhiên mà bổ sung nói, quan trọng nhất chính là Hắn là thạch quan âm như tử, Vương Liên Hoa, ngươi nói thạch quan âm như vậy nữ nhân, sẽ tìm một cái xấu nam nhân sinh hải tử sao. Con trai của nàng, sẽ là một cái tư chất bình thường người sao. Đáp án miêu tả sinh động. Vương Liên Hoa đầu tiên là uống một ngụm trà đẻ xuống kinh, theo sau lại ra vẻ biệt nữ mà nói. Tuy rằng kia đoạn thời gian, phù hợp điều kiện người chỉ có rượu tăng vô hoa một cái. Chính là tương tương như vậy thích liêu nhân, ai biết có thể hay không ở nào đó lơ đang thời điểm liền lại trêu chọc một đóa lạn đào hoa nha bùi tương mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng hỏi ta khi nào thích liêu nhân lạc? vương liên hoa liếc xéo bùi tương liếc mắt một cái không nói một lời lại chậm rãi đỏ mặt bùi tương người trước đừng mặt đỏ đem nói rõ ràng vương liên hoa không chuẩn bị đem nói rõ ràng hắn móc ra một quả thuốc viên nuốt vào trong miệng lại nhẹ nhàng điểm điểm miệng mình sau đó liền lấy cơ có việc vội vàng rời đi tới rồi buổi tối bùi tương thao xong thuốc tắm trở lại phòng ngủ sau Thình lình phát hiện, chính mình phòng cùng cách vách nhà ở chi gian vách tường thế nhưng biến mất. Thay thế là một trận thêu các màu hoa mẫu đơn bình phòng. Bùi Tương chậm rãi buông trà lau tóc khăn bải, nhắc tới đặt ở đầu giường trường kiếm. Vương Liên Hoa. Bình phòng một khắc mặt, một thân nguyệt bạch áo gấm Vương Liên Hoa đang ngồi ở dưới đèn đọc sách, lúc này hắn mặt mày ôn nhuận, khí chất cao hoa, nghiễm nhiên là một vị nho nhã đoan chính quân tử. Nghe thấy Bùi Tương kêu hắn, Vương Liên Hoa mỉm cười ngẩng đầu, từ tốt nhất góc độ lộ ra chính mình anh tuấn gương mặt. Đáy mắt còn có thâm thâm thiển thiện làm người nhìn không thấu tình nghĩa. Tương tương, đêm đã khuya, như thế nào còn không ngủ? Bùi tương đối người này sắc đẹp sớm đã có một chút sức chống cự, cho nên lúc này như cũ có thể bảo trì vững vàng chân định. Nàng lạnh giọng chất vấn. Thường đâu? Vương liên hoa tức khắc mặt lộ vẻ xin lỗi. Tương tương, ta ở dưới đèn đọc sách, chính ham học hỏi như khát hết sức, đống nhiên phát hiện kia mặt tưởng chăn quang, cho nên ta liền làm người đem tường hủy đi. Nhưng ngươi nhất định phải yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không tự tiện đi vào người phòng, ta chỉ ở phía chính mình hoạt động. Bùi Tương nói, nhưng ta đối Vương Công Tử cũng không yên tâm. Vương Liên Hoa cười nói, cái này ý tưởng về tình cảm có thể tha thứ, ăn ngay nói thật, ta đối ta chính mình hành vi thường ngày cũng không quá yên tâm. Bùi Tương ánh mắt một ngưng, cảm thấy chính mình nên rút kiếm. Vương Liên Hoa từ từ thở dài. Chính là, mặc dù đối ta không yên tâm, tương tương ngươi cũng nên đối chính mình kiếm pháp yên tâm. Dù cho ta mộng du đi đến ngươi trước giường lại có thể làm cái gì đâu? Ai, không nói gạt ngươi. ở ta thương thế khỏi hẳn phía trước, ta đều sẽ không câu dẫn tương tương ngươi, bởi vì ta tưởng cấp tương tương lưu lại một hoàn mỹ nhất ấn tượng. Bùi tương nhướng mày đánh giá Vương Liên Hoa, cố ý xuyên tạc hắn nói, chính là nói, ngươi hiện tại không được. Vương Liên Hoa muốn mở miệng phản bác, Bùi tương vô vu vào kiếm, nhẹ giọng nói, chỉ có không được nam nhân, mới có thể không bị tấu. Đối mặt uy hiếp, Vương Liên Hoa buông thư tịch trên tay. Dùng thư viện phu tử giảng bài miệng lưỡi nghiêm túc nói. Ta cũng không biết được chưa, nếu không tương tương ngươi tới thân thân ta, sờ sợ ta, thử xem ta. Mọi việc nói miệng không bằng chứng, còn phải tự mình kiểm tra quá mới bảo dựa. Vì thế, bùi tương rốt cuộc vẫn là rút ra trường kiếm. chương 327 Đêm đó, Vương Liên Hoa bị chạy về hắn ở chủ viện chỗ ở. Sáng sớm hôm sau, bùi tương đang ở dùng sớm một chút, Vương Liên Hoa liền mang theo người tới tu tưởng. Bốn gã thân nhẹ thể kiện hắc y ghi nữ tử tay chân lanh lẹ, phối hợp ăn ý, làm việc động tác lại ổn lại mau, thực mau liền ở hai cái giữa phòng treo lên ba đạo độ dày không đồng nhất màn tre. Chờ đến buổi tương luyện xong kiếm phản hồi chỗ ở giữa mặt khi, phát hiện không chỉ có hai cái phòng bị trùng điệp sa lủa gấm vóc một lần nữa ngăn cách, phòng trong gia cụ bài trí chờ các màu hàng ngày vật phẩm cũng toàn bộ đổi mới đổi mới hoàn toàn, so nàng vào ở khi kia một đám còn muốn tinh mỹ lịch sự tao nhã rất nhiều. Tương tương. Này tường có phải hay không so với phía trước xinh đẹp rất nhiều. Lại nhẹ lại mềm còn dễ dàng đẩy ra, ngươi thích sao? Đây là ngươi phòng ở, tự nhiên hẳn là tùy chủ nhân tâm ý tu sửa trang trí, ngươi cho rằng hảo là được. Đúng rồi, vương công tử, ta phía trước ở nhờ cái kia khách viện tu chỉnh hảo sao? Hảo nói, ta liền lập tức dọn đi. Vương liên hoa ra vẻ buồn rầu mà nói, ai, một chốc là tu chỉnh không tốt. Tương tương, ta những cái đó thuộc hạ đều có chút buồn, làm việc kéo dài, tiến triển thong thả. Thúc dục bọn họ cũng không thấy hiệu quả, ta cũng không có biện pháp." Bùi Tương ôm kiếm quay đầu hừ nhẹ, không vui lại nghe Vương Liên Hoa biểu đặt lung tung. Vương Liên Hoa thấy Bùi Tương ngầm đồng ý tưởng tồn tại, lặng lẽ còn con khỏe miệng. Bùi Tương xoay người ngồi xuống, cho chính mình đổ một ly trà, nói lên chính sự. "Ta trong chốc lát muốn đi cơ lão bản nơi đó bái phỏng, thương thảo đi Lan Châu một chuyện." Vương Liên Hoa phía trước nghe Bùi Tương đơn giản đề qua vài câu, biết được cơ băng nhạn ở giúp Thành Vương điều tra khúc gia diệt môn một án. Lần này tới Lạc Dương tìm Bùi Tương, cũng cùng Thành Vương dặn dò kiến nghị có quan hệ, liền không rất cao hứng mà Ninh mày nói. Thành Vương tâm tư không thuần. Ngươi lại không phải thật sự khúc gia nữ, này đi Lan Châu, thật có thể trợ giúp cơ băng nhạn sao. Bùi Tương lắc lắc đầu, này đi Lan Châu, không chỉ có là điều tra khúc gia diệt môn chân tướng cùng tìm kiếm khúc thị cô nhi, cơ lão bản tìm ta còn có cái khác chuyện quan trọng. Bất quá, ta đã đáp ứng hắn tạm thời bảo thủ bí mật, cho nên liền không có đối với ngươi nhắc tới. Thì ra là thế vương liên hoa bừng tỉnh, ta liền nói sao, cơ lão bản là khôn khéo người, như thế nào sẽ bởi vì thành vương dằm ba câu liền cố ý buôn ba này một chuyến. Lan Châu Vương liên hoa ngưng thần hồi ước một phen ngày gần đây Lan Châu phương diện tin tức, trong khoảng thời gian ngắn có chút đoán không ra cơ băng nhạn tới tìm bùi tương chân chính mục đích. Tương tương, mặc kệ cơ băng nhạn muốn ngươi đi làm cái gì, tiền đề là ngươi đến khỏe mạnh. Nếu không nói, ta nhưng không yên tâm. Bùi tương gật gật đầu, xinh đẹp nói. Ta biết nặng nhẹ nhanh chậm, sẽ không lấy chính mình an nguy đương vui đùa. Trong chốc lát đi bái phỏng cơ băng nhạn thời điểm, ta sẽ hỏi một chút hắn vấn đề thời gian. Nếu là hắn bên kia không phải đặc biệt sốt ruột nói, ta liền dưỡng hảo thương lại rời đi lạc dương. Nếu là hắn sốt ruột đâu? Đó là lại sốt ruột, cũng đến cho ta lưu lại lên đường thời gian không phải. Từ lạc dương đến Lan Châu, cũng đến hảo chút thiên lữ trình đâu. Ta bình thường lên đường, không mau mã thêm tiền, lữ đồ trung tiêu phí thời gian cũng đủ ta dưỡng hảo bị thương. Vương Liên Hoa trầm ngâm nói, xem cơ băng nhạn hành trình ngắn bài, nghĩ đến Lan Châu bên kia không có lửa xém lông mày việc gấp, ngươi xác thật không cần như vậy thành thực mắt mà ngày đêm kiêm trình lên đường. Húng chi, cơ lão bản nói không chừng sẽ đem Bạch Phi Phi mang về Lan Châu chiếu cố. Có như vậy một cái mặt ngoài không biết võ công nhu nhược nữ tử đồng hành, hắn đi đường tốc độ căn bản không mau được. Bùi Tương hơi hơi mỉm cười, ngươi xác định Bạch cô nương sẽ đi theo cơ lão bản rời đi là dương. Vương Liên Hoa thở dài một hơi, Lần này, nhưng thật ra không có tự luyến khoe khoang, ngược lại nghiêm túc cân nhắc khởi chính mình có cái gì đáng giá Bạch Phi Phi tính kế. Chưa từng tưởng, này hai người chính thảo luận Bạch Phi Phi cùng Cơ Băng Nhạn, liền có tùy tùng tiến vào hồi bẩm vương Liên Hoa, nói là Cơ Băng Nhạn đến phóng. Bùi Tương sửng sốt, cùng Vương Liên Hoa nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người vội vàng đứng dậy cùng nhau đón đi ra ngoài. Tiếp khách phương trong phòng, Cơ Băng Nhạn vừa mới ngồi xuống liền cho thay ý đồ đến, thần sắc rất là nghiêm trọng. "Cơ lão bản, ngươi là nói" Bạch phi phi Bạch cô nương hôm qua liền mất tích. Bùi Tương kinh ngạc hỏi. Cơ Băng nhạn tâm sự nặng nề gật gật đầu. Ngày hôm trước buổi tối từ Âu Dương phủ rời đi sau, ta liền sai người cẩn thận chiếu cố Bạch cô nương cuộc sống hàng ngày. Ngày hôm qua sáng sớm thời gian, Bạch cô nương nói nàng muốn đi dạo một dạo xa gần nổi tiếng Lạc Dương chợ hoa, ta lúc ấy có sinh ý muốn nội, liền không có đồng hành, mà lại an bài vài tên thuộc hạ bảo hộ nàng. Không dự đoán được chỉ là đi một chuyến chợ hoa, liền có chuyện Cơ lão bản là khi nào phát hiện Bạch cô nương mất tích? Bảo hộ nàng người đều đã trở lại sao? Nghe Bùi Tương nhắc tới cái này, Cơ Băng Nhạn đấy mắt xẹt qua một mạt đông lạnh cùng bi thương. Hôm qua buổi trưa thời điểm, Bạch cô nương vẫn luôn chưa về, phái ra đi thuộc hạ cũng không có tin tức, ta liền ý thức được đã xảy ra chuyện, lúc ấy liền phái người đi tìm Bạch cô nương. Lúc sau, ta liên hệ Âu Dương Minh, thỉnh hắn hỗ trợ tìm người, chỉ là, chúng ta vẫn luôn không có phát hiện Bạch cô nương đáng người tung tích. Hôm nay buổi sáng Thành Lạc Dương Nội một người du hiệp nhi phát hiện ta kia vài tên thuộc hạ thi thể. Bọn họ là như thế nào chết? Hiện trường có cái gì đặc thù địa phương sao? Vương Liên Hoa truy vấn. Cơ băng nhạn trầm giọng nói, bước đầu kiểm tra, đều là chúng nào đó mê dược không thể nhúc nhích lúc sau, bị người lao cổ, bọn họ. Trước khi chết không hề năng lực phản kháng. Trừ cái này ra, vẫn chưa phát hiện cái gì rõ ràng khả nghi chỗ. Chúng mê dược đùi tương liễm mi trầm tư, thầm nghĩ, nếu là hạ mê dược giết người nói Như vậy bắt đi bạch phi phi người đại khái suất không phải là thạch quan âm bản nhân, bởi vì bằng vào vị kia võ công cùng tâm tính, cơ hồ sẽ không sử dụng loại này vu hồi thủ đoạn. Bên này, cơ băng nhạn tiếp tục phân tích nói, cũng không là cơ mẫu tự đại cuồng vọng, ta phái đi bảo hộ bạch cô nương hộ vệ đều là theo ta rất nhiều năm tâm phúc, bọn họ không ít bồi ta trải qua các loại khúc chết nguy hiểm, đều là hồ, cho nên bình thường mê dược căn bản dược không ngã bọn họ. Bùi tương hơi hơi gật đầu, lại hỏi, cơ lão bản. Tên kia Du Hiệp Nhi phát hiện thi thể địa điểm là ở nơi nào. Liên ở chợ hoa phụ cận một nhà bữa sáng cửa hàng, triệu ký tiệm bánh bao. Vương Liên Hoa A một tiếng, nói, ta biết nơi đó, là một nhà lao cửa hàng, lao bản là lạc dương người địa phương, cũng không biết võ công. Cơ băng nhạn than thở một tiếng, tiếp theo thuyết mình tình huống. Tên kia Du Hiệp Nhi vẫn luôn thích ăn triệu ra bữa sáng cửa hàng bánh bao, cũng biết kia ra lão bản cần mẫn, mấy năm nay gió mặc gió, mưa mặc mưa mỗi ngày khai cửa hàng bán sớm một chút cho nên hắn sáng nay phát hiện lão bảng chậm chạp không ra quán buôn bán sau liền pha rắc kỳ quái theo du hiệp nhi nói hắn gõ cửa dò hỏi sau thấy không có người trả lời trong lòng bất an liền kệ ra cửa sổ hướng bên trong xem lập tức liền thấy được đầy đất thi thể những cái đó bất hạnh tao nộ thai họa bất ngờ người giữa trừ bỏ ta kia vài tên thuộc hạng ngoại còn có khai bữa sáng phô lão phu thê nghe đến đó vương liên hoa hướng trong một góc lặng im hầu lập tùy tùng vây vây tay đạm thanh phân phó nói ngươi nhưng nghe minh bạch cơ gia nói, đi, truyền ta mệnh lệnh, làm chúng ta người phối hợp cơ gia thuộc hạ cùng âu dương trong phủ gia đình muôn khách, toàn lực tìm kiếm bạch phi phi bạch cô nương. Đồng thời, ngươi tự mình dẫn người đi hỏi một chút nhà chúng ta ở chợ hoa phụ cận cửa hàng trưởng quầy nhóm, nhưng có người gặp qua bạch cô nương hoặc là phát hiện khả nghi nhân vật, phàm là cung cấp hữu dụng tin tức, nhất đẳng tiền thưởng gấp đôi. Thuộc hạ lĩnh mệnh, hắc y dị thuộc hạ lưu loát rời đi. Cơ băng nhạn đối vương liên hoa đơn giản nói lời cảm tạ hai câu không có nói dư thừa lời khách sáo, nhưng ở đây ba người đều biết, cơ đại lao bản nhớ kỹ ân tình này. Cơ Băng Nhạn vội vàng mà đến, lại vội vàng rời đi. Ngay kế, Bùi Tương ở Âu Dương Hỉ trong nhà lại gặp được Cơ Băng Nhạn. Bùi Tương nghiêm túc lật xem Cơ Băng Nhạn đám người do hỏi tới đôi câu vài lời, đọc được có Thành Lạc Dương hộ gia đình công bố, nhà hắn hài tử ngồi sổm tiệm bánh bao trước thèm bánh bao thịt chảy nước miếng khi, gặp qua một vị thanh y phụ nhân mang theo một cái cực xấu nữ tử ở triệu ký tiệm bánh bao phủ cận xuất hiện quá không cấm tâm trung vừa động. Nàng thầm nghĩ, có lẽ, mặc dù làm bạch phi phi thoát ly cái kia giả lộn ra, nhưng nàng như cũ giống như nguyên tắc tình tiết như vậy, ngoài ý muốn đụng phải khoái hoạt vương là sát xử giang tả tư đồ thị, cũng bị đối phương mạnh mẽ dịch dung thành xấu xí nữ tử. Nguyên tắc chung sát xử tư đồ thị hàng năm ở các nơi quận huyện Hành Tẩu, vì khoái hoạt vương vơ vét mỹ mạo giai lệ, lấy cung khoái hoạt vương hưởng lạc. Mỗi khi tư đồ thị nhìn chúng một mục tiêu sau, hắn liền thông qua xuất thần nhập hóa thuật dịch dung đem mỹ mạo nữ tử sửa hình đổi mạo, sau đó lại đem người đưa hướng xa mạc giữa, lại bởi vì hắn thuật dịch dung thật sự là quá tinh diệu, mặc dù mỹ mạo nữ tử người nhà từ trước mặt trải qua, cũng nhận không ra kia mắt hàm nôn nóng sầu bi xấu xí nữ tử chính là chính mình thân nhân, cho nên tư đồ thị mấy năm nay tiền có thất thủ, mà tư đồ thị bản nhân bộ dạng càng là thiên biến vạn hóa, chợt nam chợt nữ chợt lao chợt yếu, một khi giấu ở phố phường bá cánh giữa, liền tung tích khó tìm. Cái này bùi tương chỉ vào viết có thanh y phụ nhân nội dung trăng giấy, thông thả ung dung mà nói dối nói, ta phía trước ở khai phong phụ cận cũng gặp qua một cái thanh y phụ nhân, bên người nàng đồng dạng đi theo cái bộ dáng không quá đẹp thả sinh bệnh cô nương. Ta cùng nàng ngẫu nhiên đáp lời, nàng nói muốn mang theo sinh bệnh cháu ngoại gái hồi giang nam quê quán. Nếu như thế, hiện giờ như thế nào lại xuất hiện ở thành lạc dương chúng? Đương nhiên, này cũng có thể là ta đang nghi. Bùi tương chỉ ra điểm đáng ngờ. Lập tức khiến cho cơ băng nhạn đám người chú ý, bọn họ lập tức phân phó phía dưới người chú ý tìm kiếm thanh y Lý phụ nhân cùng bên người nàng người. Đương nhiên, trừ cái này ra, cái khác phương diện siêu tầm cũng không có thả lỏng. Ngày đó phân biệt trước, đùi tương cùng cơ băng nhạn nhắc tới Lan Châu hành trình. Cơ băng nhạn nói, đùi cô nương không cần vội vàng buôn ba, bên kia. Còn muốn thỉnh vài vị ẩn cư tiền bối rời núi, cũng không biết có thể thỉnh động vài vị, cho nên, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có sở hành động. Bùi Tương hiểu rõ, Nguyên Tủy Vân không phải qua loa lô mãng hạ người, hắn nếu tính toán trừ tận gốc Thạch Quan Âm một hệ lực lượng, khẳng định muốn lấy vô tranh sơn trang giành nghĩa mời chân Chính lợi hại nhân vật, như vậy mới có thể vạn vô nhất thất. Hơn nữa, lấy Nguyên Tủy Vân lòng dạ cùng cẩn thận, không nhất định sẽ dẫn người thân phó đại mạc đối chiến Thạch Quan Âm, hắn nói không chừng còn có mặt khác ưu tính. Suy nghĩ hơi đổi, Bùi Tương đấy lòng sinh ra một ít phòng đoán, bất quá thực mau lại bị nàng đè ép đi xuống, tạm thời không đi để ý tới. Sau này mấy ngày, bùi tương ở vương liên hoa trong phủ an tâm dưỡng thương cũng chuyển hóa bắc minh chân khí, gia tăng thực lực đồng thời, nàng còn hướng vương liên hoa nợ chướng cầm đi rất nhiều chân quý dược liệu cùng độc vật, mỗi ngày vùi đầu chế tác các loại dược xào thấy bóng độc dược. Để tránh thạch quan âm sát cái hồi mã thương, cơ băng nhạn bởi vì muốn tìm kiếm mất tích bạch phi phi, không có dựa theo phía trước hành trình an bài rời đi là dương, mà vương liên hoa cũng bắt đầu rồi cùng bùi tương như hình với bóng nhật tử, cho dù ngẫu nhiên ra ngoài. Hắn cũng muốn cuốn lấy Bùi Tường cùng nhau đi ra ngoài. Tuy rằng Vương Liên Hoa vẫn luôn tận dụng mọi thứ mà nói không đứng đắn lời âu hiếm, mỗi ngày Nhi mà cân nhắc như thế nào ôm ấp hôn hít nâng lên cao, nhưng Bùi Tường vẫn là đã nhận ra hắn che giấu đến không phải như vậy nghiêm mật tiểu tâm tư. Người này ước chừng là từ Vương Vân Mộng nơi đó được đến cái gì nhắc nhở, biết Thạch Quan Âm ở lạc dương trong lúc sẽ không tìm Vương Vân Mộng Nhi tử phiên thoái, nhưng nếu là có cơ hội nói, Thạch Quan Âm là phi thường vui diện trừ Bùi Tường. Nàng Sở Dĩ vẫn luôn không có đối thủ, một phương diện, đại khái là kiêng kỵ Bùi Tương kiếm thuật cùng Bắc Minh thần công, về phương diện khác chính là bởi vì Vương Liên Hoa trước sau cùng Bùi Tương đại ở bên nhau duyên cớ. Ngày nay trời còn chưa sáng, Bùi Tương đang ở ngủ mơ giữa, đương nhiên cảm thấy có người ở nhẹ niết nàng gương mặt cùng cái mũi, lúc sau, bên tai lại vang lên Vương Liên Hoa cười nhẹ thanh, ngẫu nhiên kẹp vài câu tiểu chư hoặc là đỏ bừng linh tinh nhỉ non lời nói nhỏ nhẹ. Nàng một phen chế trụ ở trên mặt nàng tác loạn móng đuột. Mơ mơ màng màng trung tức giận mà nghĩ, thằng ngãi này thế nhưng thật dám lướt qua màn che nửa đêm đánh lén, là lại tưởng bị đánh sao. Thương tương, còn ngủ sao? Ta muốn ra cửa một chuyến, ngươi là tỉnh lại cùng ta cùng nhau đi, vẫn là làm ta đem ngươi khóa lại trong chăn ôm đi ra ngoài. Bùi tương lúc này đã bị nhau đến dần dần tỉnh táo lại, nàng nhắm mắt lại hướng trong chăn rụt rụt, một lát sau, mới còn buồn ngủ ngồi dậy tới, chậm gì gì hỏi. Thế nào cũng phải hiện tại ra cửa. ân Âu Dương hỉ trong phủ có người tới tìm, nói là ta một cái lao bằng hữu Hùng Miêu Nhi đang ở bên kia làm khách, muốn ta đi hỗ trợ. Ta nếu động tác chậm, Hùng Miêu Nhi khẳng định muốn đích thân tới tìm ta. Người nọ võ công không tồi, ta thuộc hạ nhưng ngăn không được hắn. Đến lúc đó, hắn một ngáo lên, chúng ta hai cái như cũ vô pháp tiếp tục nghỉ ngơi, còn sẽ bị hắn đổ trong hồ chăn. Bùi tương nghe được Hùng Miêu Nhi tên này, nhưng thật ra hoàn toàn thanh tỉnh, nàng đẩy đẩy ngồi ở mép giường không dịch địa phương Vương Liên Hoa. Ý bảo người nào đó phi lễ chớ coi, nàng muốn rời giường thay quần áo. Vương Liên Hoa nhưng thật ra nghe lời, hắn thừa dịp bùi tương bông tay công phu nhanh chóng nhéo một chút nàng chóp mũi, sau đó mới đứng dậy lui về phía sau cũng quay người đi, còn thuận tay đốt sáng lên phòng trong ngọn đèn, đèn dầu. Âu Dương phủ, đèn đốt sáng trưng trong đại sảnh. Hùng Miêu Nhi lỗ thai khẽ nhúc nhích, lập tức nghe thấy đỉnh viện truyền đến lão bằng Hựu Vương Liên Hoa thanh âm. Vương Liên Hoa tựa hồ ở đối người nào nói giỡn, thanh âm ôn nhu thật sự nghe được luôn luôn tục tàng lỏng lẻo hùng thiếu hiệp hơi hơi dùng mình một cái nhi hùng miêu nhi thập phần không thích đứng mà trà sát chính mình cánh tay ngay sau đó liền vẻ mặt tò mò mà nhảy đi ra ngoài đại hùng miêu nhi ở dưới mái hiên đứng yên vừa lúc nhìn thấy người mặc áo lông trồn hoa phục tuấn mỹ thanh niên cùng một vị tuyệt sắc mỹ nhân sóng vai mà đến hai người phía sau là bốn lượn ngọn đèn dầu ánh tuyết trắng xóa hai người ngước mắt nhìn phía hùng miêu nhi khi toàn ánh mắt trong sáng thần thái phi dương như vậy một đôi mỹ nhân tựa như thần tiên quý nữ Thế nhưng làm Hùng Miêu Nhi trong khoảng thời gian ngắn xem lây người. Thẳng đến Vương Liên Hoa cùng Bùi Tương đến gần, Hùng Miêu Nhi mới đột nhiên cơ cơ đầu, chứng mắt một đôi miêu nhi dường như mắt tròn xoe ngạc nhiên mà đánh giá Vương Liên Hoa, còn thỉnh thoảng lại nhìn liếc mắt một cái Bùi Tương. Vương Liên Hoa, nhiều ngày không thấy, nhìn ngươi mặt mày mang cười, ngươi đây là có hỷ. Bùi Tương bật cười, phòng trong người cũng đều sôi nổi cười ha hả. Vương Liên Hoa bất đắc dĩ nói, Miêu Nhi đây là trộm uống lên nhiều ít rượu nha. Thế nhưng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, Ta là đường đường Nam Nhi, như thế nào có hỷ. Hùng Miêu Nhi ngẩn ra, ngay sau đó phản ứng lại đây chính mình phía trước câu nói kia có nghĩa khác, liền cười xua tay nói. Nói sai nói sai, là có hỷ sự, có hỷ sự. Vương Liên Hoa, ta coi ngươi không hề là phía trước kia phó tiểu lưu manh thần thái, chẳng lẽ là gặp được cái gì chuyện tốt, từ đây hồi tâm. Vương Liên Hoa trong lòng biết Hùng Miêu Nhi đang hỏi cái gì. Nhưng hắn người này cũng kỳ quái, phía trước ở trong phủ thời điểm. Trăm phương nghìn kế mà muốn cho bùi tương thừa nhận hai người chi gian có tình, hiện giờ bị bằng hưu giáp mặt hàm xúc do hỏi, cố tình lại không muốn nói thêm cái gì. Hắn lại cười nói, bản công tử có từng từng có tiểu lưu manh thần thái. Có thể thấy được có chỉ mèo hoang say hồ đồ, thế nhưng nói lên mê sẵn tới. Tới, Hùng Thiếu Hiệp, tỉnh tỉnh diệu, làm tiểu đệ cho ngươi giới thiệu, vị này chính là bùi cô nương, ta trong phủ khách quý. Ngươi nhưng quý củ văn nhã điểm nhi, chớ chọc bùi cô nương chê cười. Hùng miêu nhi thô chung có tế, thấy vương liên hoa như thế trả lời, liền biết này hai người không phải hắn cho rằng cái loại này thân mật quan hệ, ít nhất, trước mắt còn không phải công khai thời điểm. Hắn cười thầm nghĩ người nói, không thể tưởng được vương liên hoa tiểu tử này cũng có như vậy quy củ làm người một ngày, có thể thấy được thế gian này nam nhân tổng muốn gặp được một cái cực đặc thù cô đương, tựa như ngày đó. Nghĩ đến cái kia làm chính mình tâm động nhớ chu thất thất, hùng miêu nhi trong lòng gụ rột, nhưng hắn trên mặt lại phản phất giống như không có việc gì. Vẫn cứ sang sảng cười, đầu tiên là cùng đuổi tương chắp tay thi lệ Vân An, lúc sau lại cùng nhiều ngày không thấy Vương Liên Hoa nói lên Mỹ tiểu Mỹ thức tới. Ba người đi vào trong phòng, Vương Liên Hoa vừa nhấc đầu liền nhìn đến thẩm lãng cùng Kim Vô Vọng. Này hai người gương mặt xa lạ, nhưng chỉ xem bọn họ bất phàm khí độ phong thái, liền biết tuyệt phi tục tặng hạng người. Vương Liên Hoa dừng lại cùng Hùng Miêu Nhi nói giỡn, tưởng thỉnh Âu Dương Hỷ cho hắn giới thiệu hai vị tân bằng hưu. Chỉ là, không đợi Vương Liên Hoa mở miệng. Liền thấy Bùi Tương vẻ mặt vui vẻ mà đi đến cái kia mỉm cười anh tuấn thanh niên trước mặt, ngựa khí nhẹ nhàng mà nói: Thầm Lãng, lại gặp mặt, gần đây tốt không?" Vương Liên Hoa tưởng, ta mẹ nói đúng, cười đến quá nhiều nam nhân nhiều là tục giàu mơ dầu lưu Chương 328. A giờ 4. Thẩm Lãng nhìn thấy Bùi Tương, cũng vui mừng không thôi. Từ hai người ở nhân nghĩa trang nội vội vàng từ biệt, giờ phút này vẫn là lần đầu tiên gặp lại chạm mặt. Tuy rằng khi cách không lâu, nhưng đối Thẩm Lãng tôi nói Từ giáp chu thất thất rời đi nhân nghĩa trang sau, trong lúc đã xảy ra quá nhiều biến cố khúc chiết, hiện giờ lại lần nữa gặp được ngày xưa bạn bè, lại có chút nhàn nhạt dường như đã có mấy đời cảm giác. Bùi cô nương, ta nơi này hết thể như thường, nhiều lao nhớ mong thẩm lãng ngậm cười ôn thanh nói, không nghĩ tới sẽ ở thành lạc dương chúng ngẫu nhiên gặp được, thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ. Lần trước nhân nghĩa trang nội vội vàng phân biệt, không thể thực hiện cùng bùi cô nương ước định là thẩm lãng có lỗi. Thẩm Lãng nói làm Bùi Tương nhớ lại hai người chi gian có quan hệ nhân nghĩa trang treo giải thưởng hoa hồng ước định, lại xem hiện giờ chẳng huống, hai người các có chuyện muốn nội, kia ước định đại khái cũng không có gì tất yếu. Bất quá một chút việc nhỏ, Thẩm huynh cần gì lo lắng Bùi Tương không lắm để ý mà lắc lắc đầu, sóng mắt vừa chuyển, ánh mắt liền dừng ở lạnh lùng ít lời Kim Vô vọng trên người, xin hỏi như thế nào xưng hô Thẩm huynh bên người vị này đại hiệp? Thẩm Lãng nói, đây là Kim Vô vọng kim huynh, ta cùng kim huynh ở thấm Dương quen biết, nhất kiến như cố. Bùi Tương cùng Kim vô vọng tra hỏi, đối phương thái độ thực lãnh đạm, chỉ là rụt rè gật gật đầu, xem như đáp lại. Bùi Tương đối loại này có cổ quái tính tình giang hồ nhân sĩ đồng dạng không quá thân thiện, cho nên ở đơn giản Hàn Huyên sau, lại đem lực chú ý thả lại đến hảo tính tình thẩm lãng trên người. Ta nghe nói thấm dương ma của việc, nghe nói có thật nhiều giang hồ nhân sĩ bởi vậy không thấy, Thiết Liên Tiên, Triển Anh Tùng. Ngươi còn đáp ứng rồi nhân nghĩa trang tam lão thế bọn họ tìm kiếm mất tích nhân sĩ, ước định nửa tháng làm hạt định. Đúng là như thế, hiện giờ lập tức liền phải đến ngày quy định, ta nơi này lại không có gì manh mối. Thẩm lãng khẽ than thở một tiếng, nhưng khỏe miệng thực mau lại treo lên thong rong ôn hòa cười nhạt, dường như không có gì có thể làm hắn chân chính nản lòng nhận thua. Lúc này, Âu Dương hỉ tiến lên một bước, vì mọi người làm giới thiệu. Vương Liên Hoa bởi vậy cùng Thẩm lãng, Kim vô vọng hai người chính thức quen biết. Lạc Dương vương công tử tươi cười thân thiết, thái độ nhiệt tình, đối Thẩm lãng cùng Kim vô vọng hai người phong thái khí chất tán lại tán Một chút cũng nhìn không ra người này một lòng kỳ thật đã ngâm mình ở lù dấm Vài câu nhẹ nhàng tán gẫu lúc sau, Hùng Miêu Nhi thực mau đã nói lên hắn thỉnh vương liên hòa tới Âu Dương Phủ Nguyên Nhân. Nguyên lai, liền ở không lâu trước đây, hắn ngẫu nhiên gặp được một người thanh y y phụ nhân mang theo hai cái khuôn mặt xấu xí thả ôm yếu cô nương lên đường. Cũng không biết sao, Hùng Miêu Nhi trong lòng đống nhiên sinh nghi, liền tiến lên dò hỏi, cuối cùng thế nhưng phát hiện này hai gạ cô nương cũng không phải kia thanh y y phụ nhân thân thích mà là nàng dụ dỗ mà đến. Biết được chân tướng sau, Hùng Miêu Nhi liền hành hiệp trượng nghĩa cứu bị dụ dỗ cô nương. Nhưng cứu người dễ dàng, giúp này hai cái cô nương tẩy đi dịch dung lại thập phần khó khăn, Hùng Miêu Nhi nghiên cứu hồi lâu, cũng không tìm ra phá giải thanh y phụ nhân thuật dịch dung biện pháp. Vương Liên Hoa, kia hai cái cô nương nói vậy đều có hoa dung nguyệt mạo, cho nên mới không xong như vậy thay họa. Ta thỉnh ngươi tới, là muốn cho ngươi hỗ trợ cấp kia hai cái cô nương tẩy đi dịch dung, làm các nàng khôi phục vốn dị dung mạo. Vương Liên Hoa nghe xong Hùng Miêu Nhi tự thuật, ánh mắt chợt lóe, lập tức quay đầu lại nhìn về phía Bùi Tương. Bùi Tương nhẩy miệng cười, nói: "Ngươi ta đại khái nghĩ đến một chỗ đi, không nói được trong chốc lát còn phải làm người đem cơ lão bản mời đi theo." Vương Liên Hoa giống như lơ đãng mà ngắm thẩm lãng liếc mắt một cái, rồi sau đó mi mắt con con gật gật đầu. Xem ra ta cùng tương tương quả nhiên tâm hữu linh tê, nhưng mà đồng dạng tham dự tìm kiếm Bạch Phi Phi việc Câu Dương Hỉ không phát hiện Vương Liên Hoa tiểu tâm tư hắn trực tiếp ra tiếng reo lên ai nha thanh y phụ nhân cùng xấu xí nữ tử này miêu tả hảo sinh quen thuộc nha ha ta nhớ ra rồi này không phải phía trước đùi cô nương nhắc nhở khả nghi nhân vật sao nói như vậy nói tới đây âu dương hỉ tròn tròn mập mạp trên mặt lộ ra kinh hỉ tươi cười hắn vội vàng lôi kéo hùng miêu nhi hỏi miêu nhi kia hai gã nữ tử nhưng nói các nàng tên họ thân phận hùng miêu nhi kinh ngạc nhìn bối tương vương liên hoa cùng âu dương hỉ lớn tiếng hỏi Các người bà rốt cuộc nghĩ tới cái gì? Hảo đi, ta trước nói ta biết đến. kia hai cái cô nương không chỉ có bị thay đổi dung mạo, còn bị uy độc dược, trong đó một cái phía trước đại khái là sẽ võ công, cho nên trung dược thực phức tạp, nàng miệng không thể nói, tay không thể viết. Nhưng một cái khác cô nương thể chất nuôi nhược, trung dược tương đối nhẹ, nàng viết chữ nói cho chúng ta biết, nàng tiêu bạch phi phi. Âu Dương hỉ ngay vậy, tức khắc vỗ tay cười to, hương phấn nói. Bạch phi phi, thật sự là bạch phi phi. Ha ha, quả nhiên là nàng, này thật sự là quá tốt. Miêu Nhi, người giúp đỡ đại ân. Hùng Miêu Nhi thấy Âu Dương Hỷ chỉ lo chính mình cao hứng, liền quay đầu nhìn phía Vương Liên Hoa, trứng mắt tròn vo đôi mắt không tiếng động thúc giục. Vương Liên Hoa yêu nhã cười, mặt mày thông dong mà giải thích nói. Ta cùng tương tương hai người nghe xong ngươi miêu tả sau, liền không hẹn mà cùng mà suy đoán đến, trong đó một người bị dịch dung nữ tử là Bạch Phi Phi. Đến nỗi vì cái gì như vậy cao hứng. Là bởi vì chúng ta mấy ngày này vẫn luôn đang tìm kiếm bạch cô nương, phía trước cũng mơ hồ cha được cùng thanh y phụ nhân tương quan manh mối chỉ tiếc vẫn luôn không có nhiều ít tiến triển. Nguyên lai like các ngươi vẫn luôn ở tìm bạch phi phi. Hùng miêu nhi bừng tỉnh, như thế xảo, một khi đã như vậy, ngươi khẳng định sẽ không cự tuyệt hỗ trợ. Vương Liên Hoa nói, đó là không quen biết, tiểu đệ cũng nguyện ý tấn một phần non nớt chi lực, chỉ là lo lắng cho mình tài hèn học ít, lực có không bằng. Hùng miêu nhi ngay thẳng nói, Ngươi ngày xưa không thiếu thổi phồng chính mình có hàng long phục hổ khả năng, hôm nay như thế nào Đỗng nhiên kiếm tốn. Hắc, có thể hay không hỗ trợ, còn phải tiên kiến thấy kia hai vị cô nương lại nói. Âu Dương Hỷ bên này mới vừa phân phó xong thủ hạ đi kêu cơ băng nhạn lại đây, quay đầu liền nghe thấy Vương Liên Hoa cùng Hùng Miêu Nhi đối thoại, liền đứng dậy nói. Chư vị đi theo ta, ta đem kia hai vị cô nương an bài ở một gian tính thất nội nghỉ ngơi. Ai, nhìn các nàng kia ốm yếu suy yếu bộ dáng, thật là có chút đáng thương. Vì thế, mọi người đứng dậy, đi theo Âu Dương Hỷ đi tinh thất. Ở trên đường, Vương Liên Hoa nhắc tới Bùi Tương cũng hiểu dịch dung chi thuật, trong chốc lát có thể cùng hắn cùng nhau tham tưởng. Thêm một cái người hỗ trợ, đại gia tự nhiên không có gì nghĩ Nhìn thấy bị dịch dung hai vị nữ từ sau, Bùi Tương cùng Vương Liên Hoa đồng thời tiến lên kiểm tra. Sau một lúc lâu, hai người trong mắt đều toát ra tán thưởng chi tình, bào trừ còn lại nhân tố, chỉ nhìn một cách đơn thuần này không hề tì vết dịch dung thành quả liền tựa như là ở thưởng thức hai kiện đỉnh nghệ thuật kế tác, càng là am hiểu sâu dịch dung kỹ xảo người, liền càng có thể cảm nhận được trong đó tinh diệu tuyệt luân. đây là Giang Tả Tư đồ thị truyền thừa bí kỹ sao? quả nhiên có độc đáo chỗ. bùi tương đôi mắt tỏa sáng, thật cẩn thận mà đoan trang. Vương Liên Hoa phụ hòa nói, Giang Tả Tư đồ thị cường thịnh là lúc, đó là dựa vào chiêu thức ấy dịch dung sửa hình chi thuật dừng chân giang hồ. nhà bọn họ thuật dịch dung thi triển lên có chút tốn thời gian, giải trừ lên cũng rất là phiền toái. Có rất nhiều chú ý, cũng không là cái loại này đơn giản đồ bôi mặt thô giáp thủ đoạn. Hùng miêu Nhi đối phương diện này cũng hiểu biết một. a A.G.4 nhị hắn thấy vương liên hoa cùng bùi tương tả nhìn xem hữu nhìn xem, trong chốc lát tán thưởng trong chốc lát không tha, liền nôn nóng hỏi. Nếu là cho các ngươi tới giải, khả năng làm hai vị này cô nương khôi phục vốn dĩ bộ dáng sao? Ta nghe nói tư đồ thị dịch dung chi thuật tà môn thật sự, nếu là không có đối ứng kỹ xảo, thực dễ dàng làm bị dịch dung người hoàn toàn hủy dung. Vương Liên Hoa hơi hơi nhúng mày, thần sắc chắc chắn, Bùi Tương trên mặt cũng không có lộ ra khó xử thấp thỏm biểu tình, mà là nhất phái thông dong. Mọi người thấy vậy, liền đều yên lòng. Thẩm lãng Bảng tính trong chốc lát Bùi Tương cùng Vương Liên Hoa hai người thảo luận, mỉm cười nói. Nguyên lai Bùi cô nương còn tinh thông dịch dung chi thuật, như thế, nhưng thật ra có thể làm ta giảm bất chút trong lòng nghi hoặc. Bùi Tương kinh ngạc nói, ngươi trong lòng còn cất giấu đối ta nghi hoặc sao. Đây là từ đâu mà nói lên. Thẩm lãng rôi tay so cái tam con số, hoan thanh nói. Bùi cô nương liên tiếp ba lần dẫn đầu với ta, đều là càng mau một bước tìm được bị nhân nghĩa trang truy nã ác đồ, cho nên, thẩm lãng hoặc nhiều hoặc ít sẽ nghiêm túc suy tư một chút, vì sao luôn là ở tìm hiểu tin tức phương diện lạc hậu một bước. Hiện giờ biết bùi cô nương có này phân bản lĩnh, ta liền không có nhiều ít nghi hoặc. Bùi tương mỉm cười, treo kẹo nói, ta phía trước gặp người nhiều lần đều thống khoái nhận thua lại không hỏi nhiều. Còn khen quá một tiếng hảo cái cùng thế vô tranh hảo tính tình thẩm thiếu hiệp đâu, không nghĩ tới, kỳ thật ngươi trong lòng vẫn là không phục. Ta luôn luôn đối bùi cô nương bản lĩnh chịu phục thật sự thẩm lãng mặt mày hắn ra, ngữ liệu có chút lửa nhác, chỉ là ta tổng phải có vài phần lòng hiếu kỳ. Bùi Tương còn muốn đáp lời, Vương Liên Hoa bỗng nhiên khụ một tiếng, hắn bước chân một quải, giống như lơ đãng mà chắn Bùi Tương cùng thẩm lãng chung gian, đồng thời cao mày nhìn phía bị dịch dung hai người, khóe mắt đuôi lông mày tất cả đều là do dự. Làm sao vậy? Bùi Tương đã nhận ra vương liên hoa do dự, mở miệng do hỏi. Tương Tương, người ta phía trước đều bị nội thương, lúc này không nên vọng động quá nhiều nội lực, trong chốc lát tá trừ thuật dịch dung thời điểm, tốt nhất vẫn là thỉnh người hiệp trợ. Chỉ là người này tuyển, còn yêu cầu châm trước một vài. Châm trước cái gì? Hùng miêu nhi khó hiểu hỏi, còn không phải là giải trừ dịch dung sao? Này hỗ trợ người còn có cái gì đặc thù yêu cầu sao? Bùi Tương thầm nghĩ, như thế nào không có? Nếu là tưởng hoàn toàn tẩy đi giang tả tư đồ thị dịch dung, yêu cầu đem cả người vô lực người bị hại cởi sạch quần áo, cũng ở bất đồng chất lỏng chung qua lại ngâm vài lần. Trong lúc còn cần sử dụng thuần chính ôn hòa dương cùng chi lực, không ngừng vì người bị hại xoa bóp chụp đánh mấu chốt huyệt vị cùng kinh lạc, bàn tay tiếp xúc địa phương tất cả đều là đối nữ nhân tới nói phi thường mẫn cảm khu vực. Ánh mắt đảo qua thầm lãng, kim vô vọng cùng hùng miêu nhi, lại nhìn giống nhau vừa mới chạy tới cơ băng nhạ, bùi Một phương diện xem võ công cùng tâm tính, về phương diện khác cũng đến dò hỏi một chút hai bên ý kiến. Vương Liên Hoa lui về phía sau một bước, không hề chống đỡ thẩm lãng, ngược lại nhiệt tình mà đề cử nói. Theo ta thấy, Thẩm huynh vững vàng tung dong, hiệp can nghĩa đảm, lại có thâm hậu võ học tu vi, đương có thể gánh khởi cái này trọng trách. Thẩm lãng hơi hơi mỉm cười, cũng không tiếp lời, chỉ là chờ Bùi Tương an bài. Bùi Tương nghĩ nghĩ, mở miệng thỉnh phòng trong chư vị nam sĩ đi trước rời đi một lát. Nàng yêu cầu cùng hai cái cô nương đơn độc nói một chút. Chờ đến phòng trong liền dư lại ba người thời điểm, nàng mới chậm dai nói. Trong chốc lát giải trừ dịch dung thời điểm, ta cùng vương liên hoa yêu cầu hết sức chăm chú với nhị vị mặt bộ các loại chi tiết, chừng lòng yên tĩnh khí phục hồi như cũ các ngươi vốn dị dung mạo. Nhưng giang tả tư đồ thị dịch dung cùng độc dược cùng các ngươi toàn thân đều có gây trở ngại, nơi trốn cản tay nơi trốn liên lụy, xem nhẹ bất luận cái gì một chỗ. Đều khả năng kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ hơn nữa vĩnh cửu xúc phạm tới nhị vị dung mạo cùng khỏe mạnh. Cho nên, ở đi trừ dịch dung trong quá trình, ta yêu cầu một cái giúp đỡ. Người này yêu cầu làm rất nhiều công tác, tí như, bỏ đi nhị vị sở hữu quần áo cũng đem nhị vị ngâm mình ở bất đồng chất lòng chung, dùng sạch sẽ băng gạt thế nhị vị trà lao thân thể, dùng dương cùng chi lực xoa bóp chụp đánh thiêu âm chờ 46 chỗ huyệt vị. Bùi tương lời còn chưa dứt, kia hai gã thiếu nữ liền đều nhẹ nhàng run rẩy lên. Đối tuổi trẻ cô nương mà nói, như vậy cứu trị phương thức thật là khó có thể tâm bình khí hòa mà tiếp thu, tuy nói sự cấp toàn quyền, nhưng cũng quá mức mạo độc nữ tử trong sạch. Trong nhà an tĩnh một lát, liên ở bùi tương chuẩn bị lại mở miệng do hỏi thời điểm, cái kia không phải bạch phi phi nữ hài tử đột nhiên lộ ra nôn nóng khẩn cầu biểu tình. Nàng miệng không thể nói, lại nhân tư đồ thị dược mà đánh mất viết chữ năng lực, lúc này chỉ có một đôi mắt có thể lộ ra vài phần đáy lòng ý tứ. Bùi tương trong lòng biết cô nương này đại khái suất là chu thất thất, liền đối với nàng nói. Nếu là cô nương nguyện ý dùng này phương pháp giải trừ dịch dùng, liền chấp một chút đôi mắt. Nàng mới vừa nói xong, đối phương liền bay nhanh mà chấp một chút đôi mắt. Bùi tương lại nói, cô nương muốn cho mới vừa rồi phòng trong vị nào bằng hưu hỗ trợ. Ta hiện tại niệm tên, cô nương nếu là có lựa chọn, cũng thỉnh chấp một chút đôi mắt, ta liền đã biết. Đương nhiên, cũng không phải cô nương tuyển, đối phương liền nhất định đến đáp ứng, hy vọng cô nương lý giải. Có một số việc đối với nam nữ tới nói đều có chút kiêng dè. Đối phương trong mắt xẹt qua một màn phức tạp cùng do dự. Bùi Tương đợi chờ, tiếp tục nói, cơ băng nhạn, hùng miêu nhi, kim vô vọng, Thẩm Lãng. Ở Bùi Tương niệm đến Thẩm Lãng khi, đối phương đột nhiên chớp một chút đôi mắt. Bùi Tương nhìn cô nương này nghe được Thẩm Lãng tên khi tỏa sáng nóng bỏng ánh mắt, hỏi dò, hay là ngươi là Chu Thất Thất? Đối phương sừng sốt, rồi sau đó nhẹ nhàng mà chớp chớp mắt, có nước mắt chậm rãi tràn ra hốc mắt. Bùi tương hiểu rõ. Nàng hơi hơi gật đầu, thấp giọng nói. Một khi đã như vậy, ta trong chốc lát đi cùng hắn nói ngươi lựa chọn, hỏi lại hỏi hắn ý kiến. Tiếp theo, bùi tương lại ý đi ở dạng dò hỏi Bạch Phi Phi. Lúc này Bạch Phi Phi cùng thẩm lãng cũng không giao thoa, phía trước mua cũng chiếu cố nàng người là cơ băng nhạ, sau lại đem nàng từ sát sử trong tay cứu tới người là Hùng Miêu Nhi, mà nàng lại biết kim vô vọng người này, biết kim vô vọng là khoái hoạt vương tài sử cùng phụ tá đắc lực. Cho nên... Sau khi nghe xong Bùi Tương miêu tả cứu trị quá trình sau, nàng trong lòng liền nhanh chóng làm ra quyết định. Bạch Phi Phi tuyển Kim Vô Vọng. Được đến đáp án sau, Bùi Tương rời đi tính thất, ở Thẩm Lãng cùng Kim Vô Vọng bên thai thấp giọng nói một lần giải trừ dịch dung đại thể bước đi. Thẩm Lãng trầm ngâm một cái chớp mắt, gật đầu đáp ứng hỗ trợ. Kim Vô Vọng nhíu nhíu mày. Hắn lúc này đã sớm đã không có năm xưa phan an bạo, đỉnh một trương xấu xí khuôn mặt lại lạnh nhạt ít lời, rất ít có tuổi trẻ cô nương không e ngại hắn hắn có chút không minh bạch cái kia nhu nhược bạch phi phi vì sao phải lựa chọn chính mình. Xinh đẹp nữ nhân vô duyên vô cớ hảo cảm, hơn phân nửa có điều đồ. Sau đó, kim vô vọng cự tuyệt bạch phi phi thỉnh cầu. Sau nửa canh giờ, các loại đồ vật chuẩn bị thỏa đáng. Bùi tương cùng thẩm lãng phụ trách cấp chu thất thất giải trừ dịch dung. Đồng thời, vương liên hoa cùng cơ băng nhạn liên thủ hợp tác trợ giúp bạch phi phi. chương 329 chương 329 Trải qua một trận khẩn trương có tự bận rộn lúc sau, Bùi Tương thành công tẩy đi chu thất thất dịch dung. Khôi phục tiểu Diễm dung nhan chu thất thất mới vừa đạt được nói chuyện hành động tự do, liền một đầu chui vào thẩm lãng trong lòng ngực, nàng lại khóc lại cười, lại đấm lại đánh, tiểu Man lại cũng chân tình biểu lộ. Bùi Tương thoáng nhìn thẩm lãng hơi hơi động dung thần sắc cùng trong mắt phức tạp thần nhẫn, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, lặng lẽ rời đi tinh thất. Ngoài cửa, Vương Liên Hoa đã trước một bước kết thúc công tác, nghỉ ở hành lang lan can trước chậm rãi uống rượu. Hắn nghe được cửa phòng mở ra lại quan hợp thanh âm, xoay người hướng tới một mình ra tới bụi tương cử nâng chén. Thương tương, vất vả. Con hảo, thầm lãng là thực tốt giúp đỡ, không làm ta nhiều nhọc lòng. Vì cứu trị chính mình âu yếm cô nương, thầm huynh như thế nào dám sơ sẩy đại ý đâu. Vương Liên Hoa hơi hơi mỉm cười, hắn từ trong tay áo biến ra một cái tiểu xảo tân chén rượu, cấp đuổi tương rót một chén rượu. Uống xoàng một ly, đuổi hàn ngâng cao tinh thần. Sau đó chúng ta về nhà đi. Bùi tương bưng lên chén rượu nhấp một ngụm, thuận miệng hỏi: Cơ lão bản cùng bạch cô nương đâu? Âu Dương gia thị nữ ở chiếu cố bạch phi phi, Cơ Minh cùng Hùng Miêu Nhi bọn họ ở sảnh ngoài uống rượu đâu? Ta ra tới chờ ngươi. Bùi tương quay đầu lại nhìn thoáng qua Thẩm Lãng cùng Chu Thất Thất một chỗ phòng, nhẹ giọng nói: Chu Thất Thất có thể nói chuyện, khẳng định sẽ đem nàng theo dõi phát hiện chân tướng báo cho Thẩm Lãng. Ngươi chuẩn bị tốt như thế nào ứng đối sao? Vương Liên Hoa cúi đầu nhìn vẻ mặt tò mò Bùi tương, ra vẻ yêu sầu hỏi: tương tương nếu ta nói còn không có chuẩn bị tốt, một lát liền phải bị thẩm đại hiệp bọn họ giao huấn, ngươi có thể hay không giúp ta? Bùi tương một ngụm uống cạn ly trung rượu ngon, mỉm cười không nói. Vương liên hoa chỉ đương Bùi tương cam chịu, tức khắc mặt mày giãn ra. hắn có một đôi thập phần xinh đẹp mắt đào hoa, lúc này ở ngọn đèn dầu chiếu dọi hạ, càng có vẻ mắt sáng minh sáng, cố phán thần phi. Bùi tương nhìn thấy như thế mặt mày tươi đẹp liên hoa công tử, trong khoảng thời gian ngắn liền đã quên ra tiếng phủ nhận. Đi thôi, đi sảnh ngoài. Vương Liên Hoa tiếp nhận bùi tương trong tay chén rượu, hơi hơi nghiêng người vì nàng dẫn đường. Bùi tương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không cần thiết phủ nhận cái gì. Hai người một bước vào rượu hương phát mùi sáng ngời thính đường, liền bị tràn đầy lòng hiếu kỳ Âu Dương Hỉ cùng Hùng Miêu Nhi vây quanh. Bùi cô nương, tình huống như thế nào? Kia cô nương thật là chu gia thiên kim. Vương Liên Hoa nhà Vương Liên Hoa, ta phía trước chỉ cho rằng người thích thổi phồng chính mình bản lĩnh, không nghĩ tới ngươi chiêu thức ấy thuật dịch dung lợi hại như vậy. nha. Vương Liên Hoa, ta nói ngươi như thế nào không bồi ta ở trong phòng uống rượu đâu, nguyên lai. Like. Hát nha, Âu Dương Hỷ, ngươi chụp ta làm cái gì? Bùi cô nương, chú cô nương nơi đó nhưng hết thể thuận lợi. Như thế nào không thấy thẩm tướng công ra tới? Bùi tương cùng Âu Dương Hỉ thoáng hàn huyên vài câu, lại đối không tiếng động nhìn qua kim vô vọng gật gật đầu, báo cho hắn thẩm lãng một lát liền sẽ xuất hiện. Bên kia, hào sảng thích náo nhiệt hùng miêu nhi lôi kéo Vương Liên Hoa uống khởi rượu tới hai người ngươi một lời ta một ngữ mà cho nhau treo chọc, ngẫu nhiên lại cùng nhau treo gẻo những người khác. không bao lâu, Chu Thất Thất cùng Thẩm Lãng liền ra tới. quả nhiên, vừa thấy đến Vương Liên Hoa, Chu Thất Thất lập tức lạnh lùng trừng mắt, nàng kiều thanh gầm lên, thập phân đoán giận mà lên án Vương Liên Hoa mẫu tử ở trong trốn võ lâm chế tạo đại âm mưu lời này làm trong phòng không khí vì này biến đổi. Bùi Tương Trầm mặc bang quan, phía trước còn cùng Vương Liên Hoa thân thiết uống rượu hùng miêu nhi tuy rằng như cũ hì ha ha. Thậm chí còn ồn ào hết thảy đều là hiểu lầm, nhưng cặp kia cơ linh nhạy bén Miêu Nhi dường như trong ánh mắt đã là cất giấu một chút lòng nghi ngờ. Thầm Lãng Như cũ kiểu khỏe miệng tỏ vẻ tin tưởng Vương Liên Hoa, đồng thời không quên khuyên Chu Thất Thất tạm thời đừng nóng nảy, nhưng người này mỉm cười biểu tình trung rốt cuộc có vài phần thiệt tình trong lòng, chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng. Ở đây mọi người chung, lúc này đại khái chỉ có than thở khóc lóc lên án Vương Liên Hoa Chu Thất Thất không có nhận thấy được, kỳ thật đại đa số người vẫn là tương đối tin tưởng nàng lời nói chỉ là nàng cảm xúc phập phồng quá lớn lại không có gì trực tiếp chứng cứ cái này làm cho tín nhiệm nàng người thật sự vô pháp minh xác tỏ vẻ duy trì lúc sau vương liên hoa xảo ngôn biện giải lại cùng thẩm lãng hai người hư tình giả ý mà xương huynh gọi để cho nhau thử náo cái cọ ồn nào lúc sau bùi tương phản hồi trôi ở nghỉ ngơi tiếp tục phía trước thanh tịnh dưỡng thương sinh hoạt mà vương liên hoa tắc bắt đầu cùng thẩm lãng đám người diễn khởi diễn tới đây là một hồi hư hư thật thật đánh răng co kết cục cuối cùng như thế nào Đoan xem là nào một phương, kỹ cao một bậc. Ngay nọ buổi sáng, Cơ Băng Nhạn huệ Bạch Phi Phi đến phóng. Cơ Băng Nhạn hướng đối tương cùng Vương Liên Hoa biểu đạt cảm kích chi tình cũng đưa lên hậu lễ, lúc sau hai bên ngồi xuống tán gẫu, hắn còn lộ ra Bạch Phi Phi không đi Lan Châu tin tức. Tin tức này làm Vương Liên Hoa lập tức lộ ra kinh ngạc biểu tình, hắn theo bản năng mà ngước mắt nhìn phía ít khi nói cười Cơ Băng Nhạn, lại bay nhanh liếc liếc mắt một cái ôn nhu thẹn thùng Bạch Phi Phi, có chút muốn nói lại thôi. Cơ băng nhạn rũ xuống mi mắt che lại chân thật cảm xúc, đạm thanh giải thích nói. Bạch cô nương thân thế có chút nhấp nô, khi còn nhỏ ở làn châu bên kia ăn không ít khổ, đến nay vẫn cứ lòng còn sợ hãi, cũng không thích hợp đi theo cơ mộ phản hồi Lan châu định cư. Kia bạch cô nương tính toán đi con đường nào? Vương Liên Hoa hỏi. Bạch Phi Phi cảm kích mà nhìn cơ băng nhạn, ôn nhu đáp. Cơ đại ca đã thay ta an bài thỏa đáng. Ta sẽ tạm thời ở tại thành lạc dương nội cơ đại ca trong phòng bên người còn có cơ đại ca người bảo hộ ta. Nguyên lai bạch cô nương tính toán ở lạc dương định cư vương liên hoa ánh mắt chợt lóe, trên mặt một mảnh vui vẻ, kia chúng ta người quen chi gian về sau cần phải nhiều đi lại. Đúng rồi, gia mẫu cũng ở thành lạc dương trung bình trụ, nàng thích nhất cùng tuổi trẻ nữ hài tử ở chung, luôn là tiếc nuối lúc trước không có sinh cái ôn nhu săn sóc nữ nhi. Bạch cô nương nếu là có nhàn hạ nói, có thể thường đi ra mẫu nơi đó nói dỡn tàn phiếm. Nghe được vương liên hoa chủ động nhắc tới vương phu nhân cơ băng nhạn ánh mắt sáng lên. Nói thật, hắn xác thật không quá yên tâm làm Bạch Phi Phi một người lưu tại Lạc Dương. Hôm nay tới bái phòng vương Liên Hoa cùng Bùi Tương, một là vì biểu đạt cảm tạ chi tình, thứ hai là hy vọng này đó Lạc Dương bằng hữu về sau có thể đối Bạch Phi Phi quan tâm một vài. Nếu là gặp được cái gì ngoài ý muốn tình huống, ở chính mình ngoài tầm tay với thời điểm, bọn họ có thể kịp thời cho bé gái mồ côi Bạch Phi Phi một ít viện trợ. Cùng lúc đó, cơ băng nhạn trong lòng sách Hắn đương nhiên không thể bạch bạch phiền toái này, đó sinh ý trong sân kết bạn các bằng hữu. Lúc sau sinh ý lui tới, hắn khẳng định muốn cắt nhường ra thích hợp chỗ tốt tới Đáp Tạ Vương Liên Hoa, Âu Dương hỉ đám người. Bất quá, cơ băng nhạn trong lòng còn có mặt khác một tầng lo lắng âm thầm. Ở hắn xem ra, Vương Liên Hoa đám người chung quy là nam nhân, thỉnh bọn họ hỗ trợ chăm sóc nhu nhược sinh đẹp bạch phi phi, đối hai bên tới nói đều có chút không có phương tiện. Cho nên, đương hắn nghe được Vương Liên Hoa chủ động nhắc tới vương phu nhân thời điểm, Tức khắc tinh thần rung lên, cảm thấy phía trước lo lắng âm thầm phai nhạt rất nhiều. Bởi vì ở cơ băng nhạn trong mắt, so với một đám ăn chơi đảng điếm giang hồ hán tử, từ ai ung dung vương Lão phu nhân hiển nhiên càng thêm thích hợp quan tâm một người tuổi trẻ nữ hài tử. Vương công tử, Phi Phi nếu là có thể được đến lệnh đường mấy phần tử ái cùng dạy dỗ, là nàng phúc khí. Cơ băng nhạn ôm quyền trí tạ, trên mặt hiện ra một cái nhạt nhẽo mà chân thành tha thiết tươi cười. Bạch Phi Phi mày đẹp nhữ lại, lông mi mấp máy. Phi Phi cũng muốn đi bái kiến lao phu nhân, chỉ là lo lắng nhiều nàng lao nhân ra thanh tịnh. Vương Liên Hoa mỉm cười nói, bạch cô nương nhiều lo lắng. Không bằng như vậy đi, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, ta đây liền mang cơ huynh cùng bạch cô nương đi gặp ra mẫu. Nếu Vương Liên Hoa đưa ra đi gặp trong nhà trưởng bối, tiến đến Vương phủ nội làm khách bạch Phi Phi cùng cơ băng nhạn cũng không hảo chối từ. Liền theo Vương Liên Hoa mời vui vẻ đứng dậy, ngồi trên xe ngựa đi trước Vương phu nhân chỗ ở. Vương Vân Mộng lúc này cư trú địa điểm cũng không phải bùi tương lần trước đi qua nhà cửa, mà là thành lạc dương ngoại một chàng trồng đầy hoa tươi lịch sự tao nhã biệt trang. Đồng thời, nàng khách nhân cùng tân minh hữu thạch quan âm cũng tạm cư nơi đây, một bên dưỡng thương một bên cùng vương phu nhân nghiên cứu như thế nào trả đua khoái hoặc vương Sải ngọc quan. Ngày này, hai vị võ công dung mạo toàn số một số hai mỹ diễm phu nhân ngồi ở đỉnh viện nội phẩm trà nghe cầm. Các nàng nhất tần nhất tiếu đều nhã vận rạc rào. Dơ tay nhấc chân thản nhiên thanh thản phảng phất không nhiệm thế tục bụi bặm, nhưng các nàng nói chuyện nội dung lại tràn ngập huyết tinh chi khí cùng giết chóc chi ý, cùng thanh nhã linh đậu cùng thế vô tranh không hề căn hệ. Thạch Quan Âm, ta không đồng ý ngươi kế hoạch. Bởi vì ta không nghĩ làm sai Ngọc Quan lập tức mất mạng, tương phản, ta muốn hắn lâu lâu giải giải mà tồn tại. Vương Vân mộng ngữ khí dị thường bình đạm, chính là đáy mắt lại tàn khốc cần ẩn, ẩn chứa che trời lấp đất thù hận. Hay là ngươi như cũ đối người như vậy dư tình chưa dứt? Thạch quan âm ra vẻ kinh ngạc mà nhìn vương vân Ngộng cười đến vô tội mà thuần triệt. Đối mặt như vậy biểu tình làm ra vẻ thạch quan âm, vương vân mộng không thể nhịn được nữa mà nghiêng đầu rời đi tầm mắt, nhưng không có quên giải thích chính mình ý đồ. Dư tình chưa dứt. a, hắn không xứng. Thạch quan âm, ta muốn cho Sài Ngọc quan tự mình thể hội nhân sinh cùng đường bí lối bi thương bất đắc dĩ, ta muốn cho hắn cả đời hùng tâm trang trí hoàn toàn tinh lạc ngây tan. Chỉ là như thế, ngươi liền thỏa mãn. Ngươi chẳng lẽ thật sự có thể chịu đựng như vậy? Nam nhân sống thọ và chết tại nhà an khang cả đời. Vương Vân mộng sắc mặt phức tạp, trầm giọng nói: Ta hận sai ngọc quan, nhưng cũng hiểu biết hắn, biết như thế nào làm mới có thể đủ làm hắn bị chịu dày vò thống khổ quãng đời còn lại. Hắn sợ hai bình thường, sợ hai chẳng làm nên trò chống gì chịu người cười nhạo khinh thường. Ta hy vọng hắn nửa đời sau giống như vây thú, ở nôn nóng phiền muộn chung buồn bực mà chết. Thạch Quan âm tư thái tuyệt đẹp mà tự rót tự uống. Cũng không vì Vương Vân Mộng khắc cốt thù hận mà động dùng, cũng không quá tán đồng Vương Vân Ngọng báo thủ phương thức. Vương Vân Ngọng, ta đáp ứng cùng người kết minh cùng nhau diệt trừ khoái hoạt Vương ở quan ngoại thế lực, cũng không phải muốn mời người chơi cái gì dỗ liệng ngó ý còn Vương tơ lòng trò chơi. Một khi ta bắt đầu động thủ, liền phải nhanh chóng nổ cỏ tận gốc, ta không nghĩ có một cái tồn tại cũng thời khắc cân nhắc như thế nào trả thù ta xài lang hàng xóm. Vương Vân Ngọng than nhẹ một tiếng, thầm nghĩ nếu chỉ là muốn giết chết xài ngọc nói. Chính mình hà tất phải chờ tới hôm nay. Cần gì phải cùng cái nhìn không thuận mắt nữ nhân hợp tác. Chỉ có lâu lâu dài dài mà cha tấn xài ngọc quan, mới có thể làm vương vân mộng hơi giải trong lòng chi hận. Chỉ là, nay thạch quan âm cũng không phải là có thể dễ dàng nói động người, cần thiết tao đến ngỡ chỗ. Nàng cân nhắc vô hoa cùng thạch quan âm mẫu tử quan hệ, lại nghĩ đến nhi tử vương liên hoa phía trước từ kinh thành kim Ngô vệ nội mang về tình báo, ý vị thâm trường mà nói. Hay là ngươi còn tưởng cả đời xúc ở hoang vắng trong sa mạc? chờ ngươi kế hoạch thành công, chờ ngươi tại đây trung nguyên trong trốn võ lâm có có tầm ảnh hưởng lớn địa vị cùng thế lực, ngươi còn sẽ để ý đại mạc trung kia phân gia nghiệp. ngươi tới quan nội lúc sau, co đầu rút cổ ở đại mạc chỗ sâu trong sải ngọc quan liền không thể xưng là hàng xóm, lưu trữ hắn kéo dài hơi tàn có gì không thể. lại có, nếu là ta thư thái, không nói được còn sẽ trợ lý tỷ tỷ rút một tay đâu. thạch quan ấm đôi mắt đẹp nhẹ hoành, cười như không cười mà liếc xéo vương vân ngọng ôn nhu chu toàn. ta có thể có cái gì kế hoạch? Vương muội muội hay là ma chướng nay chúng nguyên giang hồ nha, thủy thâm, nhiều quy củ, các đại võ lâm môn phái cùng thế gia thích nhất đồng lòng hợp lực khi dễ ta như vậy nhược nữ tử, làm ta không thể không mang theo ra quyến đồ đệ ẩn cư ở đại mạc người trung gian mệnh, như thế nào sẽ có ta ở đây này sơn hà cẩm tú trung bình yên định cư kia một ngày. Vương muội muội, ngươi nghĩ nhiều. A, nếu như thế, thạch quan âm ngươi hà tất làm thân sinh nhi tử ăn chay niệm phật? Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi coi trọng thiếu lâm tự thế lực sao? đáng tiếc, trung quy cờ kém nhất chiêu. ai, những cái đó lao hỏa thượng nhưng thật ra cũng đủ cẩn thận sáng suốt. mặc kệ diệu tăng vô hoa cỡ nào kinh tài tuyệt diễm lại phật pháp cao thầm, bọn họ như cũng không có đem trưởng môn chi vị truyền cho hắn. nghe được vương vân Mộng minh sắc nói ra diệu tăng vô hoa bốn chữ, thạch quan âm giữa mày khẽ nhúc đích. nàng nhớ lại đêm đó gặp mặt lần đầu đuổi tương là lúc, bởi vì không đem một người tuổi trẻ cô nương đặt ở trong mắt. Liền tùy ý ám chỉ chính mình cùng vô hoa mẫu tử quan hệ, nguyên tưởng rằng lúc sau có thể cho đối phương vĩnh viên câm miệng, không nghĩ tới. Nghĩ đến mặt sau tình thế phát triển cùng chính mình tổn thất nội lực, thạch quan âm sâu kín thở dài một tiếng, ngay sau đó lại rất là thản nhiên mà tự rêu nói. Lần này tới là dương, nhưng thật ra ta cướp, không chỉ có không có giải quyết chướng mắt người, ngược lại đem nhà mình nhược điểm đưa đến ngươi trong tay. Đáng tiếc, ta nhiều năm an phận ở một góc, rốt cuộc coi thường thế nhân. Lần này tao ngộ là cái phi thường đáng giá nghĩ lại giáo hơn nha. Vương Vân Mộng hơi hơi nhớ mày, nàng thấy thạch quan âm có thể như thế thản nhiên thừa nhận thất bại, cũng không kiêng rẻ nhắc tới chính mình ở một cái tiểu bối nơi đó có hại sự, trong lòng có chút bội phục, nhưng là càng nhiều còn lại là kiêng kỵ cùng cảnh giác. Nếu người ta tỉ mội hai người đã làm rõ một ít việc, như vậy, như thế nào xử lý Sài ngọc quan sự? Lời còn chưa dứt, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một trận dễ nghe chuông bạc thanh, Vương Vân Mộng thanh em một đốn tạm thời nuốt xuống nửa đoạn sau lời nói người nào đến phóng một người mặt mày thanh tú bạch đi thiếu nữ chuyển chuyển nhẹ nhàng sệt qua bùi hoa rơi xuống đất sau tiến lên hồi bẩm nói phu nhân đại thiếu gia lãnh vải vị bằng hưu tiến trang nói là muốn bái kiến ngài đây là thiệp vương vân mộng ánh mắt đảo qua danh thiếp thượng chữ viết ở bạch phi phi ba chữ thượng dừng một chút đi thỉnh khách nhân nhóm lại đây đi đúng vậy bạch di thiếu nữ nhanh nhẹn rời đi thạch quan âm mỉm cười nói đùi tương cũng tới đi Lệnh lang vẫn luôn đem người trong lòng hộ đến kín mít, phòng ta thắng với đề phòng cướp, như thế nào hôm nay chủ động đem người đưa tới ta trước mặt tới. Vương vân mộng không quá khách khí địa điểm ra một sự thật. Còn ta hành sự còn có chút khiêu thoát, nhưng bùi cô nương lại là ổn thỏa. Cho nên, nàng nguyện ý xuất hiện ở ngươi trước mặt, đã nói lên nàng không sợ ngươi, ít nhất, nàng biết như thế nào bảo mệnh. Thạch quan âm ôn hòa cười, trên mặt nhìn không bực không giận. Một lát sau, vương liên hoa một hàng bốn người từ hoa viên đường nhỏ một mặt đi tới. Những người này chung chỉ có cơ băng nhạn là thật sự không hiểu được rất nhiều nội tình. Chỉ đương kim này là tới bái phòng bằng hữu trong nhà hiển hòa trường bối, cho nên đương hắn nhìn thấy phong tình vạn trùng mỹ diễm vương phu nhân sau thật là lấp bắp kinh hãi. Lại thấy vị này phu nhân chân trần đạp lên một đôi nạm chân châu gốc gỗ thượng, lười biếng dựa nghiêng ở ra hổ khoan ghế trung, lộ ra một tiểu tiệt oánh bạch cân xứng mắt cá chân cùng càng chân. Tuy là cơ băng nhạn nhất quán có bất động thanh sắc lòng dạ, lúc này cũng vô ngự sau một lúc lâu. Đông nhiên không biết nên như thế nào một lần nữa tổ chức hàn huyên thăm hỏi ngữ. Bạch Phi Phi nhận thấy được cơ băng nhạn trong nháy mắt hoảng hốt ngốc nhiên, trong lòng đông nhiên sinh ra một mạt nhạt mèo ý cười. Nàng vội vàng làm bộ thẹn thùng hơi hơi cúi đầu, lại vẫn là nhịn không được cảm thấy, cái này dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng trở thành một phương cự phú cơ lao bản thực sự có chút thành thật. Nguyên bản, ở biết được chính mình lập tức liền phải nhìn thấy khoái hoạt vương thê từ sau, Bạch Phi Phi tâm tình không thể tránh né mà trở nên tối tâm cực đoan lên nhưng trải qua này một cái ngắn ngủi tiểu nhạc đêm sau tâm tình của nàng lại bỗng nhiên nhẹ nhàng một chút phía trước mỗi khi Bạch Phi Phi nghĩ đến bị Sài Ngọc Quan ngoan độc tra tấn cũng lanh khốc vứt bỏ mẫu thân liền sẽ nhịn không được giận cho đánh mèo ván hận hắn sau lại thê tử nhi nữ lương đeo thù hận Bạch Phi Phi vẫn luôn tính toán tiếp cận Vương Vân ngậm mẫu tử cũng chế tạo tai nạn nàng tưởng chính mình cùng mẫu thân quá đến như vậy thống khổ Sài Ngọc Quan thê nhi dựa vào cái gì có được hạnh phúc sung sướng sinh hoạt đâu lúc này Bạch Phi Phi cũng không biết Bị nàng giận cho đánh mèo vương liên hoa mẫu tử đồng dạng thâm chịu sai ngọc quan thương tổn, cũng là bị vứt bỏ người. Liên ở bạch phi phi bởi vì mới gặp vương vân ngộng mà hơi hơi xuất thần thời điểm, một bên thạch quan âm đã chú ý tới bạch phi phi bề ngoài. Như vậy nhìn thấy mà thương thanh lệ diện bạo, quen mắt đến làm thạch quan âm lập tức liền nghĩ đến ngày đó buổi tối xui xẻo tao ngộ. Nàng nhớ lại chính mình bị vương liên hoa tên hôn đảng kia tiểu tử lừa đến xoay quanh trải qua, tức khắc lạnh sắc mặt. vì thế Ở Bạch Phi Phi cùng Vương Vân Mộng còn không có bắt đầu triển khai lục đục với nhau thử phía trước, bị Vương Liên Hoa thuật dịch dung thật sâu thương tổn quá Thạch Quan Âm dẫn đầu ra tay, nàng ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây phía trước, Mạn Diệu giương tay, Điện Quang Thạch hỏa chi gian, bảy cái đen nhánh đảo câu độc châm như sao băng bắn nhanh mà ra, khớp nhau tập thượng Bạch Phi Phi khuôn mặt, này nhất chiêu tốc độ chi mau lẹ, góc độ chi xảo quyệt, cùng với thế công chi mãnh liệt, đều làm người khác căn bản không có cơ hội thế Bạch Phi Phi chặn lại Thạch Quan Âm am khí. Giờ này khắc này, có thể làm bạch phi phi miễn với thương tổn, chỉ có nàng chính mình. Vì thế, kế phát hiện bằng hưu trong miệng từ hái trưởng bối là một vị phong lưu vũ mị mỹ diễm phu nhân sau, cơ băng nhạn lại lần nữa khiếp sợ phát hiện, chính mình vẫn luôn che chở suy nhược cô nương, kỳ thật là có quỷ mị quỷ dị thân thủ. Này thân pháp chi mơ hồ khó lường, này chiêu thức chi tàn nhẫn hay thay đổi, đã ở hắn võ học tù vì phía trên. Cơ băng nhạn, có chút tưởng niệm sở lưu hương, cảm giác chỉ cần có hắn ở kỳ quái nữ nhân đều sẽ ly ta rất xa. Bạch Phi Phi tránh đi bị hủy dung nguy cơ, lại tránh không khỏi cơ băng nhạn không thể tin tưởng ánh mắt. nàng mãn hàm xin lỗi mà nhìn liếc mắt một cái cơ băng nhạn, rồi sau đó mới ánh mắt doanh doanh mà nhìn về phía Thạch Quan Âm, phấn môi hé mở, thanh nếu hoàng oanh. tiểu nữ tử nhưng có đắc tội quá phu nhân. Thạch Quan Âm lúc này tâm tình cực kém, nàng hiện tại chán ghét đã chết loại này, mặt ngoài không biết võ công nhu nhược nữ tử, nàng lạnh như băng mà nhìn Bạch Phi Phi kia nhu nhược động lòng người phong tư không tự chủ được mà đem bạch phi phi cùng vương liên hoa liên hệ ở cùng nhau. Lười đến nói vô nghĩa, thạch quan âm muốn giết người, chẳng lẽ còn thế nào cũng phải có lý do sao. Chỉ là, đương thạch quan âm tưởng lại lần nữa ra tay thời điểm, vương vân mộng ngăn cản nàng. Lý tỉ tỉ, đây là tiểu muội khách nhân, còn thỉnh đảm đương một vài. Ngươi phải vì như vậy một tiểu nha đầu cùng ta đối nghịch. Lý tỉ tỉ vương vân mộng trong lòng biết thạch quan âm tức giận từ đâu mà đến, nàng giận dữ mà chừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái mới vừa rồi thong thả ung dung mà nói, ta cũng không phải cố ý muốn cùng Lý tỷ tỷ đối nghịch, chỉ là gần nhất vị này bạch cô nương là ta khách nhân, làm chủ nhân, ta yêu cầu đối khách nhân an nguy quan tâm một vài, không thể chơ mắt mà nhìn ngươi vô duyên vô cớ mà thương tổn nàng. thứ hai sao? chính là tiểu muội một ít lòng hiếu kỳ. nói tới đây, Vương Vân Mộng đột nhiên ngẩng đầu xem kỹ bạch phi phi, quan sát chén trà nhỏ công phu sau, Vương Vân Mộng lạnh thênh hỏi, bạch cô nương, ngươi cùng U Linh cung có gì quan hệ? Ngươi vừa mới võ công chiêu thức là học tự ưu linh mật phổ đi. Bạch Phi Phi nhẹ nhàng chớp chớp mắt, biểu tình ngây thơ mà mềm mại. Nàng vừa định phản bác, liền bị Vương Vân Mộng ngăn cản dục nói chi ngôn. Bạch cô nương, ngươi có lẽ không rõ lắm. Ngươi hiện tại loại này lã cha chưa khóc nhu nhược đáng thương bộ dáng, cùng mẫu thân ngươi năm đó không có sai biệt. Phi thường có thể làm người buông cảnh giác, cho nên nàng mới có thể ở người nọ nghiêm thêm phòng bị dưới thành công chạy thoát. Rốt cuộc người nọ chính là lại ngoan độc lại dảo hoạt trên người cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút nam nhân tự đại tự phụ bệnh trung, huống chi hắn khi đó còn trẻ, tổng cảm thấy hết thể đều ở nắm giữa giữa. Bạch phi phi sắc mặt khẽ biến, ở Vương Vân Mộng phảng phất nhìn thấu hết thể hiểu rõ dưới ánh mắt, cái này sinh ra liền lưng bèo thù hận cô nương nhịn không được run nhẹ nhẹ lên. đương nhiên, này phân run rẩy cũng không phải bởi vì nàng cảm thấy sợ hãi, mà là bởi vì Vương Vân Mộng trong mắt cái loại này hiểu rõ cùng lạnh nhạt, cái loại này bị nhìn thấu hết thể sau thất thú. Ở hướng Sài Ngọc Quan báo thủ chuyện này thượng, trên đời này chỉ có Vương Vân Ngộng cùng Bạch Phi Phi nhất có thể sáng tỏ đối phương dãy rủa cùng cố chấp điên cuồng. Bạch Phi Phi trầm mặc, nàng biết, đối mặt Vương Vân Ngộng, nào đó nói dối là không có hiệu quả. Chính là nữ nhân này xuất hiện, làm Sài Ngọc Quan cái kia cầm thú mất đi cuối cùng kiên nhẫn, không hề hảo ngôn hảo ngữ mà dụ dỗ mẫu thân giao ra ưu Linh bí tịch, mà là bắt đầu tùy ý thương tổn tra tấn mẫu thân, còn chuẩn bị giết chết nàng. Một bên Vương Liên Hoa Mê hoặc một lát sau, đông nhiên sắc mặt đại biến, hắn nhìn không được tiến lên nửa bước, gắt gao nhìn chằm chằm bạch phi phi gương mặt nhìn mấy chục tức, lúc sau mới chậm rãi rời đi tầm mắt, cơ băng nhạn như nhũ mày, chợt lại khôi phục mặt vô biểu tình, ai cũng nhìn không ra hắn từ trận này thình lình xảy ra đối thoại chung đã nhận ra cái gì, nhưng thật ra thạch quan âm sóng mắt một hành, trên mặt vẻ mặt phẫn nộ toàn tiêu, nàng dường như phát hiện cái gì đặc biệt đáng giá vui vẻ sự, ngữ điệu nhẹ nhàng mà nói, nguyên lai like. các ngươi là người một nhà nha, nô. No. Này thật đúng là một hồi kỳ diệu duyên phận. Vương muội mội, nếu không phải tỷ tỷ giúp ngươi thử ra phi phi cô nương thân thủ, các ngươi đã có thể muốn bỏ lỡ lẫn nhau. Nghe được người một nhà ba chữ, Vương Vân Mộng cùng Bạch Phi Phi đồng thời lộ ra một cái không thoải mái biểu tình. Chương 330 A giờ 4 Chương 330 Vương Vân Mộng lười đến phản ứng xem náo nhiệt thạch quan âm, nàng trường thân dựng lên đi đến Bạch Phi Phi trước mặt, mạn thanh hỏi. Ngươi trăm phương nghìn kế xuất hiện ở chúng ta mẫu tử trước mặt. Vì chính là cái gì? Bạch Phi Phi lảo đảo lui về phía sau, dường như chấn kinh mai con. Có thể vì cái gì đâu. Bất quá là tính toán làm sai ngọc quan triệu mến coi trọng thê nhi tao ngộ thống khổ cùng bất hạnh thôi. Nàng có chút vô thố mà cúi thấp đầu xuống, mảnh khảnh ngón tay vô ý thức mà giảo ở bên nhau, thanh âm do dự mà thấp thỏm. Ta, ta chính là nghĩ đến nhìn xem chính mình thủ túc linh đệ. Hảo cô nương, đừng đổ chúng ta, này tuyệt đối là lại giả dối bất quá lý do. Thạch quan âm cười ngâm ngâm mà mở miệng, đánh gây bạch phi phi giải thích. Nàng luôn luôn giỏi về đùa bỡn nhân tâm, há có thể nhìn không thấu bạch phi phi trong lúc vội vàng lấy cớ. Kỳ thật, ngươi là tới trả thù vương gia mẫu tử đi. Làm ta lại đoán xem, vương mội mội mấy năm nay tàng đến kín mít, liền ta cũng không biết nàng tung tích, ngươi ước chừng cũng là gần nhất mới phát hiện nàng tồn tại. Vì thế liền vội vàng tìm tới, nô, no, ngươi nên sẽ không cho rằng ở chỗ này có thể nhìn thấy phụ thân ngươi đi. Lời này làm Bạch Phi Phi nháy mắt đỏ hốc mắt, nàng nhút nhát sợ sệt mà nhìn liếc mắt một cái cách đó không xa Vương Liên Hoa, bả vai khẽ run, "Không, có bất luận cái gì ngôn ngữ, lại làm tất cả mọi người cảm giác được, nàng bị Thạch Quan Âm nói thương tới rồi." Loại này hồn nhiên thiên thành chọc người che chở nhu nhược khí chất, làm Thạch Quan Âm tấm tắc bảo lạ. Nàng một bên quan sát đến Bạch Phi Phi khẽ mắt đuôi lông mảy gian toát ra yêu ớt dịu ngoan, một bên ôn thanh tế ngữ mà chào phủ nói, "Bạch cô nương, ngươi tính sai." Nơi này nhưng tìm không thấy ngươi thân sinh phụ thân. Bất quá, nếu ngươi là tới trả thù Vương gia mẫu tử, ta liền phải hảo tâm khuyên ngươi một câu, thế đạo này à, ai đều không dễ dàng, cho nên, chó rơi xuống nước hà tất ghi hận chó rơi xuống nước đâu. Các ngươi chi gian. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, Thạch Quan Âm vừa mới ngồi địa phương liền xuất hiện một cái hố sâu. Cắt bay đá chạy chung, Vương Vân mộng vạn người nhảy, không lưu tình chút nào mà hướng tới Thạch Quan Âm thi triển đoạt mệnh sát chiêu, không hề cho nàng tiếp tục châm chọc nghĩa mai cơ hội. Thạch Quan Âm ở chính mình mở miệng nói chuyện phía trước liền tính đến, này Vương Vân Mộng khẳng định muốn thẹn quá thành giận, cho nên sớm đã có sở đề phòng. Dương Vương Vân Mộng thình lình ra tay thời điểm, Thạch Quan Âm thân ảnh liền như nước sóng gợn sóng giống nhau dần dần tan ra, làm Sở Hữu công kích đều không trô găng sức. Lúc sau, nàng lại ở Vương Vân Mộng phía sau ngưng tụ thân hình, vô thanh vô tức trung dương tay chính là nhất chiêu đoạt mệnh trưởng pháp kinh hồng chiếu ảnh. Mà Vương Vân Mộng cũng không phải dễ đối phó. Nàng ở thịnh nộ trung ra tay, giống như lô mãng kỳ thật đấy lòng vẫn như cũ vạn phần bình tĩnh nàng trước sau hết sức chăm chú mà phòng bị thạch quan âm tập kích bất ngờ một lát sau thạch quan âm cùng vương vân ngậm đối chiến hơn trăm chiêu chân khí kích động dưới nguyên bản hoa mục xôn xuê lịch sự tao nhã đỉnh viện bị hủy với một khi bạch phi phi còn ở xuất thần đung nhiên cảm thấy bên hông căng thẳng dây lắc gian nàng đã bị cơ băng nhạn mang ly sẽ bị lan đến gần khu vực nguy hiểm cảm ơn ngươi cơ đại ca cơ băng nhạn lạnh mặt gật gật đầu không nói thêm gì. Bạch Phi Phi mí môi, xoay người hướng tới Vương Vân Mộng cùng Thạch Quan Âm phương hướng nhìn lại, đồng thời ở trong lòng cân nhắc câu kia chó rơi xuống nước hà tất ghi hận chó rơi xuống nước trào phúng chi ngôn. Chẳng lẽ nói Vương Vân Mộng mẫu tử cũng bị xài ngọc quan vứt bỏ. Quan chiến Bạch Phi Phi suy nghĩ phân loạn, giữa không trung Vương Vân Mộng cùng Thạch Quan Âm trải qua lúc ban đầu hơn trăm chiêu toàn lực đánh nhau chết sống sau, lúc này đều thoáng bình tĩnh xuống dưới. Các nàng đối lẫn nhau thực lực trong lòng biết rõ ràng biết trong khoảng thời gian ngắn vô pháp đem đối phương đưa vào chỗ chết, nhưng lại đều tưởng nhân cơ hội cấp chán ghét người một cái nan kham cùng giáo hấn. Lại tỷ thí 300 chiêu hơn, một lần toàn lực đối trưởng lúc sau, Thạch Quan Âm cùng Vương Vân Mộng đồng thời sắc mặt một bạch, chợt liền nhanh chóng tách ra. Hơi khoảnh, hai người không hề ham chiến, toàn vả táo phiêu phiêu mà xoay tròn nhẹ nhàng rơi xuống đất, lúc sau liền ánh mắt tối nghĩa mà ngóng nhìn đối phương. Vương Vân Mộng trong lòng biết, hôm nay nếu là không nghĩ lưỡng bại câu thương nói, lúc này liền nên thu tay lại chỉ là nàng rốt cuộc nuốt không giới bị Thạch Quan Âm khắc nghiệt châm biếm xỉ nhục Lý Tỷ Tỷ ngươi hà tất thời thời khắc khắc nắm một kiện chuyện xưa cười nhạo ta vẫn là nói trừ bỏ cái này ngươi tự nhận là nơi trốn đều so với ta kém cho nên mới lặp đi lặp lại nhiều lần mà chuyện xưa nhắc lại Thạch Quan Âm sửa sửa đánh nhau trung tán loạn Thái Dương không chút để ý mà nhún mày. vương muội muội quá sẽ mơ mộng hao huyền nếu không phải ngươi đến nay vẫn cứ ham ở quá vang thất bại trùng như thế nào sẽ như thế mẫn cảm đang y nghe được vài câu mỉm cười nói liền cảm thấy chính mình bị trào phúng, thậm chí thẹn quá thành giận mà động thủ. Lời nói ngừng lại, thạch quan âm gót sen nhẹ nhàng, mang theo một trận tựa lan tựa xạ mê người hương thơm sệt qua cơ băng nhạn cùng vương liên hoa, rồi sau đó ngoái đầu nhìn lại cười nhạt, tiếng nói nhu mị mà em thay nói: vương muội muội, nghe tỷ tỷ một câu khuyên, đừng cả ngày ham ở thù hận giống cái bà điên dường như, thật là lãng phí rất tốt thời gian. Thừa dịp niên hoa chính mậu, còn đương tận hưởng lạc thú trước mắt cho thỏa đáng. Vương Vân Mộng sóng mắt chợt lóe, bởi vì Thạch Quan Âm nói sinh ra một tia như có như không cảm xúc, nhưng này phân mềm mại cảm xúc chợt lại bị nàng bay nhanh mà nghiền nát xoàn tan. Nàng âm thầm cảnh giác mà nhìn tươi cười thân thiết nhu hòa Thạch Quan Âm, chỉ đương chính mình này nháy mắt tâm thần không yên là bị Thạch Quan Âm mị hoặc mê tâm chi thuật ảnh hưởng, cho nên càng là không dám đại ý, đồng thời, nàng cũng không muốn nhân lo trước lo sau thua trận trượng. Vì thế, Vương Vân Mộng lộ ra càng thêm nhu mị tươi cười, môi đỏ khép mở dục phản bác Thạch Quan Âm cách nói. Chỉ là, Vương Vân Mộng thần sắc nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái cách đó không xa bốn cái người trẻ tuổi, theo bản năng mà nhíu nhíu so núi xa còn tú mỹ mày đẹp. Nàng cũng không có làm người vây xem xem diễn hương thú. Nhẹ nhàng phẩy tay háo một cái, Vương Vân Mộng hướng giữa không chung bức sái ra vô sắc vô vị mê dược. Một lát sau, cơ băng nhạn cùng bạch phi phi té xỉu trên mặt đất. Vương Vân Mộng đối với nhi tử phân phó nói, nếu đã điều tra rõ bạch phi phi thân phận thật sự, liền không cần tiếp tục thử. Liên hoa Ngươi cùng bùi cô nương mang theo này hai người rời đi đi, ta nơi này còn có chút sự tình yêu cầu xử lý. Vương Liên Hoa thở dài một hơi, không quá tình nguyện mà nâng dậy cơ băng nhạ, lại đối bùi tương nói. Ngươi trước đừng chạm vào cái kia bạch phi phi. Ú Linh cung võ công lấy quỷ dị khó lường sưng, lại thập phần thiện độc, hành sự quái đảng tàn nhẫn. Ai biết trên người nàng quần áo có phải hay không lao độc dược, đợi chút ta an bài người tới khuân vác nàng. Bùi tương hơi hơi gật đầu. Nhìn liếc mắt một cái đồng dạng không có chịu mê dược ảnh hưởng Thạch Quan Âm, trong lòng đều có một chút cân nhắc. Lúc này, bùi Tương chợt thấy bên thai có một đạo xâm hàn đến xương gió lạnh đánh út lại. Nàng thông dong giơ tay, động tác nhìn như không nhanh không chậm, kỳ thật tinh chuẩn nhanh chóng dị thường, ở suýt xảy ra thai nạn hết sức, lưu loát chặn lại Thạch Quan Âm đánh lén. Ngay sau đó, bùi Tương trở tay rút kiếm, cơ hồ không cho đối thủ phản ứng thời gian, liền liên tiếp đâm ra kéo dài chấn động 113 kiếm, kiếm kiếm không rời Thạch Quan Âm yếu hại. Này một tới một lui thử bùng nổ ở ngay lập tức tri gian, gió thổi qua lúc sau đình viện nội lại lần nữa khôi phục yên lặng phảng phất vừa mới những cái đó nhanh như tia chớp sát chiêu chưa từng tồn tại quá vương vân mộng còn cong khỏe miệng thạch quan âm sắc mặt thật không tốt bởi vì nàng nhận thấy được bùi tương xuất kiếm khi trạng thái càng thêm thành thạo vương liên hoa sắc mặt đồng dạng rất kém cỏi hắn đem cơ băng nhạn ném hồi trên mặt đất nguy chân một điểm xê dịch xoay người không xa không gần mà hộ ở bùi tương nghiêng phía sau thấy vậy. Thạch quan âm cười nhạo một tiếng, trói lõi mà châm ngồi nói. Vương vân mộng, ngươi nhìn, vừa mới chúng ta giao thủ khi, ngươi hảo nhi tử chính là vẫn luôn chạm đến vương vàng, chút nào không nóng nảy. Hiện giờ ta chỉ là thoáng thử một chút bụi tương, hắn liền như vậy lo lắng. Có thể thấy được, ngươi đứa con trai này phí công nuôi dưỡng. Ai, ta vừa mới khuyên ngươi nói nhưng đều là lời từ đáy lòng, tận hưởng lạc thú trước mắt so cái gì đều cường, hà tất nhiều nhọc lòng đâu. Này nam nhân nha! Vô luận lão vẫn là tiểu nhân, đều không đáng tin. Vương Vân Mộng ý vị không rõ mà hừ nhẹ một tiếng, thầm nghĩ chính mình sinh dưỡng cái này tiểu tể tử luôn luôn lương bạc giàu hoạt, chưa bao giờ là dựa vào được người được chọn, nàng đã sớm không thế nào trông cậy vào. Đa tạ Lý tỷ tỷ lời khen tặng, tiểu muội vạn phần cảm kích. Chỉ là Lý tỷ tỷ nhiều lo lắng, tiểu muội luôn luôn xem đến khai, cũng chưa từng nhiều nhọc lòng, mấy năm nay quá đến thượng tính tiêu giao khoái ý. Thạch Quan âm đấy lòng cười lạnh. Nàng vừa mới lại lần nữa cảm nhận được bụi tương nguy hiếp, không tránh được đối ngăn đón nàng nhổ cỏ tận gốc vương thị mẫu tử nhiều bà phần chắn ghét.